Thương Liêu dừng lại bước chân, nhưng người vọng nàng, này không phải ngươi kỳ vọng đã lâu. Dùng chính là khẳng định câu không phải câu nghi vấn, bá tổng thật đúng là đủ tự tin, Nguyễn Nguyệt Tịch còn không quên trong lòng phun tào hắn. Là ta chờ mong, nhưng Liêu ca ca vẫn luôn đều đặc biệt không thích ta, vì cái gì lại như vậy khác thường. Thương Liêu tùy ý tuyển một chiếc xe, không phải không thích, là chán ghét. Lệnh giọng sửa đúng Nguyễn Nguyệt Tịch tìm từ không lo. Nguyễn Nguyệt Tịch, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là ngươi vì cái gì như vậy khác thường a đại ca. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta ra tới? Này không phải chính mình tìm không dễ chịu sao? Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy quá mâu thuẫn. Thương yêu không có lại đáp lại nàng, lên xe. Nguyễn Nguyệt Tịch bất đắc dĩ chỉ có thể căng ra đầu lên xe, nàng mở ra sau thùng xe môn, đột nhiên nhận thấy được một cổ sắc khí, tò mò ngước mắt vừa thấy. Là thương yêu, thương yêu chính nghiêng tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở cảnh cáo nàng dám lên sau thùng xe. tự gánh lấy hậu quả. Nguyễn Nguyệt Tịch bách với đối phương uy hiếp, chỉ có thể ngượng ngùng cười, ta liền nhìn xem này sau thùng xe bao lớn nhiều khoan, ha ha. Biên giải thích biên giữ cửa cấp đóng lại, mở ra ghế phụ cửa xe ngồi đi lên. Mới ngồi trên đi, thương yêu toàn bộ thân thể túi người chiều nàng mà đến, Nguyễn Nguyệt Tịch trừng lớn mắt không dám núp ních. Đai an toàn bị buộc lại thượng, thương yêu cực nóng hô hấp đánh vào nàng nhị sau, thành công khiến cho Nguyễn Nguyệt Tịch run nhẹ nhẹ. Người rất thú vị. này một câu đơn giản bá ngôn bá ngữ giống như một viên bom phanh một chút tặc đến nguyễn nguyệt tịch đầu góc nháy mắt trống rỗng nàng phảng phất nghe được thổi kèn xô thanh âm ý tứ này là nàng làm nam chủ thương liêu cảm thấy thú vị nhưng nàng không phải nữ chủ a nam chủ sao có thể sẽ đối nữ xứng sinh ra hứng thú nguyễn nguyệt tịch hoảng loạn chung chấn định số dưới nghiêu ca ca ngươi có phải hay không sọ nào sinh bệnh muốn hay không đi bệnh viện vừa lúc khởi động xe thương liêu lại lần nữa lanh mắt chuyển hướng nàng Chỉ thấy Nguyễn Nguyệt Tịch vẻ mặt ngươi có bệnh đến đi trị biểu tình. Thương yêu, ngươi tìm chết. Nguyễn Nguyệt Tịch không sợ hắn, ngươi một hồi lại nói chán ghét ta, một hồi lại nói đúng ta cảm thấy hứng thú. Này không phải có bệnh là cái gì? Thương Liêu duỗi tay bóp chặt nàng cằm, Nguyễn Nguyệt Tịch hoảng sợ sau này ngưỡng, sợ hắn một lời bất hòa lại phải đối nàng. Nói thêm nữa một câu, Tiêu Phá Hiết Hầu cũng chưa người có thể cứu ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch vọng tiến hắn lưu ly thâm trong mắt, kinh hách đẩy ra hắn tay, chạy nhanh che miệng lại. Thương liêu thấy nàng an tĩnh xuống dưới, mới sử ra nhà cũ bãi đỗ xe, khai ra không bao xa. Ngươi đối ta nào điểm cảm thấy hứng thú, ta sửa. Thương liêu, Nguyễn Nguyệt Tịch thật sâu cảm thấy Thương liêu có phải hay không bị nàng cấp dội mắc lỗi? Nhưng ngàn vạn không thể đối nàng có cái gì hứng thú, nàng nhưng không nghĩ trải qua nữ chủ trải qua hết thảy. Kết quả vừa đến cảnh khu, nàng liền biết nàng khẳng định bị nam chủ Thương liêu trở thành tấm mục. Bởi vì vừa xuống xe nàng liền thấy được Lục rực Lương cùng hắn bên người tiểu kiều hoa đường tình tình. Còn có Phùng diệp cùng Ninh Trầm bọn họ. Nguyễn Nguyệt Tịch vừa mới còn không nghĩ ra, nháy mắt một chút liền đều minh bạch, đi qua đi dỗi một chút thương Liêu bả vai. Thì ra là thế, ngươi là tưởng lấy ta đương tấm mộc. Sớm nói sao, làm đến nàng đều sắp hủ chết. Thương Liêu. Chương 21 trùng hợp gặp gỡ. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ đến chính mình là tấm mộc, trong lòng nháy mắt an tâm, nàng liền nói nam chủ như thế nào sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú, căn bản liền không khả năng sự. Thương Liêu lánh mắt hiện lên một mạc nghi hoặc. lại chưa ra tiếng. Nhiều ca. Nguyễn Nguyệt Tịch. Này quá xảo. phùng Diệp nhìn đến bọn họ hai người đầy mặt ngoài ý mớn. Nguyễn Nguyệt Tịch ý vị thâm trường xem xét liếc mắt một cái nam chủ thương yêu, chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cố ý đi. Nàng liền nói hắn như thế nào sẽ một ngụm đáp ứng cùng nàng bỏ ra du Xem ra là có khác dụng ý à, Nguyễn Nguyệt Tịch nguyên bản lo lắng để phòng tâm tình nháy mắt rộng rãi. Ninh trầm cắm túi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại ngăn không được hướng Nguyễn Nguyệt Tịch trên người phiêu nguyễn nguyệt tịch thân xuyên một thân thiện sắc váy dài váy trường đến chân lọa một bộ đen nhánh tóc dài cùng với một chút phân chấn ti hơi hơi vấn lên tinh xảo đẹp như họa khuôn mặt nhỏ chính tràn đầy ý cười ninh trầm nhìn nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ có như vậy trong nháy mắt rời không ra ánh mắt lúc sau càng là ra vẻ khinh thường lục dực lương ôn hòa ánh mắt chăm chú nhìn vài giây nguyễn nguyệt tịch thấy nàng bình yên vô sự nhưng thật ra yên tâm rất nhiều Đường tình tình ở một bên biểu tình bi thương nhìn phía thương Liêu cùng nguyễn nguyệt tịch trong mắt phiếm lệ quang tựa hồ trong lòng không tiếp thu được trước mắt một màn. Phùng Diệp vừa lên đi liền đáp thượng Thương Liêu bả vai. Thương Liêu ném ra hắn tay, các ngươi như thế nào tới? Phùng Diệt đối mặt Thương Liêu chất vấn, ta cũng thực kinh ngạc, chúng ta mấy người ngày hôm qua thương lượng hảo tới cảnh khu, nơi nào nghĩ đến Liêu Ca các ngươi cũng ở. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy Thương Liêu trang đến còn rất giống ngẫu nhiên gặp được, phòng trưng đã sớm biết đường tỉnh tình muốn tới cảnh khu đi, còn bóp đồng dạng thời gian điểm đến. Trực trực trực, này sẽ hẳn là man đệ bụng, la hảo xảo. Người nhiều cũng tương đối hảo chơi, xem ra còn tới quá đúng, ngươi nói đúng không, nghiêu ca ca. Nguyễn Nguyệt tịch nết miệng chiều thương nghiêu cười, còn sở trường khủy tay rỗi một chút thương nghiêu cánh tay. Thương nghiêu. Tựa hồ suy nghĩ nàng rốt cuộc lại ở thiên mã hành không cái gì. Phùng Diệp vốn dĩ liền thích náo nhiệt, cái này người một nhiều lên, kia chơi lên đã có thể quá hảo chơi. Đúng rồi, còn có một người không tới, thời gian này cũng nên tới rồi mới là A. Phùng Diệp nhìn nhìn trên tay biểu. Tích tích. một chiếc siêu xe ngừng ở thương liêu xe một bên. ai? này đây thâm ca. Phùng Diệc thập phần nhiệt tình tiến lên nên đón Diệp Dĩ Di Thâm. Diệp Dĩ Di Thâm Tuấn Mỹ dung nhan tuy rằng không kịp thương liêu xoáy khí, nhưng cũng là nhân trung long phượng. hắn hơi hơi mỉm cười, hơi có chút lãnh đạm ấm lãnh, nhưng lại không mất ưu nhã quý khí. Nguyễn Nguyệt Tịch ngay từ đầu còn tò mò hắn là ai, kết quả Phùng Diệc vừa ra thanh nàng liền chấn kinh rồi. Diệp Dĩ Di Thâm, này không phải Văn Trung Nam tam sao? chờ nam nhân xuống xe sau. nguyễn nguyệt tịch liền càng là gặp quỷ giống nhau cách vách lao vương phi nói sai rồi là cách vách biệt thự quý công tử hán thế nhưng chính là nam tam diệp dĩ thâm cái kia bệnh Tiểu nam sướng. nguyễn nguyệt tịch nói buột miệng thốt ra đem đang ở ngựa đầu uống nước ninh trầm thiếu chút nữa sạch đến khụ khụ khụ nàng thật đúng là ngựa không kinh người chết không thôi phung diệc tin tức lượng có điểm đại thương yêu cách vách lao vương nguyễn nguyệt tịch khiếp sợ qua đi vẫn là đắm chìm ở nguyên văn cốt truyện giữa phục hồi tinh thần lại khi phát giác thương liêu đang hỏi nàng ân ta nói vậy diệp dĩ thâm không phải ở tại chúng ta cách vách biệt thự sao nguyễn nguyệt tịch đương nhiên trả lời nói nàng liên nói lúc ấy như thế nào có một khẩu nguy hiểm kính nguyên lai là bệnh tiểu nhưng là bệnh tiểu cũng so thương liêu cường đi ít nhất so thương liêu cái này biến thái an toàn quá nhiều thương liêu lạnh nhạt nhìn chằm chằm liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch không lại tiếp tục hỏi diệp dĩ thâm ý cười doanh, doanh nhìn phía nguyễn nguyệt tịch lại gặp mặt vài bước tiến lên đi đến nguyễn nguyệt tịch trước mặt hắn rất cao cùng thương liêu thân cao cũng không khác biệt nguyễn nguyệt tịch đảo không cảm thấy nhiều sợ hãi rốt cuộc hắn là tuyệt đối không có khả năng đối chính mình có hứng thú trong nguyên văn nam tam diệp di thâm vẫn luôn thâm ái nữ chủ đường tình tình đúng vậy sự tình lần trước ta còn không có tự mình tới cửa cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu nguyễn nguyệt tịch cười đến xán lạ cũng không có nhận thấy được thương liêu lạnh băng đến xương tầm mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng diệp di thâm khẽ mỉm cười nhưng hô hấp đang ở tăng thêm ngón tay chi gian nhanh hơn xoa động lực độ tựa hồ ở khắc chế cái gì hắn đang muốn nói cái gì đó khi thương yêu lôi kéo quá nguyễn nguyệt tịch tay đem nàng cả người khóa trong lực chung có chuyện gì là ta không biết khan khan thanh âm vang lên ở nguyễn nguyệt tịch bên thai mãnh liệt hoa nháy mắt xâm nhập nguyễn nguyệt tịch quanh thân hơi thở nguyễn nguyệt tịch trực tiếp làng ốc hai ông thu thủy mắt chính kinh ngạc chừng lớn hương má phiếm một chút hồng quang anh đào môi chính hơi hơi dương dẫn người muốn tìm tòi nghiên cứu một phen Thương liêu lạnh mắt chỗ sâu trong u ám khó phân biệt, ánh mắt cuối cùng dừng ở Nguyễn Nguyệt Tịch mê người cánh môi thượng. Diệp Dĩ thâm ngón tay dừng lại, rồi sau đó nắm thành nắm tay. Hồi lâu không thấy, Thương Liêu. Thương Liêu lạnh băng tầm mắt cùng Diệp Dĩ thâm đối thượng. Nguyễn Nguyệt Tịch hết chỗ nói rồi, này hai người trời sinh liền không đối phó, về sau thích thượng nữ chủ, hai người chi gian đối chiến liền càng là kịch liệt. Nguyễn Nguyệt Tịch sấn cơ hội này chạy nhanh tránh thoát khai Thương Liêu ôm ấp đang muốn đem rời xa một ít, đã bị Thương Liêu Ninh ở sau cổ tử. đi đâu nguyễn nguyệt tịch tại chỗ nhảy đát nghiêu ca ca chúng ta không phải muốn đi cảnh khu sao ta nhưng quá tưởng cùng nghiêu ca ca một khối đi du ngoạn có chút gấp không chờ nổi nàng căng ra đầu giải thích nói thương nghiêu lúc này mới buông ra nàng đi nhanh hướng cảnh khu phương hướng đi đến nguyễn nguyệt tịch vô vô mặt sau cổ áo này nam chủ thật là phiền đã chết ta đây trước đi theo nghiêu ca ca một khối đi rồi nguyễn nguyệt tịch chiều phía sau diệp dĩ thâm từ biệt diệp dĩ thâm hồi lấy cười hảo chú ý an toàn Nguyễn Nguyệt Tịch gật gật đầu, gặp lại sau. Sau đó chạy nhanh đuổi theo Thương Liêu, miễn cho hắn lại làm ra lung tung rối loạn động tác. Đường Tình Tình không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Thương Liêu cùng Nguyễn Nguyệt Tịch, Thương Liêu ca thế nhưng ôm Nguyễn Nguyệt Tịch, nàng tâm hoảng ý loạn, tổng cảm giác cái gì muốn từ tay nàng trung trôi đi. Lục Dực Lương nhấp môi, tầm mắt đặt ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên người, ôn tồn lễ độ Tuấn Dung lộ ra một chút kinh ngạc. Nghiêu ca đối Nguyễn Nguyệt Tịch giống như có chút biến hóa. Phùng Diệc sờ sờ môi, xem đến hắn cũng có chút kỳ quái. trước nay chưa thấy qua thương nghiêu đối cái nào nữ để bụng ninh trầm trầm mặc không nói chỉ mong nguyễn nguyệt tịch bọn họ đi xa thân ảnh ánh mắt càng thêm trầm đi xuống diệp dĩ thâm âm lãnh biểu tình đột đến cười tương lai còn dài gì sợ này nhất thời như vậy có lẽ mới càng kích thích nguyễn nguyệt tịch căn bản không biết này đó vai chính cùng các vai phụ nghĩ đến đều là bệnh gì kiểu bá tổng phán đoàn chứng trước mắt thương nghiêu đều đủ nàng ăn một hồ nghiêu ca ca ta biết ngươi chân hai m tám hơi chút từ từ ta được chưa nàng đều mau mẹ chết đây là tới du ngoạn vẫn là tới rèn luyện vận động nghiêm trọng hoài nghi trước mắt người này ở chỉnh cổ nàng thương yêu đình chỉ bước chân nghiêng người xem nàng thật chậm lạnh giọng ghét bỏ nguyễn Nguyệt tịch này trong lòng mấy cái hỏa bốc cháy lên tới cũng không lạnh mặt ngược lại chiều hắn cười đến ngọt nhịn nhị nhiều ca ca chân thật sự thật dài a, đi đường lại mau tịch nhi đều cho rằng nhiều ca ca vội vàng đi đầu thai đâu nhẫn cái quỷ người sống một hơi dối liền xong rồi thương yêu bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng ngươi đang mắng ta ngữ khí lạnh băng nguyễn nguyệt tịch bị hắn xem đến nút nhát như thế nào sẽ tịch nhi thích chứ nghiêu ca ca đời này kiếp sau kiếp sau sau nữa ta đều cùng định nghiêu ca ca chẳng sợ nghiêu ca ca hóa thành cho ta đều có thể nhận được thương nghiêu xoay người nện bước càng là nhanh nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh đuổi kịp nhanh chóng tiến lên một phen lay trụ hắn tay gắt gao nắm lấy thương nghiêu ý đổ ném ra buông ra nguyễn nguyệt tịch mới không chịu ta không ai làm nghiêu ca ca đi nhanh như vậy dù sao ngươi sức lực đại ngươi kéo ta đi bái. ngươi lại không buông ra tự gánh lấy hậu quả tự phụ liền tự phụ trừ phi ngươi đi chậm một chút bằng không ngươi kéo ta hoặc là công ta nêu ca ca tuyển một cái nguyễn nguyệt tịch cố ý chiều hắn làm ra một bộ tiên vẻ mặt của hắn ngươi tìm chết nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói cố tình nguyễn nguyệt tịch chính là cái ra mặt dày tìm chết liền tìm chết cũng tốt hơn mẹ chết ngươi xem làm thương yêu tựa hồ hoàn toàn đối nàng cảm thấy vô ngữ chương hai mươi ôm Nguyễn Nguyệt Tịch vô lại lay thương Liêu tay không bỏ, Thương Liêu phỏng chừng lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp, đi đường nện bước dần dần thong thả xuống dưới. Từ cảnh khu trở lại cảnh khu biệt thự, đã là chặn vạng, Nguyễn Nguyệt Tịch kéo mỏi mẹ thân mình đi theo Thương Liêu phía sau vào biệt thự. Nguyễn Nguyệt Tịch đều mau mệt khóc, nàng khẳng định Thương Liêu này biến thái là cố ý trêu đùa nàng, lệnh hướng có cầu thang cảnh khu đi đến. Nay đại biến thái tuyệt đối là ở trả thu nàng, làm đến nàng còn tưởng rằng này cảnh khu chỉ có cầu thang. xuống dưới thời điểm mới biết được có xe cắp cùng cảnh khu du lam xe hơn nữa thương nghiêu dẫn dắt lộ cơ hồ hoàn mị tránh đi cảnh khu đẹp nhất cảnh điểm nguyễn nguyệt tịch tức giận đến sắp hộp máu lại không thể lấy này biến thái xì hơi tuy rằng giải không được ý, nhưng nàng có thể ở sau lưng trà xanh hắn hung hăng lục hắn thương nghiêu lại mặt không đỏ khí không xuyễn trước sau chật vật chỉ có nguyễn nguyệt tịch một người nàng ảo tưởng thương nghiêu cùng nàng xin tha bộ dáng trong lòng rất là thông khoái nguyễn nguyệt tịch thật vất vả trở về cảnh khu biệt thự phát hiện thế nhưng không chỉ có nàng cùng thương yêu lục dực lương cùng diệp dĩ thâm cùng với đường tình tình bọn họ đều ở nguyễn nguyệt tịch mưu vòng đây là vai chính quang hoàng nhóm đi nào đều có thể gặp phải vẫn là nói này hết thể đều là thương liêu âm thầm an bài nguyễn nguyệt tịch dùng cô nản pha án ánh mắt đánh giá nổi lên thương yêu sở trường đẩy đẩy cũng không tồn tại mắt kính thương yêu lánh mắt vừa chuyển đại khái là có thể đoán được nguyễn nguyệt tịch lại ở thiên mã hành không các ngươi như thế nào tại đây thương yêu lạnh giọng hỏi nguyễn nguyệt tịch khỏe môi gợi lên một mạt bá tổng cười trang nhìn ngươi tiếp tục trang thương liêu liếc mắt nguyễn nguyệt tịch cổ quái biểu tình tuấn dung dưới lộ ra vài tia vô ngữ cứng họng chi ý ninh trầm thu hồi nhìn về phía nguyễn nguyệt tịch ánh mắt cảnh khu biệt thự đều trụ đầy chỉ còn lại có này một đống đại phùng diệc cũng bất mãn lẩm bẩm hôm nay ngày mới à nhiều một đống đều không có toàn tế một cái trong phòng làm cho hắn tưởng tán gái đều phao không được đương tình tình cùng lục rực lương dựa gần xô ngồi Đường Tình Tình tầm mắt không ngừng nhìn phía Thương Liêu, Lục Dực Lương đảo còn hảo, chỉ là nhìn vài lần Nguyễn Nguyệt Tịch sau, liền rũ xuống đôi mắt không có muốn tham dự nói chuyện phía mỹ tứ. Mà Diệp Dĩ thâm tắc phùng chén rượu uống nổi lên rượu, đối với Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Liêu trở về cũng không có cấp đến bất cứ chú ý. Nguyễn Nguyệt Tịch đối với Thương Liêu một bộ biết rõ cô hỏi bộ dáng, lại lần nữa phiên cái xem thường, chính mình ăn bài, trang đến còn rất giống. Nàng mệt đến chân đều run lên, quản không được Thương Liêu như thế nào đối nữ chủ lạt mềm một chặt. Nguyễn Nguyệt Tịch lúc này chính là tưởng nghỉ ngơi Một chút đem chính mình nện ở mềm mại trên sofa Thoải mái à, Nguyễn Nguyệt Tịch đều tưởng ở trên sofa ngủ Không nghĩ tới nàng lúc này hình tượng có bao nhiêu mê người Một bộ đen nhánh tóc dài rơi rụng ở suy nhược trên vai Váy dài che đậy nàng tình tế trắng non càng chân Chỉ lộ ra một đoạn ngó sen bạch mắt cá chân Cả người bày biện ra một loại lệnh người thường tiếc hận không thể xoa tiến trong xương cốt xúc động Diệp dĩ thâm nắm lấy chén rượu ngón tay phía bạch. Mắt đen chỗ sâu trong tỏa định ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên người. Ninh trầm xoa túi rửa vào trên tường, ánh mắt đen tối không rõ rừng ở sofa chỗ, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Mà Lục rực Lương nguyên bản rũ xuống hai trong mắt, lúc này đang bị trên sofa nhân nhi thật sâu hấp dẫn ở tầm mắt. Thương Liêu nhìn chằm chằm nàng trắng tinh không tì vết mắt cá chân, lưu ly li đôi mắt hiện lên một mạt tám sắc. Nguyễn Nguyệt Tịch nằm đến thật sự là quá thoải mái, đột nhiên một kiện áo khoác cái ở nàng trên người, sợ tới mức nàng một cái giật mình chạy nhanh mở mắt ra. là thương liêu, niêu ca ca ta không lạnh nguyễn nguyệt tịch có chút lốc, nàng không lạnh vì cái gì cho nàng đắp lên một kiện quần áo thương niêu trên cao nhìn xuống nhìn nàng muốn ngủ lầu hay ngủ dứt lời lên lầu nguyễn nguyệt tịch bất mãn lẩm bẩm chút cái gì đem hắn áo khoác đẩy ra đến một bên này biến thái phiền đến nàng đều không muốn làm diễn lại lần nữa kéo mỏi mệt bất kham bước chân lên lầu nguyễn nguyệt tịch cũng không có chú ý tới tiến vào phòng bố cục nhìn đến toa lét liền chạy đi vào tắm rửa nàng mệnh đến cơm chiều đều không muốn ăn ngạnh trống đi tắm rửa thay một thân váy ngủ váy trường cũng là đến mắt cá chân mặt trên một chút trắng non tế hoặc chân nhỏ bại lộ ở không khí bên trong nguyễn nguyệt tịch một chút nhào vào trên giường loạn choạng chân nhỏ ôm gối đầu mơ mơ màng màng cọ gối đầu không chờ nàng ngủ liền nghe thấy trong phòng có thanh âm nguyễn nguyệt tịch nháy mắt buồn ngủ toàn vô ngồi dậy ở trên giường cảnh giác tả cố hữu xem nàng lúc này mới thấy được trong phòng thế nhưng còn có một cái môn lúc này môn bị mở ra tóc có chút ướt gác thương nghiêu ăn mặc một thân áo tám dài chính diện vô biểu tình lạnh lùng nhìn nàng nguyễn nguyệt tịch thiếu chút nữa kêu to ra tiếng nghiêu nghiêu ca ca ngươi như thế nào sẽ tại đây nàng ngạnh sinh sinh đem tiếng thét trói thai cấp nuốt đi xuống thương nghiêu cũng không có đáp lại nàng mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trắng non tế hoặc chân trong suốt bạch ngọc chân không đủ người nắm chặt ở ánh đèn chiếu xạ dưới càng là có vẻ phá lệ dụ hoặc mượt mà tiểu xảo ngón chân đầu phía ngọc sắc làm người rời không ra tầm mắt thương nghiêu lánh mắt u ám quỷ dị nguyễn nguyệt tịch lại có thể cảm giác được hắn càng thêm làm nàng cảm thấy nguy hiểm nhìn đến hắn tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình chân nguyễn nguyệt tịch cơ hồ có thể khẳng định này biến thái có liên tục thích nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh lùi về chân dùng chăn che lại nghiêu ca ca ta muốn đi ngủ quá mệt nhọc nói xong ngáp một cái làm bộ cái gì cũng chưa nhận thấy được may mắn thương nghiêu không có lại tiến thêm một bước mà là đóng cửa lại thượng nhìn nhắm chặt môn nguyễn nguyệt tịch còn không dám lơi lỏng nhanh chóng xuống giường giữ cửa cấp trong chiều khóa trái mặc kệ thương liêu nghĩ như thế nào nguyễn nguyệt tịch không dám mạo hiểm như vậy vạn nhất này biến thái nổi điên không nhận người cùng phía trước giống nhau tưởng đông nàng nàng đã có thể xong đời thật đáng sợ nguyễn nguyệt tịch cầm lấy chăn che lại đầu có thể là quá mệt mỏi một giấc ngủ tỉnh thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm còn ở mơ hồ trạng thái trung nguyễn nguyệt tịch nhìn chằm chằm chân nhà còn không có nhớ tới chính mình thân ở nơi nào ngây người vài phút mới xuống giường đi rửa mặt nguyễn nguyệt tịch bụng đã đói không được mới mở ra cửa phòng diệp di thâm đang đứng ở trước cửa thấy nàng ra tới tuấn mỹ dung nhan lộ ra một mặt cười nhạt rời dương bữa sáng làm tốt nguyễn nguyệt tịch có điểm thụ sủng nhược kinh thật sự ta bụng quá đói bụng cảm ơn ngươi gấp không chờ nổi muốn xuống lầu lại không ngờ rõ ràng ngày hôm qua còn khô giáo sàn nhà hôm nay phá lệ hoạt nguyễn nguyệt tịch khống chế không được chân vừa trượt mắt thấy liền phải ngã xuống thang lầu eo đã bị một bàn tay gắt ga ôm chương hai xong rồi bị bệnh tiểu theo dõi nguyễn nguyệt tịch cả người bị hắn bất động thanh sắc lôi kéo một chút trực tiếp ngã vào hắn trong lòng ngực diệp dĩ thâm từ sau lưng đem nàng ôm nhập hoài như thế nào như vậy không cẩn thận nhiệt khí phun ở nguyễn nguyệt tịch bên hai môi mỏng như có như không đụng vào nguyễn nguyệt tịch sợi tóc nguyễn nguyệt tịch kinh ngạc biểu tình ta ta vừa mới thiếu chút nữa ngã xuống đi cái kia ngươi có thể buông ta ra sao nguyễn nguyệt tịch đầy mặt đỏ bừng muốn tranh thoát khai hắn tay nhưng là phía sau diệp dĩ thâm lại không có buông ra Mà là càng thêm ôm đứng ngay. Bông ra. Vạn nhất ngươi lại thế ngã làm sao bây giờ. Diệp dĩ thâm khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Nguyễn Nguyệt Tịch hoàn toàn luôn cuống. Đôi tay dùng sức bái hắn tay. Phía sau cực nóng hơi thở lệnh nàng cảm thấy kinh hách không thôi. Căn bản không biết này bệnh tiểu lại làm sao vậy. Liên ở nàng muốn lên tiếng kêu người tới thời điểm. Phía sau diệp dĩ thâm mới đưa nàng bông ra. Nhưng đồng thời lại bắt được nàng mềm mại tinh tế tay. Nắm ở trong tay. Để sát vào đã khiếp sợ chừng lớn hai ông thu thủy mắt Nguyễn Nguyệt Tịch, tiểu tâm chút, quăng ngã ta đau lòng. Diệp dĩ thâm cười nhạt đem tay nàng đặt ở hắn ngực thượng, không cho phép nàng tránh thoát hay rồi sau đó buông ra tay nàng dẫn đầu đi xuống lầu. Nguyễn Nguyệt Tịch, sợ tới mức thẳng thở dốc không thôi, dựa vào trên tay vịn kinh hồn chưa định, Diệp dĩ thâm là bệnh tiểu nàng biết, nhưng hắn không phải chỉ ái được với nữ chủ đường tình tình sao. Vì cái gì sẽ đối nàng một cái pháo hôi nữ xứng làm ra? Loại này hành động. nay trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không dám xuống lầu. Nguyễn Nguyệt Tịch quăng hạ tê dại đôi tay, nếu không tìm tới biến thái Thương Liêu đi. lại nghĩ đến tối hôm qua Thương Liêu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng chân xem. Nguyễn Nguyệt Tịch điên cuồng lắc đầu, cỡ lắc mở ngược văn hệ thống nhìn nhìn, ngược văn giá trị đến bây giờ liền mới 58 phân. Thương Liêu ở trường hợp, nàng không thể bán thảm càng không thể tra xanh. Nguyễn Nguyệt Tịch quả thực sầu phá đầu. tính nhiều người như vậy trước mặt, Diệp Di thâm hẳn là không dám đối nàng thế nào. nguyễn Nguyệt tịch vẫn là ngạnh tóc đi xuống lầu mới vừa hạ đến lâu nguyễn Nguyệt tịch liền tưởng lên rồi bởi vì nhà ăn trừ bỏ diệp dĩ dị thâm không có một bóng người khổ hề hề muốn xoay người rời đi diệp dĩ dị thâm ra tiếng mau ngồi xuống ăn bữa sáng Ngư khí nhu hòa nguyễn Nguyệt tịch vừa muốn chuyển qua đi thân mình lại bất đắc dĩ xoay trở về bởi vì càng cùng diệp dĩ dị thâm đối nghịch phòng chừng hắn sẽ cảm thấy càng thêm kích thích hắn kia bệnh tiểu tính tình một phát cuồng cũng liền kém thương liêu một đinh điểm mà thôi theo tới phòng trừng sẽ hảo chút nguyễn nguyệt tịch quá hy vọng đường tỉnh tỉnh có thể khắp nơi xấu hổ cười đi qua đi ngồi xuống vừa muốn nói cái gì khi ngẩng đầu liền không nhìn thấy diệp di thâm liền ở nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc là lúc phía sau truyền đến một cổ cực nóng hơi thở không đợi nàng quay đầu lại xem một cái trang sang nghích cái địa chính rừng ở nguyễn nguyệt tịch trước bàn diệp di thâm hai tay từ phía sau gắt gao khóa lại nguyễn nguyệt tịch nếm thử ta riêng vì ngươi làm diệp di thâm lại lần nữa cùng nguyễn nguyệt tịch dựa đến cực gần nguyễn nguyệt tịch khẩn trương cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới tạ cảm ơn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình thân mình nhưng mà diệp dĩ thâm căn bản không tính toán buông tha nàng muốn ta huy ngươi ăn sao ngư khí ái mọi liêu nhân nguyễn nguyệt tịch điên cuồng lắc đầu không cần không cần ta chính mình ăn là được diệp dĩ thâm môi mỏng cọ qua nàng vành thái khuyết thu hồi đôi tay đứng lên nhấm nháp một chút nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh gật đầu cầm lấy sang nhanh chóng ăn lên diệp dĩ thâm đang ở nàng đối diện âm nhu cười vọng nàng ăn chậm một chút ăn quá nhanh tiểu tâm nhẹ chứ diệp dĩ thâm ý vị không do ngữ khí tựa hồ là ở cảnh cáo nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức dùng sức ho khan hai hạn, cầm lấy ly trùng sữa đậu nành uống lên vài tài ăn nói hoán lại đây diệp dĩ thâm không biết khi nào lại xuất hiện ở nguyễn nguyệt tịch bên cạnh người nhẹ nhàng vỗ nàng bà vai nguyễn nguyệt tịch đều sắc khóc ở nàng muốn lên tiếng thời điểm diệp dĩ thâm lại thu hồi tay ngồi xuống ở nguyễn nguyệt tịch bên cạnh người nguyễn nguyệt tịch không dám chọc hắn càng không thể phản kháng Nếu là làm hắn cảm thấy kích thích, kia đã có thể thật kích thích. Nói ăn chậm một chút, cố tình không nghe. Diệp dĩ thâm sủng lịch ngữ khí làm Nguyễn Nguyệt Tịch như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng vẫn là tốc độ tương đối mau đem sang ăn xong rồi, ta quá đói bụng, cho nên ăn đặc biệt mau. Nguyễn Nguyệt Tịch nói xong đem sữa bỏ cuộc uống lên đi xuống. Không khí thực dò người, Diệp dĩ thâm cũng không lên tiếng nữa, an tĩnh cười nhìn nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch cả người lạnh cả người, những người khác đi nơi nào. Như thế nào sáng sớm liền không có người đâu. Mặc kệ này đó, hiện tại nàng cũng không thể đủ về phòng của mình. Vạn nhất Diệp dĩ thâm theo đi vào, nàng này không phải thành dê vào miệng cọp sao. Ta đi ra ngoài đi dạo. Nguyễn Nguyệt Tịch ngạnh hết hầu nói, nàng cực lực khống chế chính mình run rẩy thanh âm. Diệp dĩ thâm tựa hồ phát hiện không đến nàng đối hắn sợ hãi, muốn ta cùng đi sao. Nguyễn Nguyệt Tịch thiếu chút nữa điên cuồng lắc đầu, không cần, ta liền tưởng một người lặng lặng. Ra vẻ yêu thương buông xuống hạ đầu. Hảo! vậy ngươi chú ý an toàn diệp dĩ thâm lần này không có cưỡng cầu nguyễn nguyệt tịch thực hiện giải nhân ý dặn dò nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi ra biệt thự cửa thẳng đến nào đó trô rẽ nàng đều có thể cảm nhận được phía sau kia nói nóng bức ánh mắt dựa vào trên tường nguyễn nguyệt tịch đều dọa ra mồ hôi mỏng như thế nào cũng chưa nghĩ đến có thể có này một tiếp nàng tưởng hiện tại liền hồi biệt thự thật là đáng sợ nam chủ đáng sợ không nghĩ tới nam xứng cũng đối nàng như vậy đáng sợ Nàng trước sau làm không rõ ràng lắm diệp dĩ thâm vì cái gì sẽ đối nàng. Như vậy, không nên đối nữ chủ si tình tựa hải sao? Nguyễn Nguyệt Tịch mới đi không vài bước liền gặp kết bệ kết đội phùng diệp mấy người, nàng có loại nhìn đến ánh dạng đông kích động tâm tình. Các ngươi đi đâu? Nàng tả hữu tìm kiếm, cho rằng thương yêu cũng ở bên trong này, kết quả không ở. Đi xem mặt trời mọc, xem ngươi ngủ ngon liền không kêu ngươi. Ninh trầm dành trước trả lời Nguyễn Nguyệt Tịch. Lời này vừa ra lục dực lương nhíu mày nhìn giống nhau mắt cả lơ phất phơ ninh trầm xem mặt trời mọc Kim liêu ca ca đâu nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc thương liêu đi đâu thương liêu đi chạy bộ buổi sáng hẳn là cũng mau trở lại lục dực lương ôn hỏa trả lời nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch gật gật đầu nguyên lai like là chạy bộ buổi sáng đi đường tình tình lấy mắt thấy xem lục dực lương lại liếc liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch rũ xuống đôi mắt không hề xem bất luận kẻ nào đi theo bọn họ bên cạnh người cùng đến gần biệt thự ninh trầm ra vẻ vô tình hỏi Người ăn bữa sáng sao? Nguyễn Nguyệt Tịch biết hắn đang hỏi chính mình, ăn, là Diệp tiên sinh làm sang ích Là nàng hai đời ăn qua nhất khủng bố bữa sáng. Ninh Trầm bước chân dừng một chút, Diệp dĩ di thâm. ân. Nguyễn Nguyệt Tịch không quá dám để người này tên, nghĩ đến chờ hạ lại muốn xem thấy hắn, nàng liền một trận hít thở không thông. Đường tình tình cười tiếp nhận lời nói, Diệp tiên sinh người còn khá tốt, buổi sáng mọi người bữa sáng đều là hắn làm, hương vị còn rất không tồi. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không biết nên nói cái gì nếu đều cùng nữ chủ ở trung quá vì cái gì kia bệnh tiểu chỉ đối với chính mình hoắc hoắc chính quy nữ chủ không phải ở bên cạnh sao có thể là nữ chủ bên người quá nhiều bảo hộ nàng dũng sĩ diệp dĩ dị thâm không cơ hội xuống tay chính là cũng không đúng lắm bệnh tiểu tâm cơ cũng không phải là giống nhau trọng muốn chế tạo một chỗ cơ hội căn bản không có khả năng làm không được trong nguyên văn diệp dĩ dị thâm chính là thiếu chút nữa phải đến nữ chủ cuối cùng là lục dực lương đem nữ chủ đường tỉnh tình cứu ra tới Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên cảm thấy nguy cơ thật mạnh, nam chủ là cái biến thái, nam xứng là cái bệnh tiểu, càng đáng sợ chính là nam xứng giống như theo dõi chính mình, nam chủ lại thường thường chịu cái phong, thật là muốn mệnh a. Một bước vào biệt thự, thương Nghiêu mới trở lại biệt thự, Nguyễn Nguyệt Tịch xem hắn đổ mồ hôi đầm địa, không tính toán tới gần hắn, ngược văn giá trị không vội với nhất thời. Nghiêu ca ca, ngươi ăn bữa sáng sao? Tịch nhi cho ngươi làm. Bất quá vẫn là muốn đem diễn làm đủ, ngược văn giá trị mới hảo chướng. Ngược văn giá trị đã dừng lại hai ba thiên, hiện tại xuất hiện bệnh tiểu, nàng tính toán nhanh lên giải quyết ngược văn giá trị vấn đề, hảo thoát ly vai chính bên người. Thương yêu trải qua Nguyễn Nguyệt Tịch bên cạnh người khi dừng lại bước chân, người sẽ làm. Nguyễn Nguyệt Tịch. Sẽ. Sẽ. đỉnh như vậy nhiều người ánh mắt, nàng chính là tưởng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đều khó. Ân, ta chờ hạ xuống dưới ăn. Thương yêu ném xuống những lời này sau, chậm rãi lên lầu. Nguyễn Nguyệt Tịch. nàng không tin đại biến thái nhìn không ra nàng chỉ là ý tứ một chút đường tình tình sắc mặt tái nhợt một mảnh nàng có thể nhìn ra được thương liêu thái độ đối nguyễn nguyệt tịch có điều thay đổi ninh trầm ngồi ở trên sofa đầu lưỡi đỉnh hàm trên ánh mắt không rõ thẳng tắp nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch nhưng thật ra lục dực lương tiến lên dò hỏi nguyễn nguyệt tịch muốn ta hỗ trợ sao nguyễn nguyệt tịch lấy lại tinh thần vội vàng xua tay không cần không cần ta chính mình tới liền thành nấu cơm không làm khó được nàng lục dực lương đành phải làm bãi hảo vậy ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói lời nói ô nu nguyễn nguyệt tịch cảm thấy này lục dực lương làm người thật đúng là không tồi cảm tạ huynh đệ Rồi tay chụp một chút lục rực lương bả vai ninh trầm cười nhạo một tiếng ánh mắt nặng nề sửa nhìn phía lục dực lương nguyễn nguyệt tịch tính toán làm mỉ canh xuông cấp thương yêu mới vừa đi đến phòng bếp diệp dĩ thâm chính chiều nàng mỉm cười ta cũng không ăn ngươi thuận tiện cho ta làm diệp dĩ thâm chờ mong ngồi ở trước bàn cười vọng nàng nguyễn nguyệt tịch Gì? Nhưng ngươi không phải đã sớm làm tốt bữa sáng sao? Diệp dĩ thâm cười nhạt nói, ta yêu thích làm bữa sáng, nhưng không ăn. Nguyễn Nguyệt Tịch. Hành đi. Lại không thể cự tuyệt, dù sao cũng chỉ là nhiều tiếp theo chút mặt sự tình. Ninh trầm sắc mặt khó coi, thật là đủ đê tiện, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến. Đường tình tình cảm thấy không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã không còn là trung tâm điểm, từ Nguyễn Nguyệt Tịch tới lúc sau. Nguyễn Nguyệt Tịch xoay người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chờ mặt làm tốt khi thương nghiêu đang từ trên lầu xuống dưới nghiêu ca ca mặt làm tốt nguyễn nguyệt tịch cười ngọt ngào cùng mới vừa xuống lầu thương nghiêu chào hỏi thương nghiêu mặt vô biểu tình đi đến bàn ăn trước dư quang nhìn đến một bên diệp dĩ dị thâm cũng ở ăn mì hắn biểu tình ngưng ngưng ngay sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn mì mặt hương vị ngoài dự đoán thương ngọt thương nghiêu ngước mắt nhìn thoáng qua nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch xem bọn họ ăn hương làm cho thương nghiêu mặt không hảo bán thảm sách khoe mẽ bán cái tịch mịch vẫn là lý thúc hảo Lần sau không bao giờ thấu này náo nhiệt, có lý thúc bọn họ trợ công đã vậy là đủ rồi. Diệp Dĩ Thâm đem canh đều uống đến tinh quang, Nguyễn Tiểu Thư tay nghề không tồi. Âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng có vài phần thỏa mãn. Nguyễn Nguyệt Tịch xấu hổ chào chào đầu, sẽ không khó ăn liền thành. Ta thực thích. Diệp Dĩ Thâm ý vị thâm trường trưởng chiều Nguyễn Nguyệt Tịch cười nói. Nguyễn Nguyệt Tịch một cái giật mình, chạy nhanh rời khỏi nhà ăn, không thể chê vào nàng còn trốn không nổi sao. Thương Liêu buông chiếc đũa, lạnh băng con ngươi nhìn thẳng Diệp Dĩ Thâm. diệp dĩ di thâm tựa hồ phát ra đến đón nhận hắn tầm mắt nguyễn nguyệt tịch không quản bọn họ bởi vì nàng phát hiện một cái bể bơi rời đi nhà ăn chiều bể bơi đi đến thủy còn khá sạch sẽ nguyễn nguyệt tịch ngồi xổm xuống thân mình dùng tay cắt hai hạ du bể bơi thủy hơn nữa vị trí còn rất hẻo lánh nguyễn nguyệt tịch quá tưởng bơi lội tuy rằng nàng gà mờ nhưng chút nào không ngại ngại nàng thích bơi lội chương 24 bơi lội bị chảo đáng sợ nam chủ thương yêu nhưng là trước mắt nơi này quá nguy hiểm nguyễn nguyệt tịch đành phải đánh mất cái này ý niệm đáng tiếc thở dài một tiếng nguyễn nguyệt tịch rất là đáng tiếc lắc đầu đứng đứng dậy nàng giống như nhớ rõ ở biệt thự cũng có bể bơi nhưng lúc ấy nàng chỉ nghĩ công lược ngược văn giá trị cho nên liền không nhúc nhích kia tâm xem ra chỉ có thể chờ ngược văn giá trị phình lên chính mình mới có thể làm chính mình muốn làm sự có chút tiếc nuối xoay người lại phát hiện phía sau trên cửa dựa vào một người nam nhân là ninh trầm nguyễn nguyệt tịch treo tâm thả lỏng xuống dưới là người a Nguyễn Nguyệt Tịch rõ ràng tùng một hơi biểu tình, chọc cười Ninh Trầm. Ninh Trầm câm túi, nhìn đến là ta ngươi thực thất vọng. Nguyễn Nguyệt Tịch xua xua tay, như thế nào sẽ? Ngươi xoáy đến độ mau sáng mù ta mắt. Ninh Trầm, hắn nghe được như thế nào liền như vậy biến vận đâu? Ngươi tưởng bơi lội? Ninh Trầm rời đi đề tài. Nguyễn Nguyệt Tịch gật đầu, có điểm tưởng, bất quá hiện tại không nghĩ. Nơi này có một đám lang, nàng mới không cần làm một con sơn dương. Ninh Trầm ánh mắt thông thả trên dưới đánh giá một phen Nguyễn, Nguyễn Nguyệt Tịch. Ánh mắt thâm thâm, vì cái gì? Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện thương liêu thân ảnh, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ai, ta không nghĩ làm liêu ca ca không cao hứng. Ninh trầm nghi hoặc khó hiểu, hắn lại làm sao vậy? Nguyễn Nguyệt Tịch bi thương nhìn phía bể bơi, trong nhà bể bơi ta là không có tư cách bước vào một bước. Liêu ca ca nói nếu ta chạm vào bể bơi thủy, hắn liền phải đem toàn bộ bể bơi đều một lần nữa thay đổi, sợ ta hoen ố hắn. Ninh trầm nhíu mày, thương liêu ca thật quá đáng. việc này ta thế ngươi ở trước mặt hắn cầu tình nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức chạy nhanh ngăn cản ngươi ngàn vạn không cần đi nói ta sợ nghiêu ca ca lại giận ta lần trước lý thúc đi cầu tình nghiêu ca ca liền tức giận khắp ta cổ hốc mắt thủy quang đang ở đảo quanh nguyễn nguyệt tịch một bộ nhẫn nhục phụ trọng không oán không hối hận si tình nữ tử dạng ninh trầm ngồi dậy hắn đối với ngươi đậu thủ biểu tình ngưng trọng nguyễn nguyệt tịch hoảng sợ chạy nhanh che miệng lại không phải ta vừa mới là nói bậy ngươi ngàn vạn không thể cùng nghiêu ca ca nói này hết thể đều là ta cam tâm tình nguyện thừa nhận ninh trầm lại hận thiết không thành mới vừa vì cái gì liền không thể rời đi hắn ngươi liền như vậy yêu hắn sao nguyễn nguyệt tịch không có gật đầu mà là nhìn phía ngoài cửa sổ không có hắn cuộc đời của ta giống như cái xác không hồn ta cả đời này đều sẽ buồn bực mà chết cho nên chẳng sợ nghiêu ca ca cùng nữ nhân khác ở bên nhau ta đều nguyện ý không đợi ninh trầm phẫn nộ một người phụ trách quản lý biệt thự đại gia vừa vặn muốn từ cửa sau đi ra ngoài nghe thấy được nguyễn nguyệt tịch nói Người cái tiểu cô nương, tâm nhãn như thế nào liền như vậy chết đâu. Này xã hội cái gì nam nhân không có. Hà tất treo cổ ở một viên trên cây, theo ta thấy loại này nam nhân thỏa thỏa cha nam. Đại gia tức giận không thôi. Nguyễn Nguyệt tịch bị đột nhiên toát ra tới đại gia chỉnh ngốc vài giây, đại gia tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Lớn lên đẹp như vậy, sợ cái gì tìm không thấy hảo nam nhân, nhân sinh dài lâu, loại này hư nam nhân không đáng ngư như vậy si tình. Đại gia lắc đầu, chắp tay sau lưng liền đi rồi. nguyễn nguyệt tịch đại gia chính là đại gia một mở miệng chính là nhân sinh triết lý đại gia nói rất đúng ngươi hả tất đâu ninh trầm trầm mặc sau khi lại lần nữa khuyên nhủ nguyễn nguyệt tịch thở dài một tiếng tình một chữ ta lại như thế nào khống chế trụ chính mình nêu ca ca chỉ cần không vứt bỏ ta làm ta làm cái gì đều có thể ninh trầm ánh mắt mang theo thương tiếc trước kia là ta hiểu lầm ngươi nguyễn nguyệt tịch miễn cưỡng cười vui nhẹ lay động đầu không đều là chuyện quá khứ có cái gì hiểu lầm không hiểu lầm thương tâm muốn chết rời đi bể bơi trải qua ninh trầm bên cạnh khi ninh trầm ngăn cản nàng nguyễn nguyệt tịch khó hiểu nhìn về phía hoành ở chính mình trước người cánh tay nghiêng đầu nhìn phía ninh trầm váy liền áo đều che đậy không được mê người dáng người tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc hai bông thu thủy mắt phảng phất hàm chứa thủy quang câu nhân tiếng lòng. ninh trầm cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm hướng nguyễn nguyệt tịch hồng nộn anh đỏ môi ngươi về sau muốn hay không suy xét cùng nam nhân khác nguyễn nguyệt diễn Về sau nhân sinh ta lại như thế nào biết đâu, nói không chừng liêu ca ca liền cùng nữ nhân khác ở bên nhau, hắn liền không cần ta. Nguyễn Nguyệt Tịch bổ mặt thương tâm chạy. Ninh trầm nhìn phía nàng chạy xa bóng dáng, nếu là thật sự, như thế chuyện tốt. Lời nói chi gian có một chút chờ mong. Nguyễn Nguyệt Tịch đi vào toilet, này sóng trình diễn đến hảo, nàng liền kém cho chính mình vỗ tay, chờ nàng trở về biệt thự, lại cùng lý thúc bọn họ tiếp theo trà xanh nam chủ, ngược văn giá trị liền không lo chướng không được. vui dạo dự cờ lặc mở ngược văn giá trị vừa mới liền như vậy trà xanh bạch liên hoa một chút 63 phân nguyễn nguyệt tịch ở toilet kích động không được xem ra rời đi thương liêu là sắp tới nguyễn nguyệt tịch thượng cái toilet ra đến toilet khi gặp phải đường tình tình nguyễn nguyệt tịch sững sốt một chút sau không cùng nàng chào hỏi giặt sạch cái tay sau liền chuẩn bị đi ra ngoài đường tình tình lại gọi lại nàng thỉnh ngươi chờ một chút nguyễn nguyệt tịch dừng bước xoay người vọng nàng đường tình tình thần sắc bất an vài bước tiến lên Dực Lương ca hắn gần nhất có liên hệ ngươi sao?" Đường Tình Tình nắm ngón tay, Lục Dực Lương gần nhất đối nàng có chút lãnh đạm, kia chuyện qua đi, hắn tựa hồ cùng trước kia rất lớn bất đồng. Nguyễn Nguyệt Tịch không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, Lục Dực Lương không phải nàng nhất si tình hậu cung chi nhất sao? Hắn như thế nào sẽ liên hệ ta? Không thể hiểu được. Đường Tình Tình cắn môi, chính là kia sự kiện lúc sau, hắn liền không để ý tới ta. Nguyễn Nguyệt Tịch sờ sờ cảm, "Như vậy a, nhưng này cùng ta có quan hệ gì?" Đường tình tình lấy hết can đảm nhìn thẳng Nguyễn Nguyệt Tịch, nếu lúc ấy ngươi không đem hắn kéo xuống, có lẽ liền không có việc này, hơn nữa rực lương ca hắn là tới cứu ta, không phải cứu ngươi, hơn nữa ngươi đã có thương yêu ca, có thể hay không không cùng ta đoạt rực lương ca. Nguyễn Nguyệt Tịch trên dưới đánh giá nàng. ngươi muốn hay không đi bệnh viện quải cái tinh thần khoa, ngã xuống thang lầu sự tình ngươi còn dám để. Lúc ấy phát sinh sự tình gì người khác không biết, ngươi đương sự còn có thể không rõ ràng lắm. Không đợi đường tình tình mở miệng Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa nói, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi ngươi là cố ý mưu sát, giả dạng là ngoài ý muốn đem ta đẩy xuống thang lầu. Đường Tình Tình nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, phỏng chừng không có nghĩ đến Nguyễn Nguyệt Tịch như vậy cương. Nguyễn Nguyệt Tịch từng bước tới gần Đường Tình Tình, Đường Tình Tình sợ hãi, Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên lớn tiếng, nói dỡn, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nguyễn Nguyệt Tịch nết miệng chiều nàng cười đến xa lạ. Đường Tình Tình, xem đem ngươi sợ tới mức, con người của ta à? Có một chút không quá bình thường, đặc biệt chán ghét cô ý tìm tra người, ta giống nhau xử lý này đó cô ý tìm tra, đều là ăn nàng huyết, gặm nàng thịt, sẽ không báo nguy. Nguyễn Nguyệt Tịch ra vẻ âm trầm ghé vào đường tình tình trước mặt. Đường tình tình đầy mặt không thể tưởng tượng, ngươi, ngươi như vậy là không thể. Thân thể nhưng vẫn sau này lui. Nguyễn Nguyệt Tịch ngao ôm một tiếng nào tới, đường tình tình sợ tới mức ôm um đầu thất thanh hét lên một tiếng. Ha ha ha ha ha. nguyễn nguyệt tịch xem nàng sợ tới mức bộ dáng ôm bụng nở nụ cười ngươi sợ tới mức xem ngươi sợ tới mức túng dạng ngươi sẽ không thật thật sự đi ai ra ngươi nhưng quá ngây thơ rồi này ngươi đều tin ngày thường đều sống ở phim kinh dị sao nguyễn nguyệt tịch một chút cũng không khách khí chỉ vào đường tình tình ôm bụng cười cười ha hả đều mau cười đến thẳng không dậy nổi eo đường tình tình đầy mặt đỏ bừng ngươi lại trêu đùa ta tức giận đến cả người phát run nguyễn nguyệt tịch cười đến đỡ tưởng. là chính ngươi tìm tới môn tới làm ta chỉ ngươi không trêu đùa bạch không trêu đùa vô tội nhún nhún vai Đường Tình Tình tức giận đến thiếu chút nữa rảo phá môi xảo nôn lệnh sắc nàng thật sự là thật quá đáng Nguyễn Nguyệt Tịch ôm cánh tay cả lơ phất phơ, hảo quá ngươi chống dông địa đặt đê tiện vô sỉ chết cũng không hối cải ngươi Đường Tình Tình luôn luôn ngôn ngữ không quá am hiểu tức giận đến nói không nên lời lời nói Nguyễn Nguyệt Tịch lười đến nghe nàng tiếp tục nói mê sảng chắp tay sau lưng liền đi rồi. Thật là chuyện gì đều có thể tìm tới nàng cái này phá hôi nữ sướng. Đường tình tình nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch bóng dáng, tức giận đến phát run đôi tay gắt gao nắm. Nguyễn Nguyệt Tịch trở lại phòng khách thời điểm, Thương Nghiêu đã đem hành lý thu thập hảo. Nghiêu ca ca, chúng ta phải đi về sao? Nhanh như vậy. Không phải nói muốn chơi hai ngày. Thương Nghiêu mặt vô biểu tình ngó nàng liếc mắt một cái, công ty có việc, đi không khai. Nguyễn Nguyệt Tịch Nga. Một tiếng, vậy không thể tốt hơn. Nàng còn đang suy nghĩ kê tiếp như thế nào né tránh nam xứng diệp di thâm, cái này trực tiếp giải quyết. Ninh Trầm cùng lục rực lương sắc mặt có chút khó coi, duy độc diệp di thâm thần sắc bất biến, âm nu cởi nhạt nhìn theo Nguyễn Nguyệt Tịch ra cửa. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không dám hướng diệp di thâm phương hướng nhìn lại, thẳng đến lên xe, nàng mới lỏng hạ cảnh giác, di động đột nhiên run rẩy một chút. Mở ra vừa thấy, là một cái tin nhắn, thực mau lại có thể gặp mặt. Gửi thư tín người là một cái xa lạ dây số. nguyễn nguyệt tịch thiếu chút nữa đem điện thoại đều ném nàng có loại dự cảm phát này tin nhắn chính là diệp dĩ thâm nay bệnh tiêu thật là đáng sợ nguyễn nguyệt tịch trộm ngắm liếc mắt một cái một bên thương yêu thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần cũng thức thời không ra tiếng Về tới biệt thự nguyễn nguyệt tịch đột nhiên liền thả lỏng lý quản gia tiến lên nên đón bọn họ thương yêu tặng nguyễn nguyệt tịch hồi biệt thự sau một mình rời đi từ đầu đến cuối không cùng nguyễn nguyệt tịch nhiều lời một chữ nguyễn nguyệt tịch căn bản không để bụng hắn hé răng không hé răng trải qua tối hôm qua thương liêu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng chân trừ bỏ chướng ngược văn giá trị nàng ước gì cách hắn càng xa càng là hảo lý quản gia chạy nhanh nhìn từ trên xuống dưới nàng phu nhân ngươi không sao chứ nguyễn nguyệt tịch vừa muốn lắc đầu lập tức ngừng động tác ta không có việc gì lý thúc tay cô ý đặt ở cánh tay thượng lý quản gia liền biết nàng tay lại thương tới rồi phu nhân đến chạy nhanh làm bác sĩ nhìn xem đường bệnh căn không dứt nguyễn nguyệt tịch ánh mắt trốn tránh không được thật không có việc gì Sau đó vội vàng lên lầu Lý quản gia đặc biệt lo lắng Xem ra tiên sinh lại động thủ Phu nhân nhưng làm sao bây giờ Phòng trưng lại buồn ở trong phòng trộm khóc thút thít Nguyễn Nguyệt Tịch vào phòng sau Cơ lạc mở ngược văn giá trị 64 phân Có thể là vừa mới Lý quản gia lại thế nàng công lược một phân Vén tay háo hướng chính mình Cánh tay thượng hóa một khối ứ thanh Họa song sau Nguyễn Nguyệt Tịch xem đến thực vừa lòng Thật rất thật Mau chóng công lược ngược văn giá trị Sấn thương yêu cái gì đều không có phát hiện trước Nếu là làm hắn phát hiện, y thì hắn biến thái tính cách, Nguyễn Nguyệt Tịch đánh cái run, không dám tưởng không dám tưởng. Vì thế Nguyễn Nguyệt Tịch thay đổi một kiện lộ ra cánh tay quần áo ở nhà, đi xuống lầu. Một chút lâu, Lý Quảng gia liền chú ý tới Nguyễn Nguyệt Tịch cánh tay thượng ứ thanh, phu nhân, người tay. Nguyễn Nguyệt Tịch vội vàng che lại, đây là ta ngày hôm qua không cẩn thận đụng vào. Lý Quảng gia sao có thể sẽ tin, phu nhân, làm bác sĩ cho người xem xem. Vạn nhất thương đến xương cốt làm sao bây giờ? Nguyễn Nguyệt Tịch miễn cưỡng cười vui nói, ta đã thượng quá dược, thật không có việc gì. Lý quản gia đau lòng nhìn tay nàng, như thế nào đều khuyên không nghe, chỉ có thể một mình lo lắng. Phu nhân, Thiên sinh càng ngày càng quá mức, người muốn rời xa tiên sinh. Nguyễn Nguyệt Tịch lắc đầu, Lý Thúc, ta sợ hãi Liêu ca ca không cần ta, hắn nếu là không cần ta, ta nhưng làm sao bây giờ, ta phát hiện hắn gần nhất thích một nữ nhân. Lý quản gia nghe được đều không đành lòng, tiên sinh như thế nào có thể thương tổn như vậy yêu hắn phu nhân. nguyễn nguyệt tịch buồn bã thương tâm ngồi ở trên sofa thương tâm ăn xong rồi anh đảo này anh đảo hảo ngọt ta lý quản gia nhìn phu nhân ý đồ lợi dụng ăn tới giảm bất bi thương càng là vì nàng cảm thấy khổ sở phu nhân đáng giá càng tốt nam nhân nguyễn nguyệt tịch không biết chính mình bán thảm bán đến như vậy thành công an khởi trẻ gì hoàn toàn dừng không được tới lúc này đây ngược văn giá trị lại chướng bốn phân đem nguyễn nguyệt tịch cao hứng ngủ không yên ngay sau đó này một hai ngày thương liêu đều không có hồi biệt thự Nguyễn Nguyệt Tịch ở trên giường chống cằm nhìn phía trước mắt ngược văn giá trị, có điểm khó khăn, vẫn luôn ở 68 phân vẫn không nhúc ních. Thương liêu hai ngày này đều không có trở về, may mắn chính là Diệp Di Thâm cũng không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt, cái này làm cho Nguyễn Nguyệt Tịch thoáng an lòng chút. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ muốn hay không đi hắn công ty một chuyến, lần trước muốn đi hắn công ty đều không có đi thành, nếu không gọi điện thoại cấp bí thư phương. Cầm lấy điện thoại đánh qua đi, đã thông không một hồi liền có người tiếp. Bí thư phương nhiêu ca ca ở công ty sao a không ở kia hắn ở đâu a người cũng không biết hành đi nguyễn nguyệt tịch điện thoại treo thương nhiêu không ở công ty có phải hay không đi hẹn hò nữ chủ đường tình tình liên bí thư phương cũng không biết hắn hành tung quỹ đạo tính dù sao cũng tạm thời trướng không được ngược văn giá trị nguyễn nguyệt tịch nhảy ngồi dậy dưới giường lâu tính toán tìm xem việc vui kết quả lơ đãng liền thấy được bể bơi nguyễn nguyệt tịch hai mắt sáng ngời chạy lên lầu mở ra tủ quần áo Tủ quần áo mổ một cách tràn đầy đều áo tắm, Nguyễn Nguyệt Tịch chọn một bộ tương đối bảo thủ. Nhưng cũng chỉ so này bikini tốt hơn một chút, toàn bộ bối cùng ngực chỗ đều là chạm giống, đem nàng mê người đường con hoàn Mỹ phát họa ra tới. Nguyễn Nguyệt Tịch mặc vào áo tắm sau, nàng nhìn mắt quá lộ, nhưng trong ngăn tủ càng lộ, còn không bằng cái này, phủ thêm một kiện áo khoác sau lại lần nữa đi xuống lầu. Nàng cảm thấy man kỳ quái, lâu một trống giống một người đều không có, Nguyễn Nguyệt Tịch nơi nơi tham đầu tham não. hôm nay lý thúc nghỉ phép trở về quê quán đại khái muốn vải thiên tài trở về cho nên nguyễn nguyệt tịch không tưởng nhiều như vậy vội vàng đi xuống lầu đi vào bể bơi vốn dĩ muốn đi xuống trực tiếp dù, vì an toàn khởi kiến vẫn là muốn cái phao bơi bản thân cầm lấy một bên phao bơi nguyễn nguyệt tịch cởi bỏ áo khoác đem áo khoác đáp ở ghế nằm chung nàng như bạch ngọc da thịt dưới ánh mặt trời phản phất phiến quang áo tắm đem mỹ diễm tuyệt luân đường cong hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn eo nhỏ thon, thon một tay có thể ôm hết tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng hai ông thu thủy mắt thanh triệt thuần tịnh hương má thuần cơ tội hoa giống như không cẩn thận rơi vào nhân gian tiên tử nguyễn nguyệt tịch rốt cuộc được như ý nguyện trước ngồi ở bể bơi bên cạnh chơi một hồi thủy nguyễn nguyệt tịch không hề phòng bị bộ dáng dừng ở người nào đó trong mắt nàng cũng không biết cái này bể bơi đều không phải là chỉ có nàng một người nàng mới vừa rồi nhất cử nhất động toàn ánh vào người nào đó tầm mắt dưới nước u ám thâm thúy lánh mắt đang thẳng lăng, lăng nhìn chằm chằm chơi đùa chơi thủy vui vẻ vô cùng nguyễn nguyệt tịch Này bể bơi thật đúng là đủ đại. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy quá lớn, tiểu một chút liền càng tốt, lẩm bẩm lẩm bẩm hạ bể bơi. Lâu lắm không bơi lội, hồng hồ hơi mang bụng về bơi lội ở trong nước, còn không dám buông ra pha bơi, Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy hảo hảo chơi. Đột nhiên nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, dừng động tác nhìn về phía bể bơi chung quanh, bể bơi một mảnh bình tĩnh, trừ bỏ nàng không, có bất luận kẻ nào. Nguyễn Nguyệt Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, tưởng cái gì đâu, mỗi ngày nghi thần nghĩ quỷ, ôm phao bơi lại bắt đầu thảnh thơi thảnh thơi bơi lên. Một loại nguy cơ cảm chiều nàng đánh úp lại, Nguyễn Nguyệt tịch sắc mặt đại biến, đang muốn quay đầu cảnh giác nhìn lên, nàng chân bị người ở đáy nước nắm lấy xuống phía dưới lôi kéo. Nguyễn Nguyệt tịch nháy mắt bị kéo vào thủy, nàng liều mạng dây rùa sặc hai ngụm nước, người nọ như cũ nắm nàng chân không bỏ. Nàng không ngừng đá, lại bị càng kéo càng sâu, cố nén chua xót cảm mở mắt ra, nắm lấy nàng chân nam nhân lúc này đang ở nàng trước mắt. Nam chủ thương yêu. Nguyễn Nguyệt tịch hoảng sợ trừng lớn mắt càng làm lực Đối phương lại một chút không có làm nàng tránh thoát khai ý tứ, môi mỏng quỷ dị chiều nàng dơ lên. Thương liêu ở trong nước tinh tế đánh giá nàng, mỗi một chỗ cũng chưa buông tha. Nguyễn Nguyệt Tịch mau nghẹn bất quá khí, mạnh mẽ đấm đánh bờ vai của hắn. Thương liêu lại thơ ơ, chỉ là thưởng thức nàng liều mạng dễ rủa thống khổ bộ dáng, vòng qua nàng leo nhỏ, ánh mắt quỷ dị lại lệnh người cảm thấy vạn phần nguy hiểm. Nguyễn Nguyệt Tịch đã không có sức lực, liền ở nàng cho rằng nàng phải bị Thương liêu mưu sát ở bể bơi thời điểm. Không khí xâm nhập nàng hơi thở cùng nàng mặt bộ. Ngay sau đó nàng bị Thương Liêu đưa tới có thể đứng trụ chân bể bơi bên cạnh. Nguyễn Nguyệt Tịch từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, hoảng sợ dưới nàng thế nhưng hoàn toàn nói không nên lời lời nói. Thương Liêu mềm nhẹ phất đi nàng trên trán sợi tóc. Hảo chơi sao? Ngữ khí quỷ dị mà lại mang theo vài tia che giấu không được biến thái. Nguyễn Nguyệt Tịch nàng chỉ nghĩ rời xa hắn, ho khan vài hạ sau, tay có chút vô lực muốn tránh thoát hắn trói buộc. Thương Liêu lại đem nàng ôm đến càng gần. Nhiệt khí phun ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên hai, ta thực vừa lòng. Nguyễn Nguyệt Tịch lập tức muốn đẩy ra hắn, đáng tiếc nàng sức lực ở thương Liêu trước mặt cơ hồ lấy trứng trọi đá. Dây tiếp theo nàng ngôi đã bị phong bế, thương Liêu đem nàng ấn ở bể bơi bên cạnh ra nàng môi răng, kịch liệt kích hôn nàng. Mặc kệ Nguyễn Nguyệt Tịch như thế nào đánh hắn, hắn hôn đến càng là thâm, nàng căn bản vô pháp kháng cự dãy rủa, vô lực thừa nhận hắn hôn sâu. Liên ở nàng không sai biệt lắm hô hấp bất quá tới khi, thương Liêu lại một lần buông ra nàng. nguyễn nguyệt tịch hai mắt mê ly không phản ứng lại đây cả người đã bị thương liêu ôm đi lên nguyễn nguyệt tịch hoàn hồn sau nàng bị thương liêu ôm vào trong lòng ngực mà hắn đang ở thong thả cho nàng trà lau tóc kinh hách quá độ rất nhiều một chút đem hắn đẩy ra kết quả hắn vẫn không nhúc nhích vững như sơn nguyễn nguyệt tịch lại ngã xuống mà. mông đau đến nàng hít hà một hơi liền tính là như vậy nguyễn nguyệt tịch cũng muốn thoát đi hoảng loạn không thôi bỏ lên thân liền phải chạy thương liêu tắc rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động đặc biệt là nàng chạy động khi Lưu ly con ngươi ưu ám nguy hiểm, Nguyễn Nguyệt tịch thuận tay đem áo khoác khoác ở trên người mình, vừa chạy vừa nhìn về phía thương yêu, thấy hắn không có chạy tới. Nguyễn Nguyệt tịch mới không có như vậy sợ hãi, cả người phát lánh chạy lên lầu, vừa mới chỉ cần nhiều vài phút phòng trừng nàng liền không ở trên đời này. Nàng chưa từng có như vậy sợ hãi quá, ở trong nước rõ ràng nàng đều sắp chết, thương Liêu quỷ dị biểu tình phòng trừng nàng đời này đều quên không được, vậy không phải một người bình thường có thể có. Biến thái Đại biến thái Nguyễn Nguyệt Tịch run rẩy tay mở ra cửa phòng ngay sau đó khóa lại, hơn nữa hắn lại hôn chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy ngược văn giá trị liền sắp đạt thành 100, tổng không thể trên đường từ bỏ đi. Nguyễn Nguyệt Tịch vẫn là cảm thấy không thể mạo hiểm, cỡ lạc mở ngược văn giá trị, sửa đổi công lược đối tượng. Tích, sai lầm nhắc nhở, công lược đối tượng chỉ có thể giả thiết một người. Nguyễn Nguyệt Tịch, tình huống như thế nào? Thế nhưng chỉ có thể giả thiết một người. Xong rồi xong rồi. nguyễn nguyệt tịch cảm thấy nàng thực mau liền phải công đạo ở chỗ này ôm đầu thống khổ dạng hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem ngược văn giá trị phình lên liền có thể rời đi thương liêu. nguyễn nguyệt tịch tỉnh lại khởi tinh thần đi trong phòng tắm tắm rửa một cái ra tới sau tốt hơn một chút nhưng trong lòng vẫn là không có hoãn quá mức nàng liên tránh ở trong phòng thương liêu cũng không có gõ nàng cửa phòng nghe thấy hắn tiếng bước chân nguyễn nguyệt tịch liền sợ hãi cực kỳ cơm chiều nàng cố ý chậm một cái chung đi xuống ăn lặng lẽ mở cửa dò ra đầu không ai đạp xuống thang lầu khi cũng tả hữu nhìn chung quanh trừ bỏ người hầu ở ngoài không thấy được thương yêu nguyễn nguyệt tịch ôm ngực vũ vũ đi vào nhà ăn đợi một hồi đồ ăn mới đi lên nàng đều mau đói đến chịu không nổi lại thấy người hầu thượng xong đồ ăn sau nhanh chóng rời đi nhà ăn nguyễn nguyệt tịch có điểm kỳ quái đột nhiên nàng nhìn đến trên bàn cơm đứng ở nàng phía sau bóng dáng nguyễn nguyệt tịch đồng tử chậm rãi phóng đại trừng mắt không tự giác nghẹn ngào hạ yết hầu nam tính mãnh liệt hoa chính xâm nhập nàng quanh thân Cực nóng hơi thở lại lần nữa phun ở nàng cổ vai chỗ. Trốn ta. Lời nói trước sau như một lạnh băng. Nguyễn Nguyệt tịch cưỡng chế chính mình ổn định cảm xúc. Nghiêu. Nghiêu ca, ca. Ta như thế nào sẽ trốn ngươi. Ta. Hắn cầm gác ở nàng gáy ngọc chỗ. Ngươi cái gì. Tiếp theo nói. khan khan thanh âm gần trong căng tức. Nguyễn Nguyệt tịch cả người run lên. Ta. Ta không trốn ngươi. Muốn rời xa hắn. Lại không thể động đậy. Thương niêu khét cười một tiếng. Ngươi biết ngươi lúc này giống cái gì sao nguyễn nguyệt tịch chưa kịp trả lời hắn lại lần nữa ra tiếng giống một con chạy trốn tiểu thỏ. lời nói bên trong lệnh nguyễn nguyệt tịch cực lực muốn chạy trốn kia kiêng yêu ca ca chính là giống một đầu heo nguyễn nguyệt tịch không chế được run dậy thanh âm thương yêu tươi cười cứng lại vì sao thanh âm như cũng nguy hiểm nguyễn nguyệt tịch sán lạn cười ngọt ngào bởi vì ta thực thích chư bắt giới Liêu ca ca tựa như chư bắt giới giống nhau xoáy khí mười phần Vừa nói lời nói cũng long lòng lòng quá đáng yêu. Rồi tay bóp chặt thương nghiêu ngọc dùng, Nguyễn Nguyệt Tịch nếp miệng cười đến nhưng vui vẻ. Thương nghiêu đứng lên, lạnh băng hai tròng mắt ảnh ngược Nguyễn Nguyệt Tịch khuôn mặt nhỏ. Người tìm chết. Nguyễn Nguyệt Tịch đương nhiên không, giữ chặt thương nghiêu cánh tay, ta còn muốn đi theo nghiêu ca ca đâu. Nghiêu ca ca đi đâu ta liền đi đâu, nghiêu ca ca nếu là đi tìm chết nói, ta cũng muốn đi theo nghiêu ca ca. Thương nghiêu. Buông ra. Quỷ dị không khí nháy mắt tan giã. bị nàng đánh cha căn bản tiến hành không đi xuống ta không bỏ được bông ra nghiêu ca ca nghiêu ca ca có thể hay không uy cơm cho ta ăn ta sẽ ăn đến đặc biệt hương nguyễn nguyệt tịch cơ hồ là chắc chắn hắn sẽ báo nổi kết quả thương nghiêu nhìn chằm chằm nàng đột đến môi mỏng một câu hảo nguyễn nguyệt tịch nháy mắt ra đầu tê dại đứng dậy liền phải trốn sau cổ tử lại bị hắn cấp bắt được toàn bộ thân mình bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng cam bị bắt bị hắn khơi mào trốn cái gì không phải muốn ta huy ngươi nguyễn nguyệt tịch bị bắt nhìn thẳng lệnh nàng lông tơ dựng thẳng lên lánh mắt nàng dãy rùa hai hạ dãy rùa không khai chỉ có thể ổn định tâm thần đánh ha ha ta chính là đứng dậy tưởng gắp đồ ăn mà thôi cũng không có muốn chạy trốn căng ra đầu biện giải nói nam nhân đầu ngón tay nhẹ vỗ về nguyễn nguyệt tịch cánh ngôi đồ ăn thoạt nhìn đích xác thực mỹ vị chương 25 khủng đố ngược văn nam chủ nguyễn nguyệt tịch cả người căng chặt biến thái nam chủ hắn tay chính đặt ở chính mình trên môi, nàng có thể cảm giác chính mình tiếng tim đập giống như cổ đánh kinh hoàng Thương Liêu đen tối không rõ lanh trong mắt, ẩn chứa khó có thể phát hiện điên cuồng. Nguyễn Nguyệt Tịch đặc biệt sợ hãi như vậy Thương Liêu, bởi vì nàng xem qua Nguyên Văn, này nam chủ yêu thích cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau, bằng không nàng lại như thế nào sẽ tiêu hắn biến thái. Thương Liêu đem Nguyễn Nguyệt Tịch ôm lấy, nhiệt khí phun ở Nguyễn Nguyệt Tịch nhị sau, đem nàng đặt ở trên ghế, thật sự liền bắt đầu uy nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch đều muốn khóc, cái này kêu vác đá nện vào chân mình, nguyên bản tưởng chọc hắn sinh khí, đem đáng sợ không khí hết thể đánh nát. không nghĩ tới hắn thế nhưng không tức giận dại ra ăn hắn uy lại đây đồ ăn nguyễn nguyệt tịch lạnh tóc há mồm ăn đi vào ăn ngon sao thương yêu ánh mắt lệnh nguyễn nguyệt tịch chảo đoán không ra nguyễn nguyệt tịch cứng đờ thân mình gật đầu còn hành nàng còn có thể nói không thể ăn thương yêu gợi lên một mặt cơ hồ phát hiện không đến ý cười xem đến ta lại đói nhưng hắn nói đói cái này trước khi ưu ám nguy hiểm lánh mắt lại tinh tế đánh giá nguyễn nguyệt tịch bàn tay đại câu nhân tâm phách khuôn mặt nhỏ nguyễn nguyệt tịch bị dối miệng đầy đồ ăn này còn không có ăn xong thương yêu lại pháo đải tiến nàng trong miệng tiết hầu đột nhiên ngứa lên nguyễn nguyệt tịch khống chế không được trực tiếp phun thương yêu vẻ mặt đồ ăn nguyên bản có chút quỷ dị không khí lại lần nữa rách nát bị phun đầy mặt đồ ăn thương yêu ánh mắt phiếm hồng quang tựa hồ cực kỳ nỗ lực khắc chế chính mình nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh sau này nữa thương yêu đem chén đua thật mạnh vông nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh đứng lên kia cái gì ta cho ngươi tìm cái bố lau mặt nói xong xoay người trực tiếp lưu phía sau thương nghiêu tức giận khó tiêu nguyễn nguyệt tịch gầm lên giận giữ thanh là nguyễn nguyệt tịch một cái đại giật mình cầm lấy một khối bố chạy tới cho hắn trà lau mặt ta không phải cố ý chủ yếu là trong miệng kia khẩu đồ ăn đi thiếu chút nữa sập đến niêu ca ca huy đến quá lớn khẩu ta sao có thể một chút nuốt đến đi xuống nguyễn nguyệt tịch ngược lại còn quái nổi lên thương nghiêu. thương nghiêu ý của ngươi là trách ta nguyễn nguyệt tịch nhìn hắn càng thêm âm lãnh tuấn dung không trách niêu ca, ca. Nghiêu ca Kaka liền tính thuật nhìn gây tởm, Tịch Nhi cũng sẽ không ghét bỏ. Nghiêu ca Kaka có mùi thúi ta cũng thích. Thương yêu, không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Nguyễn Nguyệt Tịch cho hắn mặt trà lau sạch sẽ sau, nhưng ta sẽ đem Nghiêu ca Kaka trở thành người cầm, cho nên ta nếu không đoạn nói chuyện, làm niêu Kaka ca ca thích ta, chú ý ta. Chiều hắn miết miệng cười đến vui vẻ, một bên chạy tới người hầu xem đến quả muốn lau mồ hôi. Phu nhân đây là muốn cho tiên sinh chán ghét đi. Tức giận đến tiên sinh sắc mặt đều đen. nguyễn nguyệt tịch bị thương liêu nhìn chằm chằm đến thẳng nhút nhát thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây chạy nhanh xoay người hoàn toàn lưu trở lại phòng sau nguyễn nguyệt tịch bụng còn bị đói chỉ có thể gọi điện thoại làm người hầu cho nàng đưa lên tới ăn uống no đủ sau nguyễn nguyệt tịch phỏng chừng nam chủ nhất định bị nàng cấp khí tới rồi rốt cuộc hắn toi ở sạch không phải giống nhau nghiêm trọng trong óc hiện lên bể bơi kia một màn nguyễn nguyệt tịch cả người hung hăng run run ngược văn giá trị nhất định phải chạy nhanh đầy bằng không nàng không xác định nàng sẽ có thế nào nguy hiểm Đến nỗi thương nghiêu thân nàng, Nguyễn Nguyệt Tịch không cho rằng thương nghiêu là thích thượng chính mình, này nam chủ ở trong nguyên văn nàng đều hoài nghi hắn căn bản là không có thích nữ chủ, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ yêu hắn chính mình. Người như vậy không từ thủ loạn lên, là thật sự thật đáng sợ, bệnh kiều diệp dĩ thâm đối lập khởi hắn tới, hoàn toàn không phải đối thủ, nam chủ thương nghiêu hoàn toàn chính là một cái cất giấu nguy hiểm nhân cách phi người bình thường. Cho nên mới sẽ đối nữ chủ ngược thân ngược tâm, nàng ngay từ đầu còn không có cảm nhận được thương nghiêu biến thái. Thẳng đến ở bể bơi kia một khắc nàng rõ ràng cảm nhận được nguyễn nguyệt tịch vấy vẫy đầu hảo hảo công lược ngược văn giá trị mới là chính sự cũng không thể thật làm thương liêu theo dõi chính mình bằng không nàng đã có thể xong rồi trước mắt ngược văn giá trị là 68 mươi phân vì mau chóng phình lên ngược văn giá trị nguyễn nguyệt tịch tính toán đi theo thương liêu bên người không vào hang cọp làm sao bắt được có con trong óc lại hiện lên nàng sắp hít thở không thông một màn nguyễn nguyệt tịch có điểm phiền muộn trào chảo, chảo đầu khẽ cắn ngôi liền như vậy định rồi nam ở trên giường lại như thế nào đều ngủ không hảo giác một nhắm mắt chính là thương nhiêu mặt thẳng đến sau nửa đêm nàng mới ngủ tỉnh lại thời điểm là ngày hôm sau sáng sớm đuổi ở thương nhiêu không có ra cửa trước chạy xuống lâu nguyễn Nguyệt tịch nhanh chóng chạy đến đã ăn xong bữa sáng thương nhiêu trước mặt nghiêu ca ca ta muốn cùng ngươi một khối đi công ty nguyễn Nguyệt tịch trên tay thương đều hóa hảo thương nhiêu giá người lĩnh bạn đình chỉ bước chân nghiêng người mắt lạnh vọng nàng cho ta một cái lý do ta chính là tưởng đi theo nghiêu ca ca bên người Ngươi đừng đi a, từ từ ta. Nguyễn Nguyệt Tịch còn không có kiểu nhu làm ra vẻ xong, Thương Liêu tựa hồ nhìn không được, vô tình đi nhanh rời đi. Nguyễn Nguyệt Tịch sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ? Chạy nhanh đi theo Thương Liêu phía sau. Thương Liêu lên xe khi, nàng cũng từ mặt khác một bên mở cửa xe ngồi xuống. Thương Liêu lanh mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch chút nào không sợ hai chiều hắn nết miệng cười. Từ hôm nay trở đi, ta liền đi theo Nhiêu ca ca bên lề, làm người chuyên trách bí thư. Thương Liêu thờ ơ, nhưng thật ra ngồi ở ghế phụ Bí thư Phương ra tiếng, phu nhân là ở kêu ta. Nguyễn Nguyệt Tịch tươi cười cứng đờ lại là nàng, là Bí thư Phương A. Bí thư Phương Triều Nguyễn Nguyệt Tịch gật đầu, mặt vô biểu tình đem đầu xoay trở về. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không biết như thế nào phát huy, có cách Bí thư ở, đối mặt nàng kia Trường Vĩnh Viễn mặt vô biểu tình mặt, ít nhất Thương Liêu còn có thể quỷ dị, sinh khí. Như vậy đối lập, ca ca còn giống cá nhân. Nguyễn Nguyệt Tịch thình lình đối với Thương Liêu tới như vậy một câu. Thương yêu. Giống. Lông mày trọn trọn. Nguyễn Nguyệt Tịch không hề phát hiện gật đầu. Nào đó thời điểm giống người. Đại bộ phận hoặc là giống người máy, nếu không không có nhân tính. Mặt khác thời điểm. ngữ khí mang theo một chút dụ dỗ Bí thư phương nghe được đều banh khởi eo. Phu nhân nói chuyện thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp không cấm vì nàng sờ đem hãn. May mắn Nguyễn Nguyệt Tịch kịp thời từ suy nghĩ trung chịu trở về. Đương nhiên giống người, giống người. Nguyễn Nguyệt Tịch đánh ha ha Ở ngược văn giá trị không có hoàn toàn mãn phía trước, vẫn là đến kiểm chế điểm cho thỏa đáng. Thương Liêu lạnh băng liếc nàng liếc mắt một cái sau, tiếp tục nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Nguyễn Nguyệt Tịch nhẹ nhàng thở ra, cho không được chọc không được, kế tiếp an tính một đường, đi theo Thương Liêu bên cạnh vào thang máy. Đây là nàng lần đầu tiên đến tập đoàn, mang theo vài phần tò mò, trải qua một ít công nhân bên cạnh khi, đi ngang qua người sôi nổi bị Nguyễn Nguyệt Tịch mỹ mạo cấp kinh diễm trụ. Nguyễn Nguyệt Tịch không chú ý người qua đường phản ứng. bởi vì nàng một cái không chú ý trực tiếp đụng vào thương liêu trên lưng, tê nàng cái mũi, nguyễn nguyệt tịch che lại phát đau cái mũi nước mắt lưng tròng, thương liêu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi vào văn phòng, nguyễn nguyệt tịch trộm chừng mắt hắn, trên lưng ngạnh đến cùng cái cục đá giống nhau, trong văn phòng, nguyễn nguyệt tịch có trăm triệu điểm điểm nhàm chán, thương liêu toàn bộ hành trình đều ở văn phòng, trừ bỏ bí thư phương ở ngoài không có những người khác tiến văn phòng, nguyễn nguyệt tịch trong mắt quay tròn chuyển, liền ở nàng muốn đứng dậy chủ động xuất kích khi. tổng tài mở họp bí thư phương lưu loát cầm lấy phồn đờ vì thế nguyễn nguyệt tịch trơ mắt nhìn thương Liêu cùng bí thư phương ra tổng tài văn phòng thương Liêu liền dường như nàng căn bản không tồn tại giống nhau hoàn mỹ bỏ qua nàng nguyễn nguyệt tịch muốn chính là như vậy nam chủ bởi vì coi thường nàng nàng mạng nhỏ là an toàn không đợi tới cực ra văn phòng một người nữ bí thư đi đến thật xinh đẹp dáng người cũng thực hoàn mỹ nhưng cùng nguyễn nguyệt tịch vẫn là không thể so sánh nữ bí thư vừa tiền đến nguyễn nguyệt tịch liền biết người tới không có ý tốt nàng nhớ rõ văn chúng có một cái pháo hôi là thương liêu bí thư cái này nữ bí thư yêu thầm nam chủ thương liêu thủ đoạn còn rất cao đem nguyên chủ chọc trực tiếp thượng tổng tài văn phòng cùng nàng xé còn đem sự tình nháo đến mang đại cuối cùng nữ bí thư thành người bị hại thực tế là nữ bí thư chọn bạn nguyên chủ tham dò rõ ràng nguyên chủ tính cách còn đem phóng viên trước tiên gọi tới biết nam chủ thương liêu luôn luôn chán ghét nguyên chủ đem nguyên chủ cuồng loạn điên cuồng bộ dáng đưa tin ra tới Chính mắt làm thương Niêu gặp được nguyên chủ này sinh ác động, nam chủ thương Niêu phỏng trừng là càng vì chán ghét nàng, ngay cả La Ngọc Cầm cùng thương liệt đều cảm thấy nàng ném thương ra thể diện. Nữ chủ cũng bị vị này bí thư thiết kế, nhưng nữ chủ Đường Tỉnh Tỉnh có hậu cùng che chở nàng, bí thư cuối cùng bị nam chủ giải quyết, đáng tiếc nam chủ đến cuối cùng liền xem cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái, bạch hạt nàng kia viên cực độ muốn thượng vị tâm. Đến nỗi bí thư nàng là bị nào đó cổ đông xếp vào tiến vào thân thích. có thể là không dám ở thương niêu trước mặt múa may cho nên thương niêu trong mắt căn bản không có cái này bí thư tồn tại trần nguyên tuyển mỉm cười đi vào văn phòng phu nhân người đã đến rồi lời nói tuy rằng cung kính nhưng ánh mắt lại là khinh thường nếu là nguyên chủ khẳng định lại muốn lựa giận công tâm nguyễn nguyệt tịch thành thơi ôm cánh tay trên dưới đánh giá nàng trần nguyên tuyển nghe cổ đông cháu họ gái chương 26 lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân trần nguyên tuyển cằm hơi hơi dơ lên phu nhân là mới biết được sao rất là khinh thường nhìn phía nguyễn nguyệt tịch đã có thể như vậy vừa thấy nàng thế nhưng bị nguyễn nguyệt tịch mỹ mạo kinh diễm trụ lấy lại tinh thần lại có chút tức giận chính mình vừa mới suy nghĩ châm mê tổng tài nếu như vậy chán ghét ngươi phu nhân còn muốn tự thảo không thú vị nếu là ta khẳng định ném chết người nguyễn nguyệt tịch đứng lên tả hữu trên dưới quan sát kỹ lưỡng nàng cũng không có đáp lại nàng vấn đề ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đẹp lớn lên là thật không được a trong nhà không gương sao liền ngươi như vậy ai cho ngươi tự tin Trân Nguyệt Huyền bị dâm chúng đau chân, nàng dáng người cùng khuôn mặt coi như là số một số hai mỹ nhân, nhưng Nguyễn Nguyệt Tịch hoàn mỹ đến căn bản tìm không ra cái thứ hai có thể cùng nàng bẽ so. Ngươi liền tính so với ta Mỹ, kia thì thế nào, tổng tài căn bản không thích ngươi. Trần Nguyệt Huyền không cam lòng yếu thế, cũng tưởng chọc Nguyễn Nguyệt Tịch đau đớn. Nguyễn Nguyệt Tịch cười, tay phong tình vạn trùng đỡ eo, da vẻ nhức mỏi dựa vào sofa bên cạnh. Niêu ca ca thích không thích ta ta liền không được biết rồi. Nhưng là ta này eo đều mau bị nghiêu ca, ca tối hôm qua cấp véo hỏng rồi, hôm nay buổi sáng bữa sáng đều không ăn lại muốn một phen. Nguyễn Nguyệt Tịch tiểu thanh đoán trách, còn một bên dùng tay xoa eo. Trần Nguyệt tuyển mặt lúc đỏ lúc trắng. Tổng tài hắn như thế nào sẽ nàng không tin. Trần Nguyệt tuyển trong lòng dữ dội không cam lòng, thương Niêu không phải ghét nhất Nguyễn Nguyệt Tịch sao. Nguyễn Nguyệt Tịch vô tội lắc đầu, này ta cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi hỏi nghiêu ca, ca Ta hôm nay thiên bị hắn quấn lấy muốn, cũng mệt mỏi quá Trần Nguyệt Tuyển càng nghe bên thai càng là hồng, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Dẫn trừng Nguyễn Nguyệt Tịch, ta như vậy Mỹ như thế nào sẽ bỏ được không biết xấu hổ đâu, nhưng thật ra ngươi, khi nào có thể mang theo mặt tới đi làm a? Đúng rồi, ngươi mặt đâu, đều cho ngươi ném xong rồi. Nhìn như thế nào huyết nhục mơ hồ. Nguyễn Nguyệt Tịch trào phúng lời nói, lệnh Trần Nguyệt Tuyển không thể nhịn được nữa, liền tính Tổng Tài chạm vào ngươi, ngươi cho rằng ngươi chính là người thắng. Tổng Tài thích cũng không phải là ngươi. Hướng tới Nguyễn Nguyệt Tịch lộ ra một mạt cười nhạo nàng tự cho là đúng tươi cười, phảng phất nàng chính là nhân sinh người thắng. Nguyễn Nguyệt Tịch thương tâm lui về phía sau hai bước, thật vậy chăng? Niêu ca ca hắn, hắn thích chính là ai? Một bộ bị trọng đại đả kích bộ dáng. Không đợi Trần Nguyệt Huyền đáp ý, Nguyễn Nguyệt Tịch cười ha ha hai tiếng, lại lần nữa để sát vào Trần Nguyệt Huyền trước người, ngươi cho rằng ta sẽ giống vừa mới như vậy thương tâm? Trần Nguyệt Huyền trừng lớn mắt, ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Sao có thể Trước kia nàng vừa nghe đến thương liêu cùng mặt khác nữ nhân, cơ hồ đều sẽ phát điên. Nguyễn Nguyệt Tịch nhún vai, ta thực vui vẻ, bởi vì ngươi thực mau liền phải bị quân gói, ta đều có thể ngửi được quân gói mùi hương. Trần Nguyệt Tuyển không rõ nàng lời nói, ngươi có ý tứ gì? Lúc này văn phòng ngoại chuyện tới một trận thanh âm, có không ít người chiều văn phòng phương hướng đi tới. Nàng có một loại dự cảm bất hảo, Trần Nguyệt Tuyển phỏng đoán lúc nào, trên bàn chén trà bị quét rừng ở mà, phanh một tiếng theo tiếng mà thoái. nguyên bản đứng nguyễn nguyệt tịch lúc này ngã ở nàng dưới chân nguyễn nguyệt tịch đầu tóc cùng quần áo hỗn độn thật giống như bị người tư đánh một phen không đợi trần nguyệt tuyển từ một màn này bừng tỉnh cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra nguyễn nguyệt tịch nhu nhược đáng thương nước mắt nhìn phía cửa nghiêu nghiêu ca ca một bộ bị người khi dễ lại không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng bí thư phương nhìn đến bất an đứng trần nguyệt tuyển biểu tình ngưng trọng đi lên trước đem nguyễn nguyệt tịch nâng dậy phu nhân ngươi có khỏe không Bí thư Phương lúc này ngữ khí nhu hòa chút, nàng đã không ngừng một lần nhìn đến Trần Nguyệt Uyển ì vào nghe cổ Đông ì thế hiếp người, bá lăng mặt khác công nhân, cho nên nàng không hề có hoài nghi Trần Nguyệt Uyển sẽ làm ra việc này, bởi vì nguyên bản một tiếng rơi hội nghị nửa giờ liền trước tiên kết thúc. Nguyễn Nguyệt Tịch bất lực dựa vào Trần Nguyệt Uyển bên cạnh người, ta không có việc gì hốc mắt lại phía Thủy Quang, Thủy khuất lại không dám nhiều lời nhìn về phía Thương Liêu. Ngoài cửa không ngừng là Thương Liêu, còn có vài danh cổ Đông, nghe cổ Đông cũng ở trong đó, nghe cổ Đông là khôn khéo người. vừa thấy liền biết trần nguyệt tuyển gây chuyện trong khoảng thời gian ngắn bị mặt khác mấy cái cổ đông dùng khác thường ánh mắt đối đãi cảm thấy đặc biệt mất mặt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trần nguyệt tuyển xoay người liền rời đi trần nguyệt tuyển vội vàng tưởng giải thích tổng tài ta thật sự không có thương yêu thật sâu nhìn thoáng qua nguyễn nguyệt tịch bí thư trần ngươi bị khai trừ rồi bí thư phương sau này tập đoàn dưới sở hữu công ty đều không được tuyển dụng nàng bí thư phương gật đầu đồng ý trần nguyệt tuyển không thể tin được chính mình liền như vậy hạ vị không Tổng tài, ta thật sự không có chạm vào nàng, là nàng chính mình quăng ngã. Việc này xác thật ta có sai, ta không nên ngăn cản Bí thư Trần Câu dẫn liêu Cacca. Ca, rốt cuộc ta cái này tổng tài phu nhân tên tuổi cũng gần là cái tên tuổi mà thôi, ai đánh ta, ai mắng ta, ta cũng chỉ có thể bị đánh nát hàm răng hướng trong nước. Nguyễn Nguyệt Tịch tuyệt vọng nói, bụng mặt không tiếng động khóc lên, mặt khác cổ đông xem đến thẳng nhíu mày. Nguyệt Tịch khuê nữ, đừng như vậy đối đãi chính ngươi, ngươi chính là lao ra tự tự mình nhìn chúng người. Chính là. Về sau ai còn dám không tôn trọng ngươi? Nói cho Lưu thúc nghe, Lưu thúc cho ngươi làm chủ. Thương yêu a, ngươi trong mắt cũng không thể cả ngày chỉ có công tác. Xem đem Nguyệt Tịch vì khuất, hảo hảo đái nàng. Ngươi thượng nào tìm như vậy ưu tú, đẹp tức phụ. Nếu không phải thương Lão gia tử, Nguyệt Tịch sớm thành nhà ta cháu dâu. Đáng tiếc kia Tiểu tử nói cái gì cũng không chịu theo đuổi Nguyệt Tịch, Ninh Lão gia tử đáng tiếc lắc đầu. Xem người nha đầu lớn lên thật đẹp, quá làm người hiếm lạ. Nguyễn Nguyệt Tịch như thế nào cũng chưa nghĩ đến. này đó lao các cổ đông lại là như vậy đáng yêu xem ra nàng ngược văn giá trị vô tình công lược thành công thương yêu vô cớ bị phê phán một phen cảm ơn ra ra các ngươi quan tâm nguyễn nguyệt tịch chỉ biết hẳn là đều kêu ra ra cụ thể ai là ai nàng một cái không quen biết trần nguyệt tuyển nghe được xanh cả mặt ta là thật sự không có đẩy nguyễn nguyệt tịch các ngươi tin tưởng ta bí thư phương đứng lên ngươi đã bị khai trừ rồi trần nguyệt tuyển thỉnh ngươi đi ra ngoài nguyễn nguyệt tịch trong lòng không ngừng vì bí thư phương vỗ tay Này bí thư Phương thời khắc mấu chốt vẫn là man cấp lực. Trần Nguyên Truyền thấy sự tình thật sự thành kết cục đã định, không nghĩ chật vật bị kéo đi, Nguyễn Nguyệt Tịch, liền tính ngươi thực hiện được, ngươi cũng không chiếm được tổng tài tâm. Chương 27: Lễ phục dạ hội. Nếu không phải người nhiều, nàng đều tưởng đưa nàng một cái đại bạch mắt, này biến thái lòng dạ hiểm độc tặng không nàng nàng đều không cần, Nguyễn Nguyệt Tịch đều ước gì ly cái này nam chủ càng xa càng tốt. Nhưng mà trên mặt lại chỉ có thể nhu nhược đáng thương rượi và ở bí thư Phương bên cạnh. lúc này càng là đáng thương càng là hảo là chướng ngược văn giá trị hảo thời cơ nguyễn nguyệt tịch lại lần nữa bụ mặt thất khóc bí thư phương phỏng chừng là xem bất quá mắt việc này không tới phiên ngươi tới quản lại không ra đi ta kêu an bảo vài tên lão cổ đông nhìn thấy tình cảnh này sôi nổi chiều thương liêu nhìn lại tiếp nối lắc đầu tốt như vậy cô nương hắn cũng đều không hiểu đến quý trọng nhưng ngại với thân phận bọn họ cũng không dám nói thương liêu cái gì lão các cổ đông chắp tay sau lưng thở ngắn than dài rời đi nguyễn nguyệt tịch còn ở ra sức biểu diễn trần nguyệt thuyền thỏa thỏa thành một người ác độc phá hôi đi thì đi nguyễn nguyệt tịch tương lai còn dài chờ xem ném xuống những lời này trần nguyệt thuyền nổi giận đùng đùng chạy bí thư phương căn bản đương nàng không tồn tại quay đầu ngạnh bang bang an ủi nguyễn nguyệt tịch phu nhân nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng nguyễn nguyệt tịch ủy khuất gật gật đầu cảm ơn ngươi bí thư phương không nghĩ tới một đại trợ công thế nhưng là nàng bí thư phương mặt thế nhưng đỏ không cần khắc khí nguyễn nguyệt tịch giống như nhìn đến phủ dung sớm nở tối tàn nàng còn sẽ mặt đỏ nàng đều xem đốc. bí thư phương hướng thương yêu nơi phương hướng nhìn lại tổng tài thật là vô tình phu nhân bị khi dễ cho tới bây giờ đều thờ ơ đại bí thư phương ra văn phòng lúc sau toàn bộ to như vậy văn phòng chỉ còn lại có nguyễn nguyệt tịch cùng thương yêu thương yêu dựa vào làm công ghế chung tầm mắt dừng ở nguyễn nguyệt tịch trên người nguyễn nguyệt tịch chú ý tới hắn đang xem chính mình có điểm như đứng đống lửa như ngồi đống than nàng nghĩ muốn tìm cái để tài hòa hoãn một chút không khí khi diễn xong rồi ngữ khí lãnh đạm nguyễn nguyệt tịch cả người run lên biết đây là bị hắn cấp xuyên qua nghiêu ca ca đang nói cái gì ta nghe không hiểu liền không thừa nhận hắn có thể lấy chính mình thế nào a thương yêu không lên tiếng chỉ là ánh mắt tỏa định ở nàng trên người hai người rằng co thật lâu sau sau kỹ thuật diễn thực bình thường nguyễn nguyệt tịch ngây thơ nhìn phía thương yêu tựa hồ không rõ hắn đang nói cái gì thương yêu rời đi tầm mắt tựa hồ lười đi để ý nàng nguyễn nguyệt tịch cảm thấy nếu bị hắn vạch trần kỳ thật cũng không cần thiết nghiêu ca ca này nghiêu ca ca kia không trêu chọc hắn liền thành lặng lẽ cờ lạc mở ngược văn giá trị nguyên bản 68 mươi phân đã trướng thành 73 phân mắt thấy liền sắp phình lên ngược văn giá trị vô luận như thế nào khe cắn môi chính mình cũng liền sắp giải thoát rồi trộm liếc liếc mắt một cái nam chủ thương yêu nguyễn nguyệt tịch rồi dám muốn hay không đi công nhân trước mặt bán thảm có điểm không dám lý thúc lại không hồi biệt thự như vậy cường đại giúp đỡ không ở nguyễn nguyệt tịch đau lòng như ma tính vì nay chi kế trước cuốn lấy thương niêu trước có cơ hội liền xuống tay rốt cuộc trên tay nàng vết sẹo còn không có có tác dụng trước kết quả một ngày đi qua thương niêu còn cùng cái đầu gỗ lăng tử dường như trong mắt chỉ có công tác nguyễn nguyệt tịch trở lại biệt thự trên đường bên cạnh thương niêu còn ở gõ nổ tẹp bụng, một cái không có cảm tình công tác cùng thật chủ y Thẳng đến nguyễn nguyệt tịch về phải, phải hiệu sự ăn xong bữa tối hôm nay liền 73 mươi chấm dứt ngày mai có một cái tiệc tối thương Liêu phá lệ rốt cuộc ra tiếng nguyễn nguyệt tịch hai mắt sáng ngời. ta đi nháy mắt tinh thần vạn phần trung sở đều biết thời xưa trong sách tiệc tối cơ hồ đều là làm sự hiện trường nàng liền có thể sấn loạn trướng ngược văn đáng giá thương Liêu cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng trà lau khỏe môi lanh mắt nhìn chằm chằm nàng như suy tư gì người thật cao hứng đương nhiên cao hứng có thể cùng yêu ca ca cùng tham dự rốt cuộc hoa tươi còn phải lá xanh sấn nguyễn nguyệt tịch mỹ tư tư đáp lại hắn hoàn toàn không cảm thấy những lời này có cái gì không đúng lá xanh thương Liêu lánh mắt nâng lên nguyễn nguyệt tịch đương nhiên là đầu niêu ca ca đương lá xanh đều là nhất lục nhất miệng chiều hắn đỉnh cái ngón tay cái thương Liêu. một bên tiểu phương trùng hợp lại nghe được lời này nhịn không được che mặt quả nhiên trầm mặc không nói phu nhân là đẹp nhất vì thế nguyễn nguyệt tịch lại đem thương niêu chọc bao nhìn hắn cộp cộp cộp lên lầu nguyễn nguyệt tịch không sao cả nhốn nhún bay, không ngừng biến thái còn đặc biệt dễ dàng sinh khí táo bạo ban đêm tiến đến thời điểm nguyễn nguyệt tịch bị ác mộng dọa tỉnh lại mơ thấy văn trung nàng kết cục nửa ngồi dậy hô hấp dồn dập trên trán kinh ra một thân mồ hôi mỏng nguyễn nguyệt tịch xuống giường uống nước đột nhiên một bó chiếu sáng vào nàng cửa sổ nguyễn nguyệt tịch cái gì ngoạn ý đi đến phía trước cửa sổ mở ra vừa thấy chỉ là từ đối diện kia căn biệt thự chiếu lại đây nguyễn nguyệt tịch đầu đang ở chuyển động khi quang đột nhiên định ở nàng trên mặt nguyễn nguyệt tịch bị thình lình xảy ra ánh sáng chiếu xạ đau đớn vội vàng dùng tay ngăn chở quang nàng nghiêm trọng hoài nghi là bệnh tiểu nam xứng diệp dĩ thâm hơn phân nửa đêm không ngủ chiếu cái gì nguyễn nguyệt tịch đối với loại này tiểu siếp vầu ngự chiều quang bày cái mặt quỷ rồi sau đó vô tình kéo kín mít bức màn xem no đi thôi đối diện biệt thự diệp dĩ thâm âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng kinh ngạc lúc sau đạo nhiên cười nguyễn nguyệt tịch nằm ở trên giường lại đã ngủ ngày hôm sau nàng không thấy được thương yêu thẳng đến buổi chiều hắn mới hồi biệt thự nguyễn nguyệt tịch thay một kiện lễ phục dạ hội là nguyên chủ vẫn luôn đặt ở tủ quần áo lễ phục Dùng hộp quà bao vây kín mít, phỏng trường không có có động quá. Cái này lễ phục thật xinh đẹp, cũng không tính quá lộ, mặc ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên người mỹ đến không gì sánh được, cơ hồ không ai có thể từ nàng trên người rời đi tầm mắt. Ngay cả một bên tiểu phương đều không cấm xem ngây người mắt, phu nhân, ngươi thật là đẹp mắt. Nguyễn Nguyệt Tịch ở trước gương lắc lắc làn váy, sắc thật đẹp, chính là ngực vẫn là có như vậy một ít lộ, bất quá so với mặt khác lễ phục váy tới nói, hảo quá nhiều. Vừa mới nàng phiên một chút lễ phục váy lễ phục váy cơ hồ đem toàn bộ bối đều lộ ra tới nàng không tiếp thu được may mắn có cái này nguyễn nguyệt tịch rất là vừa lòng mới vừa hạ đến lầu một thương liêu một thân cao định âu phục rất xa nhìn ra xa nàng nàng chậm rãi hướng tới thương liêu đi đến trắng tinh như tuyết da thịt lễ phục dạ hội hoàn mỹ phát họa ra nguyễn nguyệt tịch quyến rũ mê người dáng người một bộ tóc đen theo bước chân hơi hơi đong đưa trên trán rơi rụng vài sợi sợi tóc phụ trợ nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng vì câu nhân tâm phách niêu ca ca chúng ta đi thôi nguyễn nguyệt tịch tiểu tâm đi tới lộ này lễ phục không mặc giày cao gót cũng không được nàng rất ít xuyên giày cao gót đi đường trong khoảng thời gian ngắn không quá thích ứng thương yêu lanh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mả táng quang nguyễn nguyệt tịch ở hắn trước mắt xua xua tay ngươi làm sao vậy vẫn không nhúc nhích cùng cái rối gỗ dường như thương Liêu rũ xuống đôi mắt một mình mở cửa xe ngồi xuống nguyễn nguyệt tịch không có một chút thân sĩ phong độ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thương yêu chính mình mở cửa xe ngồi xuống. Lại là một đường không nói chuyện, xe thực mau chạy tới rồi tiệc tối nơi, phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, tài xế một cái phanh gấp, Nguyễn Nguyệt Tịch không hề phòng bị cả người ném tới Thương yêu. Trên đùi, theo bản năng ôm chặt hắn đùi, Nguyễn Nguyệt Tịch có trong nháy mắt ngước vòng. Mềm hương ôn ngọc trong ngực, Thương yêu ánh mắt u ám lộ ra một tia ẩn nhẫn, nhân gian vưu vật ở phía trước có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ sợ chỉ có trước mắt Thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch bởi vì là lễ phục có chút thuốc eo. dẫn tới nàng rất khó ngồi dậy, chờ hạ nàng sợ một chút cấp banh hỏng rồi, mau giúp ta một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch cực lực nhớ tới, trắng non phôn giải tay đem Nguyễn Nguyệt Tịch nâng dậy, Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi dậy sau, dương mắt nhìn nhìn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. đường cái bên cạnh có một đám người vây quanh hình như là ở tranh chấp cái gì, từ cái này địa phương không có biện pháp đỉnh tiến khách sạn, tiên sinh, phu nhân, phía trước hẳn là đã xảy ra chuyện gì. tài xế Trần Thúc nhắc nhở Thương Liêu cùng Nguyễn Nguyệt Tịch, Nguyễn Nguyệt Tịch còn ở tò mò quan vọng. Không biết bên ngoài sao lại thế này. Không cần đình đi vào. Dứt lời, thương liêu xuống xe. Nguyễn Nguyệt Tịch xem hắn xuống xe, cũng đi theo đi xuống, rốt cuộc nàng trời xa đất lạ. Tiểu bước thật cẩn thận đuổi theo thương liêu đồng thời, Nguyễn Nguyệt Tịch chú ý tới một bên đang ở khắc khẩu mấy người. Nói là khắc khẩu, không bằng nói là đơn phương thảo phạt, Nguyễn Nguyệt Tịch dừng lại bước chân nhíu mày nhìn phía bên cạnh mấy người. Ngươi đem ta hạn lượng bản váy làm dơ, ngươi như thế nào đổi cho ta? Thanh âm thiên sắc nhọn nữ nhân chỉ vào nàng trước mắt lao phụ nhân. Lão phụ nhân thực rõ ràng tinh thần trạng thái không phải quá hảo, mặt lộ vẻ xin lỗi. Cô nương, xin lỗi, ta vừa mới không đứng vững làm dơ ngươi váy. Ta, ta cho ngươi rửa sạch sẽ có thể chứ. Hạ lượng bản nữ nhân nghe được nổi trận lôi đình, cho ta tẩy. Liên ngươi này xong dơ tay, xứng chạm vào ta váy sao? Nói đi, ngươi muốn như thế nào bồi? Lão phụ nhân có chút dinh dưỡng bất lương sắc mặt nháy mắt càng là hoảng loạn. Ta. ta trên người cũng chỉ có mấy chục khối. chương 28 tuyệt tối. nữ nhân không khinh thường ánh mắt đầu hướng trước mắt lão phụ nhân, một bên nam sĩ nhìn không đành lòng. khâu như dung, được rồi, đừng làm khó dễ lão nhân ra. khâu như dung ném ra hà tay, ngươi có ý tứ gì? ý tứ chính là ta ác độc phải không? ngươi thiện lương tổng có thể đi. triệu kiến vũ bị nàng càn quái lộng sinh khí, nhưng bởi vì trong nhà yêu cầu nhà nàng giúp đỡ, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đắc tội nàng. Nhìn xuống khẩu khí này Là ta không đúng Nhưng này lão nhân già sao có thể trả nổi như vậy sang quý phí dụ Triệu kiến vũ thanh êm hòa hoãn một ít Chỉ sợ là không nghĩ bị người chú ý Rốt cuộc cái này tiệc tối thượng đại nhân vật quá nhiều Mất mặt ném không dậy nổi Khâu như dung hừ lạnh một tiếng Nếu phó không dậy nổi Vậy cho ta khái một cái vang đầu Coi như ta tự nhận xui xẻo Triệu kiến vũ thật là phiền chán nàng Nhưng là lại không thể lại khuyên nhiều Chỉ có thể cam chịu cái này cách làm lao phụ nhân hốc mắt đều đỏ lên nàng tuy rằng nghèo nhưng cũng là có tôn nghiêm nhưng nàng xác thật phó không dậy nổi này tiền lão phụ nhân thân thể chậm rãi ngồi xuống xuống liền ở muốn quỳ xuống khi một đôi non mịn trắng non tay đem nàng nâng lên lão phụ nhân sửng sốt trụ nhìn về phía nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch không có gì biểu tình bao nhiêu tiền ta tới cấp. làm dơ nàng váy xác thật là lao phụ nhân không đúng nhưng lão nhân ra tinh thần vô dụng trong khoảng thời gian ngắn không đứng vững về tình cảm có thể tha thứ Khâu Như Dung nguyên bản ương ngạnh trương dương biểu tình, đột nhiên nhìn đến so nàng đẹp hơn không biết nhiều ít phân nữ nhân, trong lòng mạc danh lửa giận nổi lên. Mà nàng bên cạnh Triệu Kiến Vũ ánh mắt đều xem thẳng, "Này nữ nhân gian vưu vật ta, như vậy xinh đẹp nhà ai? Nếu là đối phương gia tộc không hắn gia tộc cường thì tốt rồi, như vậy hắn là có thể đem nàng âm thầm đoạt lại đây. Đây chính là hạ lựa bản, ngươi biết bao nhiêu tiền sao?" Khâu Như Dung cho rằng Nguyễn Nguyệt Tịch chẳng qua là bằng vào mỹ mạo leo lên kẻ có tiền. "Cô nương" khiến cho ta cho nàng khái cái vang đầu đi nàng này váy tiền qua quý đừng liên lụy ngươi lao phụ nhân cũng không tưởng liên lụy nguyễn nguyệt tịch nói xong muốn quỳ xuống nguyễn nguyệt tịch kiên trì nâng dậy lao phụ nhân không có đáp lại lao phụ nhân nói mà là trực tiếp đối với khâu như dung nói ngươi chỉ cần nói bao nhiêu tiền nguyễn nguyệt tịch không nghĩ cùng nàng vô nghĩa khâu như dung bị nàng bình tĩnh cấp kinh ngạc một chút chẳng lẽ thật là cái nào đại nhân vật nữ nhi nhưng nàng trưởng thành như vậy không có khả năng nàng sẽ không có nghe nói qua một ngàn vạn, khâu như dung chắc chắn nguyễn nguyệt tịch đỡ không dậy nổi này tiền, tinh chờ đối phương kinh hoàng thất thố bộ dáng, nhưng mà nguyễn nguyệt tịch làm nàng thất vọng rồi, một ngàn vạn, nguyễn nguyệt tịch trên dưới đánh giá nàng váy, thoạt nhìn không đáng giá cái này giới a, nguyễn nguyệt tịch đánh giá xong lẩm bẩm, khâu như dung tức giận ngăn không được, cái gì gọi là không đáng giá cái này giới, ngươi có ý tứ gì, ngươi biết đây là cái gì hàng hiệu sao, nguyễn nguyệt tịch không trả lời nàng lời nói, có thể là ta nói sai rồi. khâu như dung cho rằng nàng túng tiêu căng nạo mạn chờ nàng xin lỗi váy khả năng giá cả xa xỉ nhưng mặc ở trên người của ngươi có loại câu nói gọi là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu nguyễn nguyệt tịch sờ sờ cầm nói khâu như dung khả năng không nghĩ tới nàng cũng dám như vậy đối nàng nói chuyện ngươi ai cho ngươi là gan cùng ta nói như vậy ngươi mau cho ta xin lỗi nguyễn nguyệt tịch sao có thể cùng nàng xin lỗi muốn người bồi tiền liền bồi tiền chẳng qua nàng kẹt cửa xem người bộ dáng thật là làm nàng tưởng trận trắng mắt Lão phụ nhân chạy nhanh kéo qua Nguyễn Nguyệt Tịch, đối với Khâu Như Dung muốn xin lỗi, kết quả bị Nguyễn Nguyệt Tịch đánh gãy. Muốn ta cùng ngươi xin lỗi. Nam mơ tương đối mau, Nguyễn Nguyệt Tịch trực tiếp rôi qua đi. Khâu Như Dung tức chết rồi, ngươi không phải muốn nổi tiền sao? Tiền đâu? Xem nàng bộ dáng chính là ra không dậy nổi này một ngàn vạn. Bí thư Phương, cho nàng một ngàn vạn. Thương yêu trầm thấp thanh âm vang lên ở Nguyễn Nguyệt Tịch phía sau. Khâu Như Dung nhìn đến Thương yêu khi, quả thực liền cùng thấy quỷ giống nhau. thương thương yêu triệu kiến vũ sắc mặt nháy mắt đại biến diêm la thương yêu tựa hồ không thể tin được không cấm lui về phía sau một bước nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc nhìn phía phía sau nam chủ thương yêu nghiêu ca ca ngươi chưa tiến bảo sao thương yêu trầm mặc lại nắm lên nguyễn nguyệt tịch tay đi nhanh rời đi khâu như dung hoảng sợ không thôi chừng lớn mắt thấy bọn họ rời đi căn bản không dám tưởng tượng nàng rốt cuộc làm cái gì khâu tiểu thương, một ngàn vạn bí thư phương mặt vô biểu tình nhìn thẳng khâu như dung Khâu như Dung nhìn trên tay nàng kia một ngàn vạn chi phiếu, lại lui về phía sau không dám tới gần. Khâu tiểu thư, chi phiếu thỉnh ngươi lấy hảo, đồng thời, thỉnh ngươi đem cái này lễ phục dạ hội cởi ra, khách sạn đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Bí thư phương nhất nôn nhất ngữ giống như người máy giống nhau. Khâu như Dung trên mặt huyết sắc mất hết, ta. Nay tiền ta từ bỏ, dơ một chút không có gì. Bí thư phương nhanh chóng nhìn thoáng qua nàng làn váy bên cạnh cơ hội nhìn không ra ô sắc, không được, làm dơ phải bồi, thỉnh. Khâu như dung cưỡng chế tính bị người mang vào khách sạn thay cho quần áo, triệu kiến vũ không có tiến lên ngăn trở, thật là một cái xuẩn nữ nhân, thế nhưng chọc phải lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật diêm la, thương liêu ai không biết hắn thủ đoạn. lão phụ nhân cũng bị bí thư phương giàn xếp hảo, mang đi bệnh viện mới biết được đã một ngày không bỏ được ăn cái gì, như vậy tình nguyên nhân là bởi vì nàng tiểu tôn tử không có tiền chữa bệnh, lao nhân ra ăn một cơm không một cơm, dựa nhặt một ít giấy ra duy trì sinh kế, tiểu tôn tử giải phẫu một kéo lại kéo bí thư phương quyết đoán liên hệ bệnh viện đem lão nhân ra tôn tử lập tức đưa vào phòng giải phẫu lao phụ nhân kích động đều phải chiều nàng quỳ xuống cảm kích không thôi bị bí thư phương đỡ lên bắt được phí dụng đơn khi bí thư phương không chút do dự đem đơn ném vào thùng rác này tiền nàng tư nhân cho cũng không tính toán làm tổng tài biết bởi vì nàng quá rõ ràng thương liêu vô tình lạnh nhạt một mặt bị thương liêu kéo vào tiệc tối nguyễn nguyệt tịch có như vậy trong nháy mắt cảm thấy thực nghi hoặc nam chủ thương liêu không phải lòng nhiệt tình người phỏng chừng là không nghĩ nàng ném hắn thương liêu thể diện đi mà lúc này tiệc tối trung ninh trầm cùng phong diệp một bên còn đứng chạm đất rực lương cùng đường tình tình hôm nay đường tình tình người mặc màu trắng lễ phục có vẻ nàng cả người xuất thủy phụ dung không ngừng rước lấy ánh mắt luôn luôn đứng ở nàng bên cạnh đương nàng hộ hoa sứ giả lục dược lương lại thất thần ánh mắt thường thường đầu hướng tiệc tối ngoài cửa đường tình tình chú ý tới hắn cùng ngày thương bất đồng thấy hắn không ngừng hướng ngoài cửa nhìn lại tựa hồ ở chờ mong cái gì Trên mặt sắc mặt không có gì biến hóa, lòng bàn tay âm thầm véo đến cực kỳ dùng sức. Cách đó không xa vài tên mới từ nước ngoài trở về nữ nhân, thanh âm không lớn không nhỏ thảo luận. Nghe nói thương yêu hôm nay một tới. Thật sự, ngươi xem ta hôm nay chàng dùng thế nào. Tỉnh tỉnh đi, thương yêu sao có thể nhìn chúng ngươi, ta liền không gặp hắn có cùng bất luận cái gì một nữ nhân có thân cận quá. Như thế nào liền không khả năng. Ta lớn lên không thể so Nguyễn Nguyệt Tịch kém. Nguyễn Nguyệt Tịch là lấy thương lão ra tử phúc khí mới có thể leo lên thương yêu, bằng không, liền cạnh, cửa cũng chưa cơ hội bớt. Liền tính kết hôn thì thế nào? Thương yêu căn bản là không chạm qua nàng, ta nhìn không ra ba năm, nàng Nguyễn Nguyệt Tịch đến mình không rời nhà. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng ta cũng là như vậy cảm thấy, Nguyễn Nguyệt Tịch ở thương gia ngốc không được bao lâu. Không chừng hôm nay thật tối, lại sẽ giống lần trước như vậy nháo đến túi bụi. Lần trước Nguyễn Nguyệt Tịch mất mặt nhưng nem lớn, chính mình lão công che chở mặt khác nữ nhân, tấm tắc, ta cũng không dám tưởng. Nam nhân sao, quái liền quái Nguyễn Nguyệt Tịch mị lực không đủ, tóm lại, đêm nay chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Nguyễn Nguyệt Tịch khẳng định lại phải làm nhiều người như vậy mặt dây dưa thương yêu. Phùng Diệp nghe được đầy mình hỏa, liền phải tiến lên giáo huấn một chút các nàng, bị Ninh Trầm ngăn cản xuống dưới. Người cản ta làm cái gì? Ta đi lên hảo hảo cùng các nàng nói nói. Phùng Diệp tưởng ném ra Ninh Trầm tay. Hắn là không thích Nguyễn Nguyệt Tịch, nhưng trước hai lần chơi đùa cũng không tệ lắm, cảm thấy nàng cũng còn hảo. Đột nhiên nghe người khác nói như vậy nàng Mặc danh hòa đại Ninh trầm sắc mặt như thường Hiện tại là thiệt tối Ngươi không sợ ngươi ra ra tìm ngươi phiền thoái Phùng diệt phòng trừng có điểm sợ chính mình ra ra Trừng mắt nhìn kia mấy cái nữ liếc mắt một cái Lúc này mới bỏ qua Ninh trầm lại chỉ là cười cười Nếu thật giống các nàng nói Nguyễn Nguyệt tịch thực mau là có thể rời đi thương yêu Hắn đã có thể chờ mong Đường tình tình nghe được trong lòng thập phần cao hứng Thương yêu ca hắn sẽ coi trọng nàng sao Lục Lương như mày. ngay sau đó bị chính mình sâu trong nội tâm khát vọng sở chinh phục trong đầu hiện lên nguyễn nguyệt tịch kiều mỹ động lòng người thân ảnh mấy người các hoài tâm tư tiệc tối cổng lớn chậm rãi xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh mới vừa vừa đi tiến tiệc tối hiện trường ánh đèn nháy mắt đánh vào thương liêu cùng nguyễn nguyệt tịch trên người nguyễn nguyệt tịch trước mắt trợn lóe ánh đèn chiếu xạ đến nàng đôi mắt đều màu không mở ra được chương 29 đáng sợ thương liêu thương liêu cùng nguyễn nguyệt tịch vừa lên sân khấu toàn bộ đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ ánh đèn hạ mỹ nhân giống như không cẩn thận xâm nhập nhân gian tiên tử phiếm lệ quang thu thủy mắt chính lộ ra vài tia mê mang càng thêm vài phần vô tội bị lễ phục dạ hội phát hỏa ra trước đột sau kiểu mê người đường cong mọi người sôi nổi xem ngây người hảo một cái kinh vi thiên nhân nguyễn nguyệt tịch cũng không biết nàng đẹp như vậy chỉ cảm thấy ánh đèn cũng quá lóa mắt đi nàng nước mắt đều mau bị loại ra tới thương yêu đứng ở nguyễn nguyệt tịch một bên trai tài gái sắc ngay từ đầu không rõ thương láo gia tử chính là muốn tác hợp bọn họ hai người mọi người Cái này bọn họ cuối cùng là đã biết vì cái gì thương láo ra tử cố tình nhìn chúng Nguyễn Nguyệt Tịch, thử hỏi thế gian còn có thể có nàng càng mỹ. Bất quá trước kia bọn họ như thế nào không có phát hiện đâu. Ninh trầm gia thần, chẳng qua nhìn đến nàng bị thương liêu nắm tay khi, nháy mắt hoàn hồn, nhấp môi thần sắc chấm thấp. Lục dực lương ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyệt Tịch, chẳng qua so với di vãng, trong mắt nhiều một mạt lưu tình. Đường tình tình sắc mặt không tốt, tuy rằng nàng cực lực khống chế được chính mình cảm xúc Nhưng là đối mặt như vậy Nguyễn Nguyệt Tịch nàng rất khó không tự tương hổ thẹn. Nào đó trong một góc ngồi ở sofa đem tiệc tối toàn bộ hiện trường thu vào đáy mắt nam nhân, ở Nguyễn Nguyệt Tịch xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn ý cười trên khỏe môi càng thêm thâm. Thương yêu Ngọc Dung lạnh nhạt, chẳng qua giây tiếp theo thân hình bất động thanh sắc chặn tầm mắt mọi người. Nguyễn Nguyệt Tịch mặc danh nhìn về phía tre ở nàng bên cạnh người thương yêu, có chút khó hiểu, bất quá không ra tiếng hỏi hắn. Đi vào tiệc tối mới một hồi. Liền không ngừng có người tiến lên muốn chiều nàng cùng thương liêu kính rượu, Nguyễn Nguyệt Tịch không thể uống rượu, cho nên chỉ có lấy đồ uống đại rượu. Đi rồi một vị lại một vị, Nguyễn Nguyệt Tịch sọ nao đau, một mình đem thương liêu ném xuống, chính mình đi sofa ngồi. Nguyễn Nguyệt Tịch vừa ngồi xuống, liền có người ngồi ở nàng bên cạnh, nàng tò mò chuyển qua đầu, Ninh Trầm. Người cũng ở. Vừa mới nàng như thế nào không có nhìn đến hắn. Ninh Trầm nhìn phía nàng trong mắt tất nhiên là Nguyễn Nguyệt Tịch ảnh ngược, vừa mới người nhiều, không qua đi cùng người chào hỏi. Nguyễn Nguyệt Tịch không sao cả gật gật đầu, sát thật tới một đám lại một đám. Đây là cái gọi là xã giao đi. Ninh Trầm đưa cho Nguyễn Nguyệt Tịch một cái điểm tâm, cho ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch có bị kinh hỉ đến, ngươi này quá đủ ý tứ. Chút nào không khách khí cầm lấy điểm tâm ăn lên. Ninh Trầm cười cười, liền như vậy thích điểm tâm. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa gật đầu ăn xong rồi điểm tâm, rất ít có người không yêu ăn điểm tâm ngọt đi. Ninh Trầm lúc này lại trầm mặc, nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm nàng thật lâu sau, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. nguyễn nguyệt tịch nguyên bản ăn bánh kem sửng sốt theo bản năng nhìn chính mình liếc mắt một cái còn hành đêm nay lệ phục sắc thật cấp lực bất quá so ra kém ngươi cảm nhận chung nữ thần trong nguyên văn ninh trầm chính là ái thảm nữ chủ đường tình tình, lúc này hẳn là đã ở trong lòng hắn gieo nảy sinh đi ninh trầm đối với nàng trong lời nói ý tứ tựa hồ cảm thấy nghi vấn trong lòng ta nữ thần nguyễn nguyệt tịch ăn hai khẩu điểm tâm ân không sai a ninh trầm còn muốn hỏi lại khi phùng diệc đã đi tới ngươi tại đây ngồi làm gì ta này đều mau ứng phó bất quá tới mau mau giúp giúp ta nguyễn nguyệt tịch chỉ chuyên chú an điểm tâm căn bản không để ý tới ninh trầm đi không đi ăn không mấy khẩu lại có người ngồi ở nguyễn nguyệt tịch bên cạnh như thế nào đã trở lại phùng diệp không phải kêu ngươi diệp diệp dĩ thâm như thế nào sẽ là hắn nguyễn nguyệt tịch kinh hách đến thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng diệp dĩ thâm âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng tràn đầy ý cười ăn ngon sao nguyễn nguyệt tịch theo bản năng mới mặt khác một bên ngồi đi còn hành có thể hay không biệt ly nàng như vậy gần. Diệp dĩ thâm cười nhạt nói, ngươi hôm nay thật đẹp, cũng không có tiếp tục tới gần nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn không tiếp tục tới gần, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo này bệnh kiểu còn có một chút lý trí. con hành, Nguyễn Nguyệt Tịch trở về một câu giống nhau như lúc nói, nàng không biết nên nói chút cái gì, nàng giờ này khắc này chỉ nghĩ chạy lấy người. Diệp dĩ thâm tựa hồi nhìn không ra nàng muốn trốn hắn, dối tay đem nàng non mịn tay mịn cầm chầm rãi cúi người đem nguyễn nguyệt tịch cái muông trung điểm tâm hàm ở trong miệng hương vị xác thật không tồi nguyễn nguyệt tịch a a cứu mạng a nơi này có cái bệnh tiểu Trừng lớn hai tròng mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng trong tay cái muống tưởng ném lại không dám ném sợ tới mức nàng đều sắp thất thanh sự thật chứng minh bệnh tiểu cùng biến thái không có gì quá lớn khác nhau a đều như vậy đáng sợ diệp dĩ thâm giống như thực thích nguyễn nguyệt tịch hoảng sợ không thôi bộ dáng gần nhất ngủ ngon sao Nguyễn Nguyệt Tịch cưỡng chế làm chính mình lấy lại tinh thần, còn, còn hành. Máy móc trả lời nói, ngủ ngon không hắn tối hôm qua không phải thấy được sao. Cái này bệnh kiểu, còn hành. Đó chính là ngủ thật sự không tốt. Nguyễn Nguyệt Tịch, còn hành chính là không tốt. Hắn lý giải năng lực chỉ sợ đã vượt qua địa cầu. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi trước toilet. Nguyễn Nguyệt Tịch cuốn quýt đem ăn đặt ở trên bàn, đứng dậy liền phải đi toilet, không ngờ cánh tay bị người bắt lấy. cả người ngã ngồi ở diệp di dị thâm trong lòng ngực Buông ra nguyễn nguyệt tịch hoàn toàn luôn cuống, vội vàng hô nhưng nàng tìm vị trí là nhất hẻo lánh rất khó có người chú ý tới cái này góc hơn nữa tiệc tối nơi nơi đều là âm nhạc căn bản sẽ không có người chú ý tới cái này góc diệp dĩ dị thâm đem nguyễn nguyệt tịch ôm vào trong lòng hô hấp đánh vào nguyễn nguyệt tịch gương mặt chỗ nàng cực lực muốn đứng dậy lại căn bản không thể động đậy ngươi liền như vậy sợ ta ân diệp dĩ dị thâm âm nhu khủng bố thanh âm vang lên ở nguyễn nguyệt tịch bên hai nguyễn nguyệt tịch cương thân thể ta ta như thế nào sợ ngươi kỳ thật tim đập đã kinh hoàng như sấm diệp dĩ thâm lại không hề lên tiếng mà là chậm rãi tới gần nguyễn nguyệt tịch môi mỏng hôn hôn nàng vành hai nguyễn nguyệt tịch tựa như bị năng đến giống nhau lập tức kịch liệt dãy ruộng diệp dĩ thâm hoàn toàn không làm nàng tránh thoát một chút đừng lộn xộn bằng không ta sẽ cảm thấy càng kích thích môi mỏng lại lần nữa hôn môi nàng vành hai diệp dĩ thâm ngươi nhanh lên buông ta ra bằng không ta kêu người Nguyễn Nguyệt Tịch run rẩy thanh âm, nàng không nghĩ tới này, bệnh tiểu cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo. Nàng đục lỗ nhìn lại, chung quanh căn bản không có bao nhiêu người, mà thương nghiêu ở nơi xa bị mọi người vây quanh, liền ở nàng muốn cắn một ngụm Diệp Di dị Thâm khi, Diệp Dĩ dị Thâm đem nàng thả xuống dưới. Nói thật, ta còn rất chờ mong người tiếng kêu. Diệp Dĩ dị Thâm trong ánh mắt đối nàng tràn ngập xâm lược ý vị. Nguyễn Nguyệt Tịch quản hắn cái gì chờ mong không chờ mong, chạy nhanh rời đi Diệp Dĩ dị Thâm bên cạnh, từ trên sofa đứng lên chiều lét phương hướng đi đến. chẳng sợ nàng khoảng cách Diệp Dĩ Thâm càng ngày càng xa, nàng như cũ có thể cảm thụ phía sau kia nói sắp đem nàng bỏng rắt tầm mắt. thực mau tới đến toilet, Nguyễn Nguyệt Tịch hít sâu vài hạ, đem toilet khóa cửa trụ. như vậy đi xuống nàng sẽ rất có nguy hiểm. Diệp Dĩ Thâm giống như thật sự theo dõi nàng. tuy rằng nàng thực không nghĩ đối mặt như vậy hiện thực, nhưng trước mắt sự thật chính là như thế, trừ bỏ chạy nhanh đem ngược văn giá trị cấp phình lên, Nguyễn Nguyệt Tịch không có lựa chọn nào khác. ổn định một chút cảm xúc sau, nàng đang muốn mở cửa. Toa lét vào được mấy người phụ nhân. ngươi thấy được sao? Sao có thể không thấy được, toàn trường nhất bắt mắt chính là nàng đi. Ta trăm triệu không nghĩ tới, Nguyễn Nguyệt Tịch đêm nay thế nhưng lịch tập, hơn nữa ngươi chú ý tới Thương Nghiêu sao? Ta cũng chú ý tới, đối Nguyễn Nguyệt Tịch thái độ cùng phía trước rất lớn bất đồng, phía trước đều không được Nguyễn Nguyệt Tịch tới gần. Hôm nay Thương Nghiêu không chỉ có làm Nguyễn Nguyệt Tịch kéo tay, còn đi theo nàng cùng nhau xa giao. Đúng vậy, thái độ biến hóa quá lớn. Theo ta một người cảm thấy Nguyễn Nguyệt Tịch hôm nay quá mỹ sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy, thậm chí cảm giác lần trước thương liêu như vậy đối đãi Nguyễn Nguyệt Tịch, lấy Nguyễn Nguyệt Tịch mỹ mạo, thương liêu nhiều ít có điểm không biết tốt xấu. Hư! Tiểu tâm đừng bị người nghe được, nói cái gì đều dám nói. Thương liêu thực đáng sợ, ngươi đừng nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Sau đó mấy người phụ nhân thượng cái toa lét giặt sạch cái tay, lại vội vàng đi ra ngoài. Nguyễn Nguyệt Tịch thẳng thắn vòng eo, lần có tự tin. nguyên chủ là cầm mỹ hành hung này mỹ mạo đương nhiên đến một mình đảm đương một phía lạp giặt sạch cái tay tả hữu kiểm tra rồi một chút chính mình thịnh thế mỹ nhan vừa lòng đi ra toilet không ngờ chỗ rẽ gặp gỡ nam nhị lục dực lương lục tiên sinh nguyễn nguyệt tịch trên dưới đánh giá hắn hôm nay nam nhị rất tuấn tu à, không hổ là đương nam nhị lục dực lương ôn tồn lễ độ nhận nguyễn nguyệt tịch đánh giá tựa hồ đối với nàng đánh giá cùng trong mắt thưởng thức gần ẩn cảm thấy tâm duyệt nguyệt tịch ngươi hôm nay thật đẹp lục dực lương chân thành khen nói nguyễn nguyệt tịch đối với những lời này đã cảm thấy chết lặng cảm ơn ngươi hôm nay cũng đặc biệt soái đây là lời nói thật lục dực lương ôn nụ cười có thể vào nguyệt tịch mắt ta thực vinh hạnh nguyễn nguyệt tịch nghe hắn lời khách sáo nghe được nổi da gà đều đi lên vinh hạnh của ta vinh hạnh của ta ngươi đi toa đi ta không trở ngại ngươi nguyễn nguyệt tịch đang muốn tránh ra thời điểm lục dực lương lại che ở nàng trước người chờ một chút nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc nhìn hắn Lục Dực Lương vươn tay đem má nàng sợi tóc mềm nhẹ đẩy ra. Hảo. Lục Dực Lương ôn tồn lễ độ cười. Nguyễn Nguyệt Tịch sững sốt, cũng không cảm thấy có cái gì, cảm tạ. Chụp hạ hắn bà vai, tiểu bước bước tiệc tối nơi đi đến. Lục Dực Lương nhìn nàng bóng dáng thật lâu không có rời đi ánh mắt, đường tình tình thấy như vậy một màn trong lòng miễn bàn nhiều hờ hững, tuy rằng nàng vẫn luôn đang an ủi chính mình, có lẽ là nàng hiểu lầm Lục Dực Lương đâu. Dực Lương ca, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? đương tinh tình một lần nữa nhặt lên tươi cười cười duyên chiều lục dực lương hỏi lục dực lương thu hồi ánh mắt đi toilet biểu tình như thường đương tình tình thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy ngươi mau đi đi tươi cười rõ ràng rất nhiều nhìn đương tình tình miệng cười lục dực lương trước mắt hiện lên lại nguyễn nguyệt tịch nhất tần nhất yếu. nguyễn nguyệt tịch thật cẩn thận đi vào tiết tối nàng sợ tái ngộ đến diệp dĩ thâm ngươi đang làm gì một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên ở nguyễn nguyệt tịch phía sau nàng thiếu chút nữa sợ tới mức một nhảy ba thức cao nhanh chóng xoay người là thương yêu nguyễn nguyệt tịch nháy mắt thả lỏng lại nghiêu ca ca ngươi phải biết rằng người dọa người hù chết người chủ yếu là hắn lớn lên cũng dọa người hảo không thương yêu lạnh băng tầm mắt liếc nàng vài mắt vừa mới làm gì đi nói lên vừa mới nguyễn nguyệt tịch liền tức giận nghiêu ca ca về sau loại này tiệc tối ta không tới nhàm chán không nói lại mệnh lại có nguy hiểm còn không thể chướng ngược văn giá trị không bằng nàng ở biệt thử cá mà nằm vì sao? mệt, tai chân đều sắp mỏi ra phao. nguyễn nguyệt tịch thật không nói giỡn, nàng vừa mới nhìn hạ, da đều phá. thương liêu vươn tay, nguyễn nguyệt tịch cho rằng hắn muốn làm gì, kết quả hắn lòng bàn tay lẳng lặng nằm hai cái băng keo cá nhân. dán lên. như cũ là lạnh nhạt thanh âm. nguyễn nguyệt tịch kinh ngạc nước mắt nhìn thoáng qua thương liêu, chậm rãi lấy qua trong tay hắn băng keo cá nhân, đưa nàng xanh miết trắng nón đầu ngón tay chạm vào thương liêu lòng bàn tay khi tê dại cảm dần dần lan tràn đến thương liêu toàn thân. Hắn buông tay không tiếng động giật giật, tựa hồ ở giảm bất cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch nói thật thực ngoài ý muốn thương Nghiêu thế, nhưng cho nàng hai cái băng keo cá nhân, liền giống như một con lão hổ nó thế, nhưng chủ động ăn chay. Tìm cái gần đây sofa ngồi xuống, Nguyễn Nguyệt Tịch đem băng keo cá nhân dán ở bị ma chảy ra vị trí thượng. Nghiêu ca ca, nàng chuẩn bị cho tốt sau. Nguyễn Nguyệt Tịch ngẩng đầu muốn nói với hắn lúc nào, nguyên bản ở nàng trước mặt thương Nghiêu đã biến mất không thấy. Nguyễn Nguyệt Tịch nơi nơi thăm dò quan vọng, cũng chưa nhìn đến thương liêu. Vô thanh vô tức, người nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Nguyễn Nguyệt Tịch không nghĩ nhiều, phòng trừng lại bị người vây quanh đi, nàng lần này ngồi ở thấy được địa phương, thật không có người dám quang minh chính đại ngồi ở nàng bên cạnh. Sớm biết rằng như vậy mới là an toàn nhất, nàng phía trước không nên tuyển cái nhất tám góc, nhảm chán chờ ai trở chậm chạp đợi không được thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi không yên, nàng muốn đi về trước, dù sao nàng lại không có muốn xa giao. Nàng đứng dậy tìm khắp toàn bộ tiệc tối hiện trường cũng chưa nhìn đến thương yêu. Có thể hay không ở lầu 2, Nguyễn Nguyệt Tịch thở hổn hển thở hổn hển lên lầu 2. Lầu hai cơ hồ không ai, đường đi rất dài ánh đèn cũng không phải thập phần lượng, Nguyễn Nguyệt Tịch không cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc dưới lầu nhiều người như vậy đâu. Mới vừa đi tiến một cái hàng hiên bên cạnh, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm, Nguyễn Nguyệt Tịch dừng lại bước chân nhìn phía phía trước hai người. Là thương yêu cùng đường tình tình. Quả nhiên này hai vai chính vẫn là tương ngộ, Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy nàng thực kích động. Có thể tự mình nhìn đến nam chủ cùng nữ chủ chi gian cảm tình diễn. Thương liêu ca đường tình tình thực thẹn thùng nói chút cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch nghe không rõ nàng đang nói chút cái gì, nhưng là đại khái ý tứ hẳn là đường tình tình cùng thương liêu lần đầu thổ lộ tiếng lòng. Thương yêu tựa hồ thực lạnh nhạt, cũng không có Nguyễn Nguyệt Tịch trong tưởng tượng cái loại này cảnh tượng, cái này làm cho nàng rất kỳ quái, ấn nguyên văn phát triển hắn như thế nào sẽ đối nữ chủ như vậy tuyệt tình. Đúng lúc này... Đường Tình Tình vội vã đối đã xoay người phải rời khỏi. Thương Liêu nói câu cái gì? Nguyễn Nguyệt Tịch ngừng thở vẫn là không có nghe rõ Đường Tình Tình nói gì đó. Sau đó nàng chơ mắt nhìn Thương Liêu sắc mặt đột biến, nguyên bản mặt vô biểu tình ngay sau đó cả người sắc khí. Đường Tình Tình phỏng trừng không nghĩ tới hắn sẽ như thế đại phản ứng, nàng còn muốn nói gì khi Thương Liêu đã duỗi tay hung hăng bóp chặt nàng cổ. Nguyễn Nguyệt Tịch chừng lớn mắt sợ tới mức chạy nhanh che miệng lại. Thương Liêu đem Đường Tình Tình véo đến nàng chân đã cách mặt đất, khoảng cách xa như vậy. Nguyễn Nguyệt Tịch đều có thể rõ ràng nhìn đến đường tình tình bị hắn veo đến trận trắng mắt. Một tiếng không lớn không nhỏ thanh âm vang ở Nguyễn Nguyệt Tịch dưới chân, vốn dĩ liền căng chặt, bị như vậy một dọa, Nguyễn Nguyệt Tịch thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chủ yếu là nàng bại lộ nàng ở nhìn lén, nguyên bản nàng là nghĩ từ hành lang kêu thương yêu tên, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, hiện giờ dưới chân này một thanh âm làm đến nàng đều trận tròn mắt. Trong óc điên cuồng chuyển động kế tiếp muốn như thế nào hướng thương liêu giải thích. bởi vì nàng nhìn đến thương liêu quay đầu liếc liếc mắt một cái nàng phương hướng nguyễn nguyệt tịch cầu nguyện thương liêu ngàn vạn đường phát hiện nàng lại lần nữa ló đầu ra thời điểm trên mặt đất đường tỉnh tỉnh đang ở không ngừng ho khan vô lực trên mặt đất thở hồn hển mà bóp đường tỉnh tỉnh thương liêu lại không thấy bóng dáng người này là quỷ sao tới vô ảnh đi vô tung nguyễn nguyệt tịch nơi nơi tìm kiếm thương liêu thân ảnh đột nhiên nàng cảm giác được cái gì không thích hợp chậm rãi quay đầu nhìn lại thương liêu chính em lánh đứng ở nàng phía sau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng chương ba mươi cửa phòng tiến vào lại không phải tiểu phương nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức đều mau quên như thế nào hô hấp hai tròng mắt thẳng ngơ ngác nhìn phía đang ở nhìn xuống nàng thương liêu hi thật xảo nguyễn nguyệt tịch khô cằn cùng thương liêu chào hỏi nếu xem nhẹ nàng run nhẹ nhẹ thanh âm trên mặt nàng cực lực khống chế chính mình không cần hoảng thương liêu trầm mặc vọng nàng nguyễn nguyệt tịch nhìn không thấu hắn lúc này thần sắc liền ở nguyễn nguyệt tịch sắp đỉnh không được khi. thương liêu rốt cuộc ra tiếng như thế nào không ra tiếng nguyễn nguyệt tịch một chút không từ khủng bố không khí giảm bớt lại đây ngạch ta sợ quấy dày đến ngươi Quấy dày bọn họ nói chuyện yêu đương nguyễn nguyệt tịch lại không phải không muốn sống nữa nhưng xem tình huống này nói chuyện yêu đương biến thành yêu hận tình thủ trong óc não bổ một đống lung tung rối loạn cốt truyện thương yêu đột nhiên vươn tay nguyễn nguyệt tịch theo bản năng sau này lui một bước tay đột nhiên bị hắn nắm ở hắn lòng bàn tay nguyễn nguyệt tịch dãy rùa hai hạ cảm thấy chính mình hẳn là tránh thoát không khai còn chưa tính Nắm liền nắm đi. Nàng quay đầu về phía sau nhìn nhìn, trên mặt đất còn ở thở dốc đường tình tình chính căm giận bất bình nhìn chằm chằm nàng cùng thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch rất tò mò đường tình tình rốt cuộc rốt cuộc cùng thương yêu nói chút cái gì. Thương yêu vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng hoàn toàn không lo lắng đường tình tình sẽ có chuyện gì, bởi vì liền như vậy một hồi, lục dực lương cũng đã xuất hiện ở đường tình tình bên người, đến nỗi nam chủ thương yêu. Hiện tại có bao nhiêu ngược thê mặt sau truy hỏa táng tràng liền có bao nhiêu thê thảm vô cùng. Dù sao nàng thực mau là có thể giải thoát rồi, nghiêu ca ca, ngươi chậm một chút, ta sợ chân đau. Thương nghiêu bước chân thả chậm, Nguyễn Nguyệt Tịch âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn cao lớn bóng dáng. Thằng đến tới rồi lầu một, tiệc tối người trên đã sở thừa không nhiều lắm, Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở trên sofa xoa sau lưng cùng, nhưng mệt mỏi. Trắng non thủy nộn là lướt chân nhỏ, ở ánh đèn hạ có vẻ phá lệ hương diễm. Nàng căn bản không biết Thương Liêu ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng chân. Chờ Nguyễn Nguyệt Tịch phản ứng lại đây khi, Thương Liêu đã tự mình tự thủ. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa sợ tới mức liều mạng muốn ném ra hắn tay. Nhưng mà hắn càng nắm càng là khẩn, đừng lúc ních. Nói xong rất là mềm nhẹ chuyển động nàng chân bộ khớp xương. Nguyễn Nguyệt Tịch ngừng thở không dám lộn xộn, nàng này đầu mơ hồ, sao có thể quên Thương Liêu vẫn là cái luyến chân thích. Lúc này nàng hối hận đều đã không còn kịp rồi. Nguyễn Nguyệt Tịch lo lắng hai hùng chỉ có thể chờ Thương Liêu đình chỉ động tác. Đợi một hồi lâu, Nguyễn Nguyệt Tịch cảm giác chính mình chân không có việc gì đều phải bị hắn chuyển động có việc. Liêu ca ca, ta chân không đau, hiện tại đã đói bụng. Nguyễn Nguyệt Tịch chạy nhanh rời đi hắn lực chú ý. Thương Liêu dừng lại động tác nước mắt vọng nàng, hai người còn không kịp nói cái gì đó, Phùng Diệp không biết từ bên kia toát ra tới. Các ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm A. Phùng Diệp leo một phen hãn. hắn chạy biến hai tầng lâu đều không có nhìn đến nguyễn nguyệt tịch cùng thương liêu chuyện gì thương liêu rũ mắt che giấu ẩn nhận ám sắc phùng diệc không chú ý tới thương liêu đang làm gì ta đánh ngươi điện thoại ngươi lại không tiếp là như thế này ninh trầm không phải quá hai ngày liền sinh nhật ngươi đừng quên cho hắn khánh sinh phùng diệc tựa hồ giống như còn có mặt khác việc gấp vội vội vàng vàng lại chạy nguyễn nguyệt tịch thật vất vả nhìn đến một cái cứu tinh liền như vậy chạy thừa dịp thương liêu không chú ý nguyễn nguyệt tịch lập tức tránh thoát khai đem giày mặc vào cái này biến thái sẽ không sợ nàng có chân xuáu sao? cũng may mắn nàng không chân xú. thương liêu vẫn chưa tức giận, đứng dậy đi hướng nào đó phương hướng. nguyễn nguyệt tịch nhìn mắt toa lét đèn chỉ thị, nhịn không được cười ra tiếng. nàng còn tưởng rằng này biến thái như vậy nghiêm trọng thói ở sạch biến mất. thương liêu đi toa lét khi, đường tình tình bị lục rực lương từ trên lầu đỡ xuống dưới. nguyễn nguyệt tịch thấy không rõ lục rực lương trên mặt cái gì biểu tình. đường tình tình xúc ở lục rực lương trong lòng ngực run bần bật, tựa hồ đã trải qua một hồi ác mộng sự tình. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ nghĩ, so ác mộng còn đáng sợ, nhưng đây là nữ chủ CPA, ngược văn nam chủ tâm không phải giống nhau tàn nhẫn. Đường Tinh tình nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch nhàn nhã ngồi ở sofa chỗ, chính mình lại bị thương liêu như thế đối đãi, trong lòng khổ toan tương giao, cắn răng chiều Lục Dực Lương nói câu lời nói. Lục Dực Lương dừng lại bước chân sững xuất trụ, ngươi nói cái gì? Kỳ thật cùng Nguyễn Nguyệt Tịch có quan hệ. Đường Tinh tình có chút muốn nói lại thôi nói. Lục Dực Lương đồng tử hơi chấn. Nhấp môi sau một lúc lâu rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tình Tình xem hắn bộ dáng, trong lòng thoải mái nhiều, nàng sao có thể nhìn không ra Lục Dực Lương đối Nguyễn Nguyệt Tịch đã dần dần đối nàng đổi mới. Mà nàng lời này sẽ chỉ làm Lục Dực Lương đối Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa điên đảo dần dần biến tốt ấn tượng. Chuyện này cũng chỉ có nàng cùng Thương Liêu cùng với Nguyễn Nguyệt Tịch biết, lấy Lục Dực Lương làm người, là không có khả năng sẽ hỏi Nguyễn Nguyệt Tịch càng sẽ không đi hỏi Thương Liêu. Lục Dực Lương đem Đường Tình Tình đưa lên xe, biểu tình đạm mạc. Đường Tình Tình mừng thầm, cho rằng Lục Dực Lương đã đối Nguyễn Nguyệt Tịch đặc biệt thất vọng. Nguyễn Nguyệt Tịch liền như vậy nhìn Lục Dực Lương đỡ Đường Tình Tình biến mất, này Lục Dực Lương thấy thế nào đều so Thương Nghiêu hảo, nàng nếu là nữ chủ khẳng định là muốn tuyển Lục Dực Lương. Khác không nói, ít nhất Lục Dực Lương không ngược nhân thân tâm, Nguyễn Nguyệt Tịch suy nghĩ còn ở như đi vào coi thần tiên thời điểm, Thương Nghiêu đã đứng ở nàng trước mặt, hắn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Sốn hắn không chú ý chạy trước, nàng nhưng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì gấp mắt. Cho nên nàng cũng không có nhìn đến thương liêu nhìn chằm chằm hướng nàng bóng dáng ngưng thần mà coi. Trở lại biệt thự, Nguyễn Nguyệt tịch đi trước chạy vào phòng, nàng sắp mệt chết, ở dây phao cái tắm, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Cả người thần thanh khí sảng nằm ở trên giường, cả người mơ màng sắp ngủ, liền ở nàng muốn ngủ thời điểm, môn đột nhiên bị gõ văng lên, nàng thói quen vào cửa khóa trái. Lại bởi vì tiểu phương thường xuyên gõ cửa cho nàng đưa một ít nước trái cây cùng điểm tâm. Trừ ra vừa mới bắt đầu đệ nhất lần thứ hai nàng sẽ ra tiếng hỏi một chút là ai ở ngoài, hơn nữa thương Niêu thường xuyên không ở biệt thự, nàng đã hoàn toàn thói quen trực tiếp mở ra cửa phòng. Lần này cũng không ngoại lệ, Nguyễn Nguyệt Tịch mơ mơ màng màng mở ra môn, xem cũng không xem ngoài cửa một chút bổ nhào vào trên giường chuẩn bị gặp Chu Công. Căn bản không chú ý tới có người tiến vào ngay sau đó môn bị người từ bên trong đóng lại, cao lớn thân ảnh che giấu Nguyễn Nguyệt Tịch thân mình. Nguyễn Nguyệt Tịch đống nhiên có loại nguy hiểm cảm, thật giống như đối mặt thương Niêu khi nàng bỗng nhiên trận mắt xoay người đồng thời thương liêu đã túi người mà xuống đem nàng khóa ở hắn hai tay chung nơi nào còn đau thương liêu khàn khàn tiếng nói cùng với hắn lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy ấm lãnh nguyễn nguyệt tịch cả kinh trận mắt há hốc mồm buồn ngủ nháy mắt không còn sót lại chút gì ngươi lại muốn làm gì ngủ một giấc đều không cho nàng hảo hảo ngủ nay còn không phải là ngươi muốn thương liêu lại lần nữa phủ thấp hắn cùng nàng chi gian khoảng cách nguyễn nguyệt tịch nghe được tưởng nôn mửa ngươi có phải hay không có tật xấu hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến nàng phòng cùng nàng nói bá ngôn bá ngữ nếu không phải vì ngược văn giá trị nàng mới lười đến phản ứng hắn lá gan nhưng thật ra càng thêm lớn thương liêu tựa hồ chưa sinh khí không màng nàng dây dua véo khởi nàng khuôn mặt nhỏ đánh giá cẩn thận nguyễn nguyệt tịch dùng sức dãy dua kết quả hắn lực độ càng thêm đại nguyễn nguyệt tịch giận chừng hắn còn chưa đủ tưởng sấn hắn không chú ý cắn cánh tay hắn kết quả cắn cái tịch mịch thoạt nhìn có vẻ có vài phần buồn cười thương liêu cười khẽ hai tiếng tựa hồ bị nguyễn nguyệt tịch làm cho tức cười nguyễn nguyệt tịch ra sức đá hắn chân cũng bị hắn chế trụ cả người đều không thể động đậy người buông ta ra gặp được loại này đại biến thái nàng nguyễn nguyệt tịch thật là đủ đủ thương yêu đầu ngón tay nhẹ phẩy nàng cánh môi nguyễn nguyệt tịch tưởng một ngụm cắn thượng hắn đầu ngón tay làm hắn ăn đau buông ra nàng nhưng mà thương yêu đã đoán trước đến nàng sẽ có này cử ở nàng hơi hơi mở ra cánh môi khi thương yêu đông nhiên kích hôn nguyễn nguyệt tịch chương ba mươi giấc ngủ nguyễn nguyệt tịch dùng sức đẩy ra thương liêu chụp phủi hắn môi lại như cũ bị hắn xâm lược thương liêu hô hấp thô nặng tựa hồ nhấm nháp tới rồi hắn nhẫn mại đã lâu tư vị nguyễn nguyệt tịch dễ dùa không có kết quả hắn càng ôm chính mình càng chặt bị hắn hôn môi cả người mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu thương liêu mới đình chỉ động tác đem đầu gác ở nguyễn nguyệt tịch cổ chỗ cực nóng hô hấp đánh vào nguyễn nguyệt tịch bên hai chỗ nguyễn nguyệt tịch mê ly mở hai mắt nàng không biết thương liêu đến tột cùng là có ý tứ gì nàng không phải nữ chủ là pháo hôi nữa xứng hắn có phải hay không lựa chọn sai người thương yêu lẳng lặng mà ôm nguyễn nguyệt tịch không có mặt khác động tác nguyễn nguyệt tịch cứng đờ thân thể nhìn đến hắn chỉ là ôm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng lặng lẽ túi đầu nhìn lén thương yêu phát hiện hắn giống như ôm chính mình ngủ rồi nàng muốn tránh thoát lại tránh thoát không khai lại sợ hại hắn có thể hay không bị nàng cấp bừng tỉnh thật sự tìm không ra mặt khác biện pháp nguyễn nguyệt tịch chỉ có thể bị hắn gắt ga ôm mệt mỏi một ngày hôn hôn trầm trầm bên trong nàng cũng đi theo đã ngủ thương Liêu tựa hồ thật lâu không có ngủ quá như vậy kiên định giác dị vãng cơ hồ đều là ở nửa tỉnh nửa ngủ chi gian bồi hồi chỉ là ngực bị ép tới thở không nổi hắn chậm rãi trận mắt một đôi non mịn bóng loáng đến chân chính hoành ở hắn ngực chỗ chân chủ nhân còn không dừng chép miệng thương yêu, đem nàng chân bát đi xuống sau nguyễn nguyệt tịch tay lại truyền đi lên trực tiếp ôm sát cổ hắn ngủ đến cực kỳ hương hô hấp đánh vào thương Liêu sườn mặt thương Liêu ngọc dung biểu tình một lời khó nói hết lại cũng không động đậy đem nguyễn nguyệt tịch đánh thức Rất quái dị, thương yêu thế nhưng vào lúc này sinh ra buồn ngủ, duy trì tư thế này, lại lần nữa nặng nghề ngủ. Nguyễn Nguyệt tịch tỉnh lại thời điểm, toàn bộ trên giường chỉ có nàng một người, nàng mơ hồ xoa khuôn mặt nhỏ, nghiêm trọng hoài nghi tối hôm qua phát sinh có phải hay không nàng chính mình làm ác ngộng. Mặc kệ có phải hay không nàng cũng muốn mau chóng đem ngược văn giá trị cấp phình lên, đi xuống lầu sau, dưới lầu cũng không có thương nhiều thân ảnh. Nhiều ca ca đâu? Nguyễn Nguyệt tịch hỏi hướng tiểu phương. nàng thiếu chút nữa lại quên lý thúc nghỉ phép còn không có trở về tiểu phương thấy phu nhân tỉnh rất là cao hứng phu nhân tiên sinh sáng sớm liền đi công ty nàng hôm nay nhìn đến tiên sinh thế nhưng từ phu nhân trong phòng ra tới khiếp sợ dưới vi phu nhân cảm thấy cao hứng nguyễn nguyệt tỉnh nga một tiếng ngồi xuống ăn xong rồi bữa sáng nàng đang nghĩ ngợi tới bán thế nào thẳng khi tiểu phương lại nói chuyện phu nhân tiên sinh hôm nay tinh thần thực không tồi thoạt nhìn sắc mặt cũng chưa như vậy lạnh nhạt nguyễn nguyệt tịch không có gì phản ứng tinh thần hào liền hảo lý thúc không trở về ngược văn giá trị có điểm không phải quá hào chướng xem tiểu phương này hưng phân kính nguyễn nguyệt tịch cảm thấy tạm thời đừng ở nàng trước mặt bán thảm tương đối thỏa đáng tính ngược văn giá trị chỉ có thể chờ lý thúc trở về hiện tại bảy mươi đa phần cũng đã dơ tay có thể với tới làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là buổi tối ngủ thời gian cái kêu biến thái nam chủ thế nhưng lại lần nữa tiến vào nàng phòng môn bị đóng lại ngươi lại muốn làm cái gì Nguyễn Nguyệt Tịch phiền chết hắn, dây dưa không xong. Thương Liêu lại trầm mặc không nói, nằm ở nàng bên cạnh người trên mép giường, kéo qua tay nàng lực độ không lớn không nhỏ. Nguyễn Nguyệt Tịch cả người nháy mắt quăng ngã vào hắn trong lòng ngực, lại là dây dưa không có kết quả. Nguyễn Nguyệt Tịch bị bắt nghe trên người hắn thanh hương vị, khí khí thế nhưng lại ngủ rồi. Sáng sớm tỉnh lại khi Thương Liêu như cũ không ở bên cạnh người, Nguyễn Nguyệt Tịch kiểm tra rồi một chút chính mình quần áo, hắn cũng không có chạm vào chính mình, phòng chừng là lấy nàng đương ôm gối ngủ. Tuy rằng hắn không có chạm vào nàng, nhưng là ai biết hắn lần sau có thể hay không không chạm vào, cho nên ngược văn giá trị một khắc cũng không thể trì hoãn. Đáng tiếc làm Nguyễn Nguyệt Tịch thất vọng chính là, ngược văn giá trị thế nhưng không chướng. Phòng chừng là bởi vì bị tiểu phương thấy được thương Liêu cùng nàng ở chung một phòng, nàng bán thảm ở tiểu phương xem ra bất quá là hạnh phúc quán giận. Chỉ có thể chờ lý Thúc từ quê quán đã trở lại, Nguyễn Nguyệt Tịch thở ngắn than dài quá hai ngày, này mấy cái buổi tối thương Liêu đều cưỡng chế muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. cũng không biết hắn cái gì tâm thái. Thương thị tập đoàn. Bí thư phương nhìn di động truyền đến tin tức, là nàng tiền lương tới rồi trướng, vừa thấy con số nàng sửng sốt vài giây. Ngay sau đó gọi một cái dây số, uy, ta tiền lương có phải hay không nghĩ sai rồi, tính nhiều. Tài vụ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, ta cho ngài cha xét một chút, tiền lương là đúng, nhiều ra tới một bút là bệnh viện chi trả phí dụng. Bệnh viện chi trả phí dụng. Bí thư phương nhớ tới nàng căn bản không có chi trả lần trước trợ giúp lao nhân phí dụng, liền biên lai like đều bị nàng ném vào thùng rác. Ta cũng không có chi trả bệnh viện phí dụng. Là tổng tài phân phó. Tài vụ nói. Bí thư phương càng là sửng sốt một hồi lâu, cảm ơn. Liền đem điện thoại treo, thương yêu đang ở văn phòng làm công. Nàng mở cửa, đem xử lý tốt phố đờ đưa cho thương yêu, tổng tài, bệnh viện chi trả phí dụng ngài biết. Bí thư phương chứa lượng một hồi lâu, mới hỏi xuất khẩu. Thương Liêu trong tay động tác vẫn chưa có chút đình trệ, Ân. Bí thư Phương Minh mắt thấy tổng tài đã nhiều ngày tinh thần hảo rất nhiều, trong lòng đối Thương Liêu tuyệt tình hình tượng có điều đổi mới, nàng ẩn ẩn cảm thấy là phu nhân quan hệ. Biệt thự. Nguyễn Nguyệt Tịch thay một kiện váy, hôm nay là Ninh trầm sinh nhật, vừa mới hắn gọi điện thoại lại đây, đến cho hắn đi khánh sinh. Chương 32 sinh nhật tiến. Nguyễn Nguyệt Tịch đổi hảo quần áo đi xuống lầu, Thương Liêu đã ở dưới lầu chờ nàng, nàng vẫn là không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. nề hà mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều phải cùng nàng một khối ngủ may mắn chính là không có lại đối với làm già khinh bạc cử chỉ làn váy lay động đi vào thương nhiêu trước mặt thương nhiêu lanh mắt ảnh ngược ra nguyễn nguyệt tịch thân ảnh nghiêu ca ca ngươi chuẩn bị lễ vật sao cấp ninh trầm nguyễn nguyệt tịch vừa mới còn đang suy nghĩ đưa cái gì kết quả liền ở tủ quần áo nào đó trong một góc tìm được rồi một cái hộp quà bên trong là một cái cà vạt phòng trưng là nguyên chủ tưởng đưa cho thương nhiêu đi nguyễn nguyệt tịch nhìn này cà vạt không có gì đặc biệt tùy tay liền đưa cho Ninh trầm đi, tỉnh cân nhắc tâm tư, tùy ý đưa. Thương liêu tựa hồ cũng không để ý đưa cái gì, hoặc là đã sớm chuẩn bị tốt. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn hoàn toàn không để trong lòng, nhún nhún vai hướng tới ngoài cửa đi đến, tay lại bị người giắt trụ. nàng dừng lại bước chân nhìn phía Thương liêu, Thương liêu lạnh nhạt làm lơ nàng, tay như cũ nắm nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch, nàng phòng đoán Thương liêu có phải hay không muốn khí nữ chủ, dùng phép khích tướng, nhưng lại như vậy ý niệm thực mau đã bị Nguyễn Nguyệt Tịch đánh mất. Rốt cuộc ngày đó buổi tối Nam chủ Thương Liêu véo nữ chủ Đường Tình Tình cổ kia một màn, nàng đến bây giờ đều còn run như cầy sấy. Nàng suy nghĩ nếu nàng không có xuất hiện, Thương Liêu có thể hay không liền thật sự bóp chết Đường Tình Tình. Nguyễn Nguyệt Tịch lắc đầu, cảm thấy không quá khả năng. Nguyễn Nguyệt Tịch lại nghĩ đến nào đó vấn đề, ngày đó rõ ràng nàng chỉ là lảng tránh một chút mà thôi, rõ ràng không thấy được có người từ nàng tầm mắt đi qua, kia Thương Liêu là như thế nào liền xuất hiện ở nàng phía sau? ngươi ngày đó như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau ta như thế nào không thấy được ngươi vòng đến ta phía sau nguyễn nguyệt tịch cảm thấy hắn quỷ dị lại có thể sợ thương liêu ngọc dung lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái ngươi chỗ ẩn núp là một cái hình trụ vòng qua hình trụ rất khó tựa hồ đối nàng não động cảm thấy bất đắc dĩ nguyễn nguyệt tịch hồi tường hạ hình như là nguyên trụ lúc ấy chỉ nhớ rõ chú ý thương liêu cùng đường tình tình hoàn toàn không biết chính mình giấu ở hình trụ bên Nhiều ca ca thật lợi hại Cùng quỷ giống nhau vô thanh vô tức nhưng doanh người nguyễn nguyệt tịch ngốc bạch ngọt đối với hắn chính là một đồn khen thương liêu ngươi có thể câm miệng nguyễn nguyệt tịch lập tức khép lại miệng hai người đều ngồi vào trong xe nàng đột nhiên tiến đến thương liêu bên cạnh liêu ca ca không phải người chuyện này ta sẽ bảo thủ bí mật ai hỏi đều không nói thương liêu thanh âm man đại Trần thúc xấu hổ khởi động xe chạy nhanh làm như cái gì cũng chưa nghe được phu nhân thật là cái gì đều dám dẳng sẽ không sợ tiên sinh sinh khí sao trong xe lại vang lên nguyễn nguyệt tịch thanh âm cuối cùng này đây thương liêu giống giận kết cục thương liêu lạnh mặt xuống xe hoàn toàn đuổi kịp xa tiền hai loại thái độ nguyễn nguyệt tịch không sao cả nhún nhún vai thật là keo kiệt lẩm bẩm một câu trần thúc nghe được thẳng mặt hãn tiên sinh không phải keo kiệt ta liền phu nhân nói những lời này đó ai có thể chịu được mấu chốt phu nhân còn nói là khen tiên sinh có khí còn không thể tiết nguyễn nguyệt tịch chậm gì gì xuống xe thương liêu đã đi ở tương đối đằng trước Bất quá liền tính là như vậy nàng cũng không chút hoang mang. Đi tới đi tới, Nguyễn Nguyệt Tịch tốc độ đủ chậm, bên cạnh người có người đánh thẳng lại đây, vừa vặn liền ở chỗ rẽ góc, là cái góc chết. Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm nàng cho rằng muốn ké ngã khi, ngã vào người nào đó ôm ấp chung, quen thuộc thanh hương hơi thở vờn quanh ở Nguyễn Nguyệt Tịch hơi thở chi gian. Thương yêu, Nguyễn Nguyệt Tịch theo bản năng hô lên tên của hắn, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không phải trước tiên đi rồi sao? Đánh ngã nàng người chính là đường tình tình, đường tình tình hoàn toàn không nghĩ tới thương nghiêu thế nhưng ở, phía trước tưởng tốt dùng tử toàn bộ bị quấy dậy. Lục dực lương ngâng dậy đường tình tình, chỉ là trên mặt đã không có thương tiếc chi nhất ý, nhưng thật ra nhìn phía Nguyễn Nguyệt Tịch khi trong mắt lộ ra che giấu không được thương tiếc. Đường tình tình lúc này ánh mắt chỉ lo đến chuyên chú thương yêu thói quen tính xem nhẹ lục dực lương, cho nên cũng không có nhận thấy được lục dực lương lãnh đạo. Thương yêu ôm nàng nhập hoài. Lạnh băng đến xương hai tròng mắt nhìn thẳng đồng dạng ngã vào một bên đường tình tình. Nguyễn Nguyệt Tịch đang muốn hỏi gì đó thời điểm thấy hắn rốt cuộc chú ý tới nữ chủ, giống nhau loại tình huống này đều là nữ chủ nhu nhược đáng thương, sau đó nữ xứng ác độc dụng tâm gây rối, sau đó nam chủ cùng nam xứng sôi nổi an ủi nữ chủ chỉ trích nữ xứng. Tới tới, Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn chậm rãi mở miệng, nghĩ hắn sẽ nói cái gì lời kịch. Ngươi không sao chứ? Vẫn là sẽ nói cũng dám chạm vào ta nữ nhân, tìm chết. Nguyễn Nguyệt Tịch chính phỏng đoán. Đường Tình Tình nhu nhược đáng thương cùng Thương Liêu đối diện, cho rằng hắn là ở quan tâm nàng. Đôi mắt không cần có thể quên tạo. Thương Liêu lạnh lùng nói: "Nguyễn Nguyệt Tịch?" "Gì?" "Gì?" "Cả người ngốc, đây là nam chủ có thể đối nữ chủ nói ra nói." Đường Tình Tình hiển nhiên không nghĩ tới Thương Liêu sẽ đối nàng nói như vậy, bất lực trừng lớn mắt, là ta không cẩn thận còn không có nói xong, nước mắt liền rất xuống dưới. Lục rực Lương cũng không mở miệng an ủi nàng, trong mắt xuất hiện một mạt thất vọng, chỉ là thấy nàng khóc. Vẫn là không nhẫn tâm. Nguyễn Nguyệt Tịch bị thương liêu nắm tay, hắn tay cùng người của hắn hoàn toàn là hai cái mùa, một cái giống trời đông giá rét một cái giống ấm dương, nắm tay nàng đều nóng hừng hực. Ngươi liền không nghi ngờ là ta đẩy đường tình tình. Nguyễn Nguyệt Tịch tò mò hỏi ra thanh. Thương liêu tựa hồ dần dần thói quen nàng thường xuyên hỏi một ít không đâu vào đâu vấn đề, ta cùng với ngươi bất đồng. Nguyễn Nguyệt Tịch trên đầu mấy cái dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? Không ngươi như vậy vụ về Nguyễn Nguyệt Tịch. ta như thế nào liền buồn. ta thực thông minh có được không? chỉ sợ ngươi đối thông minh có điều hiểu lầm. hai người vừa đi vừa tranh chấp lên. nguyễn nguyệt tịch nhìn đến hắn liền chán ghét, liều mạng đối với hắn bóng dáng bãi mặt quỷ. ninh trầm trụ biệt thự rất lớn, nguyễn nguyệt tịch không quá thích như vậy khoan biệt thự, tổng cảm giác không đủ có nhân khí. đi vào trong đại sảnh, người rất nhiều, cả trai lẫn gái đều có. thương liêu vừa xuất hiện, cơ hồ sở hữu nữ nhân ánh mắt đều đầu ở hắn trên người. nguyễn nguyệt tịch bị hắn chăn phía sau. Ninh Trầm uống rượu nhìn phía trong phòng bị thương liêu ngăn trở kia một mặt thân ảnh, rượu xuống bụng lại làm hắn càng là phiên muộn. Vài bước tiến lên cười chụp hai hạ thương liêu bả vai, tới. Ân, sinh nhật vui sướng. Thương liêu đã làm người trước tặng lễ cấp Ninh Trầm. Ninh Trầm cười cùng hắn nói lời cảm tạ. Thương liêu phía sau Nguyễn Nguyệt Tịch lột ra luôn che ở nàng trước người thương liêu. Ninh Trầm, chúc mừng ngươi sinh nhật vui sướng. Nguyễn Nguyệt Tịch cười ngọt ngào đem trong tay háo trường hộp quà lấy ra tới. ninh trầm nhìn đến nàng ống tay háo ra tới cái hộp quà sửng sốt vài giây ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười giấu ở ống tay háo thật đúng là lần đầu tiên thấy nguyễn nguyệt tịch chủ yếu là giác phương tiện kia nhưng làm người thấy thương Liêu ngọc dung lại không phải phải đẹp lanh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay thon dài hộp quà ninh trầm cũng nhìn ra tới hộp quà chỗ đặc biệt nhận thấy được thương Liêu thần sắc nhanh chóng tiếp nhận nàng trong tay hộp quà cảm ơn ta thực thích ninh trầm nhìn phía nguyễn nguyệt tịch trong mắt tràn ngập ánh sáng lưu hòa nguyễn nguyệt tịch tổng giác không đúng chỗ nào nhưng lại nghĩ không ra già cái gì vấn đề mà thương Liêu bóp tay nàng lại nắm thật chặt nguyễn nguyệt tịch bị hắn méo đau nhịn không được tránh thoát ai. trùng hợp lúc này phùng diệt lại đây chính là muốn thương nghiêu cùng hắn đi xem cái đồ cổ thương Liêu liếc liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch tựa hồ muốn tìm nàng thu xong tính sổ ninh trầm đem này đó động tác nhỏ đều xem ở trong mắt trong lòng mừng như điên dần dần chiếm mãn hắn thể xác và tinh thần Nguyễn tịch ngươi không phải thích gan chút sao này đó đều là vì ngươi chuẩn bị ninh trầm chiêu đãi nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch không thể hiểu được nhìn về phía thương liêu đi xa phương hướng đột nhiên dùng cái loại này ánh mắt nhìn về phía chính mình hắn đây là lại chịu cái gì điên kết quả trước mắt rực rỡ muôn màu điểm tâm ngọt nháy mắt bắt được nguyễn nguyệt tịch tâm cái gì nam chủ đều bị nàng ném tại sau đầu ninh trầm ngươi thực đủ ý tứ a nguyễn nguyệt tịch cười đến cực kỳ vui vẻ còn có cái gì so ăn mỹ thực càng vui vẻ ninh trầm xem nàng ăn vui mừng khẽ miệng không tự giác giơ lên một mặt cười, lẳng lặng nhìn nàng, phiền muộn tâm là có thể yên tĩnh. La Nguyễn Nguyệt Tịch có chút hết muốn ăn người xuất hiện, Lưu Nhã Nhiên bước ưu nhã lện bước đến gần linh trầm. Trầm, đã lâu không thấy. Ngư khí mang theo ái mọi cùng vài tia lưu luyến. Nguyễn Nguyệt Tịch vừa nghe đến loại này rượu, đem đơn cái tự xưng hô, nàng đầu là có thể trực tiếp xấu hổ đến tạt bao, phiền toái phía trước mang cái họ, ok. Nàng ngón chân đầu đều xấu hổ đến xúc hởi, bất quá, cũng không ngại ngại nàng nhớ tới Nguyên Văn. giống như Ninh Trầm cùng Lưu Nhã Nhiên ở Man Lâu phía trước từng có một đoạn tình yêu. Trực trực trực, hiện tại lại chạy tới truy hắn huynh đệ, đủ có dũng khí, lặng lẽ dựng lên lô hai muốn nghe bắt quái. Chương 3 13 say rượu, Lưu Nhã Nhiên xuất hiện, tựa hồ là Ninh Trầm bất ngờ, Tuấn Dung sắc mặt khẽ biến, cũng không phải quá đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Trầm rõ ràng không quá tưởng nàng xuất hiện, Lưu Nhã Nhiên làm sao nghe không hiểu Ninh Trầm ý ngoài lời, yêu nhã tươi cười đón trụ, ngay sau đó lại cười nói. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta tưởng cùng ngươi nói thanh sinh nhật vui sướng. Lưu Nhã Nhiên có chút thương tâm nói. Một bên Ninh Trầm bạn bè tiến lên vô vỗ Ninh Trầm bả vai, mị nữ tới, ngươi như thế nào khổ một khuôn mặt? Ninh Trầm mặt vô biểu tình thu hồi tâm mắt, bạn bè không biết nói với hắn chút cái gì, Ninh Trầm sắc mặt mới hòa hoan chút. Lưu Nhã Nhiên chiều Ninh Trầm bằng hữu cười cười, cảm tạ hắn giải vây. Nguyễn Nguyệt Tịch ăn xong một ngụm điểm tâm ngọn an dưa dường như ánh mắt không ngừng đầu hướng Lưu Nhã Nhiên cùng Ninh Trầm. hôm nay cái này sinh nhật sẽ đã có thể náo nhiệt không biết đợi lát nữa có thể hay không nhắc lên tinh phong huyết vũ kết quả nàng không chờ tới tinh phong huyết vũ chờ tới một bệnh tiểu diệp dĩ thâm nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh xoay người làm như không nhìn thấy trong lòng vẫn luôn hoảng loạn không thôi cái này nàng cũng náo nhiệt khi nào bệnh tiểu nam xứng diệp dĩ thâm mới có thể đem lực chú ý chuyển tới nữ chủ đường tình tình trên người nàng nhưng cũng không phải hắn mệnh chung nhất định phải dây dưa người a diệp dĩ thâm vừa xuất hiện đồng dạng đưa tới mọi người chú ý đặc biệt là một ít nữ nhân nhưng quá thích Diệp Di Thâm lộng không đến thương yêu, Diệp Di Thâm cũng thực không tồi Nguyễn Nguyệt Tịch nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm mắt thấy Diệp Di Thâm đi địa phương khác nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng ăn xong rồi tiểu điểm tâm vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng đừng dễ dàng lạc đơn nàng đều thập phần sợ hãi Diệp Di Thâm cái này bệnh tiểu lại lại lần nữa tìm được nàng đối nàng nói một ít bá ngôn bá ngữ lại đối nàng loạn làm một ít hành động ăn xong rồi tiểu điểm tâm sau nguyễn nguyệt tịch tìm kiếm đã có man nhiều người ngồi địa phương kết quả nguyễn nguyệt tịch ngồi xuống hạ người chung quanh sôi nổi ồn ào đem ninh trầm đẩy đến nào đó phòng cho hắn khánh sinh nhìn phía nháy mắt không có một bóng người sofa chỗ nguyễn nguyệt tịch này cũng quá xảo nàng mới ngồi xuống đâu người một oanh mà tán không biết còn tưởng rằng nàng hình người độc giữa đâu ninh trầm nguyên bản muốn cùng nguyễn nguyệt tịch nhiều liêu trong chốc lát tưởng ngồi ở nàng bên cạnh lẳng lặng xem hắn nhưng bị mọi người đẩy vào nào đó phòng chỉ có thể bất đắc di theo bọn họ nháo rốt cuộc sinh nhật không thể mất hứng nguyễn nguyệt tịch nghĩ những người này một hồi hẳn là liền sẽ trở về một lần nữa ngồi ở nàng bên cạnh vị trí không nghĩ tới một hồi lâu nàng bên cạnh còn không ít ỏi nàng đơn giản đứng dậy nơi nơi đi một chút đi đến nào đó góc ghi cánh tay bị người kéo lại nguyễn nguyệt tịch có loại không tốt lắm dự cảm xoay người vừa thấy quả nhiên là diệp dĩ Di Thâm nàng chạy nhanh ném ra tay diệp dĩ Di thâm âm nụ cười làm sao vậy như thế nào càng ngày càng sợ ta nguyễn nguyệt tịch ném không ra hắn Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phục cái này bệnh tiểu, nàng lại không phải nữ chủ đường tình tình, luôn dây dưa nàng làm cái gì? Diệp dĩ thâm tự nhiên không chịu bông ra Nguyễn Nguyệt Tịch, ta không có mặt khác ý tứ, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự. Nguyễn Nguyệt Tịch không có từ bỏ dãy ruột, ta cùng ngươi lại không thân, có cái gì hảo liêu? Liêu cái gì? Liêu hắn lại như thế nào bệnh tiểu sao? Diệp dĩ thâm không ngại nàng sinh khí, chúng ta có thể có rất nhiều lời nói liêu, hoặc là ngươi nghe ta nói. Nguyễn Nguyệt Tịch tin hắn tả. Ngươi buông ta ra. Diệp dĩ thâm cũng không buông ra nàng, ngược lại đem nàng kéo vào hắn trong lòng ngực, đàn hương hương vị tràn ngập Nguyễn Nguyệt Tịch hơi thở, nàng dùng sức muốn né tránh hắn ôm ốc. An tĩnh một chút, nghe một chút ta tim đập. Hắn đem cằm gác ở Nguyễn Nguyệt Tịch phát đỉnh chỗ, tựa hồ thực hưởng thụ hiện tại. Nguyễn Nguyệt Tịch, nàng như thế nào liền như vậy chịu không nổi này đó vai chính, nàng lại không phải có tật xấu nghe hắn tiếng tim đập làm gì. Hảo hảo, ta nghe thấy được, xác định ngươi không có bệnh tim. nguyễn nguyệt tịch thật sự là vô kế khả thi nàng bị diệp dĩ dị thâm kéo đến đầu một góc không ra tiếng căn bản không có người biết này có người Hùng chi những người đó đều ở cùng ninh trầm khánh sinh đầu tiên vẫn là trước đem diệp dĩ dị thâm ổn định mới được diệp dĩ dị thâm tựa hồ tính tình thực hảo cũng không có bởi vậy mà sinh khí ngược lại tươi cười càng thêm thâm nguyệt tịch thực đáng yêu ta thực thích nguyễn nguyệt tịch cảm thụ được hắn ngực khẽ run trong lòng cảm thấy dần dần kinh hoàng ta tưởng đi toilet ngươi có thể buông ta ra sao diệp dĩ dị thâm thực không tha Cuối cùng vẫn là đem Nguyễn Nguyệt Tịch bung ra. Nguyễn Nguyệt Tịch làm bộ giường như không có việc gì hướng đi nào đó phương hướng, chỉ là bước chân mau thượng rất nhiều. Nguyệt Tịch. Phía sau bệnh tiểu thanh âm lại lần nữa truyền đến, Nguyễn Nguyệt Tịch nhiều hy vọng nàng giờ phút này không gọi Nguyệt Tịch, tiêu gì Tịch đều được. Tất cả rơi vào đường cùng, Nguyễn Nguyệt Tịch đành phải dừng lại bước chân chuyển qua đầu, còn có việc sao? Diệp Dĩ Thâm không có tiến lên, mà là hơi mang sủng nịch ý cười, người đi nhầm phương hướng rồi, toát lét hướng bên kia đi. Nguyễn Nguyệt Tịch hành đi xấu hổ chào chào cái ốc diệp dĩ thâm nhìn nàng bóng dáng sùng nịch nói câu tiểu đồng đốc ngữ khí lại lệnh người sởn tóc gáy nguyễn nguyệt tịch thượng cái toilet thật không biết phùng diệc đem thương liêu mang đi đâu vậy ra toilet sau nhìn đến trên bàn bãi đầy nước trái cây linh tinh cầm lấy một chén rượu uống lên lên, nguyễn nguyệt tịch cảm thấy thực hảo uống liên tục uống hai ly có điểm không thích hợp uống xong hai ly nguyễn nguyệt tịch mới phát giác này căn bản là không phải đồ uống mà là rượu trái cây xong rồi Mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ, đều là một ly liền đảo, nàng này một hơi uống lên hai ly, trước mắt sự vật dần dần mơ hồ lên, Nguyễn Nguyệt Tịch vây vây đầu, không thể mơ hồ. Nàng tuyệt đối không thể say, Nguyễn Nguyệt Tịch khống chế không được ngã vào trên sofa, cả người thực nhiệt, trái tim nhảy đến cũng nhanh rất nhiều. Mơ mơ màng màng chung, có người đem tay đặt ở nàng mặt sườn, băng băng lương lương, Nguyễn Nguyệt Tịch liều mạng mở mắt ra nhìn kỹ, đều nhìn xem không rõ đối phương rốt cuộc là ai. lục dực lương đầu tiên phát hiện cả người lộ ra phấn hồng nguyễn nguyệt tịch nhìn thoáng qua bên cạnh bàn không hai cái cái ly đại khái liền biết sao lại thế này nguyệt tịch người có khỏe không lục dực lương hô một tiếng nguyễn nguyệt tịch không có gì phản ứng nhìn nàng kinh vi thiên nhân khuôn mặt nhỏ hương má phấn nộn cánh môi lộ ra đỏ tươi hai mắt thường thường mê ly mở nhìn khiến cho người tưởng âu hiếm lục dực lương hầu kết không tự giác hoạt động hai hạ duỗi tay nhẹ nhàng đem lòng bàn tay đặt ở nguyễn nguyệt tịch trên má mới vừa một đụng vào thượng Lục dực lương, cả người chấn động, thật lâu không bỏ được buông tay. Người đang làm gì? Thương yêu lạnh băng tận xương thanh âm từ lục dực lương phía sau chuyển đến, lục dực lương không nhanh không chậm buông tay. Thương yêu lanh mắt nhìn chằm chằm hướng lục dực lương, rõ ràng động tức giận, Nguyễn Nguyệt Tịch say đến mơ màng hồ đồ, nỗ lực thấy rõ trước mắt, mới thấy rõ ràng thương yêu. Thương yêu! Người như thế nào có hai cái người? Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không biết chính mình đang nói chút cái gì, đầu đau lên. Thương liêu lạnh nhạt túi người đem Nguyễn Nguyệt Tịch ôm lên, trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua Lục Dực Lương. Lục Dực Lương thần sắc ngưng trọng nhìn hắn ôm Nguyễn Nguyệt Tịch rời đi, nâng lên tay tựa hồ ở dư vị cái gì. Chờ Ninh Trầm ôm chờ mong ra tới khi Nguyễn Nguyệt Tịch sớm đã không ở biệt thự. Nguyễn Nguyệt Tịch đâu? Ninh Trầm tìm khắp biệt thự đều không có nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch, Thương Liêu cũng không ở. Lục Dực Lương đang ngồi ở trên sofa, đối mặt nghi vấn của hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là ngược lại nhìn Ninh Trầm. Trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Ninh Trầm cụ cụ, "Ta là muốn hỏi Thương Liêu cùng Nguyễn Nguyệt Tịch ở đâu?" Bọn họ đi trở về. Lục Dực Lương rũ xuống đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh trả lời Ninh Trầm. "Nhanh như vậy." Hắn sinh nhật Khánh Sinh mới bắt đầu không bao lâu, Ninh Trầm rất là cô đơn ngồi ở trên sofa. Lục Dực Lương nhìn thoáng qua hắn thần sắc, trong lòng nghi hoặc hạt giống dần dần sinh trưởng, "Hôm nay là ngươi sinh nhật, hậu thiên chính là ta sinh nhật, ngươi còn có thể nhìn thấy nàng?" Ninh Trầm nhẹ nhàng thở ra, Thật mạnh gật đầu, rồi sau đó ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía sớm đã đem hắn nhìn thấu lục dực lương. Hai người bốn mắt tương đối, sau một lúc lâu, ninh trầm cười nhẹ một tiếng dẫn đầu thu hồi tầm mắt. ngươi nói người có đôi khi thật là thần kỳ, chán ghét một người chỉ cần liếc mắt một cái, thích thượng một người cũng chỉ yêu cầu trong nháy mắt. Lục dực lương uống một ngụm buồn rượu, ai có thể thoát được quá này thế tục? Hắn lại làm sao không phải như thế. Trước kia cảm thấy thích cái này từ thực tục tàng, cùng lưu nhã nhiên ở bên nhau khi. Liền cảm thấy có mặt mũi hiện tại Ninh Trầm cười khổ lắc đầu. Lục Dực Lương vô vô hắn bả vai, đừng hãm quá sâu. Ninh Trầm lại chỉ là cười, hắn là như vậy tưởng, nhưng kêu nhất tần nhất tiếu phảng phất ở hắn tâm chắc ăn, tổng hội nhớ tới. Ta hối hận. Lục Dực Lương không rõ hắn nói có ý tứ gì, quay đầu nhìn hắn. Ninh Trầm nhìn phía kia một đống ầm ĩ người, lúc trước, không nên cự tuyệt ông nội của ta, cưới nàng nên có bao nhiêu hảo. Hắn hiện tại không dám tưởng tượng. hắn có thể có được nguyễn nguyện tịch người như vậy gian mưu vật lục dực lương sửng sốt trụ trừ bỏ không tiếng động an ủi hắn nói không nên lời mặt khác an ủi hắn nói ngươi đâu Đường tinh tình cùng ngươi thế nào ninh trầm cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm vào một chút lúc sau uống một hơi cạn sạch lục dực lương ánh mắt đầu hướng trong tay chén rượu nhẹ nhàng loạng choạng ở chung lại lâu người vẫn là không thể chỉ xem mặt ngoài cái này đến phiên ninh trầm nghe không hiểu hắn nói vì cái gì các ngươi nháo mâu thuẫn lục dực lương lắc đầu không có gì, rũ xuống đôi mắt, câm miệng không nói chuyện những việc này. hai người muộn thanh uống rượu, cái hoài tâm sự, mà nguyễn nguyệt tịch uống rượu sau, cả người náo loạn lên, bị thương liêu công chúa ôm còn không an phận, một ngụm cắn ở thương liêu cánh tay thượng, thương liêu lạnh giọng cảnh cáo nàng, lại hồ nháo ta buông tay, say rượu sau nguyễn nguyệt tịch buông ra khẩu, này thịt như thế nào như vậy khó ăn, chép chép miệng, thương liêu, thật vất vả tới rồi trong xe, nguyễn nguyệt tịch bị đặt ở trong xe. Trần Thúc xem phu nhân uống đến say mềm, man lo lắng nàng, bất quá nhìn đến tiên sinh đem nàng ôm ra tới. Trần Thúc ngăn không được khiếp sợ, chẳng lẽ thật sự cùng tiểu phương các nàng nói giống nhau, tiên sinh bắt đầu đối phu nhân hảo đi lên. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể thật tốt quá. Nguyễn Nguyệt Tịch Phân không rõ đêm nay là năm nào, càng không biết chính mình thân ở chỗ nào, nằm ở trong xe có chút khó chịu lôi kéo quần áo. Mê Ly hai mắt mở, mơ hồ nhìn đến thương yêu, ngươi, ngươi tin tưởng tình yêu sao. thương nghiêu xem đều không xem nguyễn nguyệt tịch phun ta trên người ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai nguyễn nguyệt tịch chép chép miệng đối mặt hắn máu lạnh vô tình căn bản nghe không hiểu hắn đang nói chút cái gì tiếp tục há mồm bá bá bá ta cùng ngươi nói cái bí mật nguyễn nguyệt tịch nhắm hai mắt nói chuyện thương nghiêu lúc này nhưng thật ra để ý tới cái gì bí mật có quan hệ với thương nghiêu nga nói đến nghe một chút thương nghiêu rất có hứng thú dọc theo nàng lời nói hỏi thăm hì hì tưởng ta nói a Ta càng không nói. Nguyễn Nguyệt Tịch một mình một người ở trong xe ngây ngốc hì hì cười, có vẻ phá lệ buồn cười. chân Thúc nhịn không được muốn cười, phu nhân thật là quá đáng yêu, chính là có điểm làm giận. Hắn nhìn về phía kính chiếu hậu trung sắc mặt đen hai cái độ tiên sinh, phu nhân ngài tự giải quyết cho tốt đi. chương ba mươi tư hạ dược. Cầu ta a, Ngươi như thế nào không cầu ta? Cầu ta ta liền nói cho ngươi. Nguyễn Nguyệt Tịch đỏ mặt hai mắt mê ly để sát vào hắn trước người. say rượu nàng căn bản không biết nàng chính rán ở thương nghiêu trên người bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giống như lúc này đỏ bừng hai tròng mắt mê ly hàm xuân nộn hồng cánh môi chính hơi hơi mở ra dương đầu gáy ngọc trắng tinh không tỉ vết thương nghiêu lanh mắt thám trầm lẳng lặng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc lắc lắc đầu ngươi như thế nào không cầu ta ngươi không hiếu kỳ sao không hiếu kỳ thương nghiêu cắn tự chi gian hai tròng mắt chưa từng rời đi quá nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ không hiếu kỳ Vì cái gì ngươi không hiếu kỳ? Ta liền đặc biệt tò mò ngươi vì cái gì không hiếu kỳ, đây chính là thương liêu bí mật. Ngươi thế nhưng không hiếu kỳ. Nguyễn Nguyệt Tịch dương đầu không ngừng gần sát thương yêu rồi hắn ngực hỏi. Thương yêu không ra tiếng, Nguyễn Nguyệt Tịch một say rượu người nào có cái gì kiên nhẫn, hành đi, ta liền nói cho ngươi, thương liêu cái này kinh thiên đại bí mật. Thương liêu như cũ thờ ơ, nhưng là Nguyễn Nguyệt Tịch một phen ôm cổ hắn, tiến đến hắn bên hai, thương liêu kỳ thật là cái. Biến thái. thanh em rất lớn chấn đến thương yêu màng thai chấn động thương yêu phỏng chừng trong lòng nghĩ như thế nào trừng phạt nàng chân thúc thiếu chút nữa liền dẫm hạ phanh lại xong rồi phu nhân khẳng định lại muốn chọc tiên sinh sinh khí khiếp sợ đi đây chính là cái đại bí mật ai có thể biết hắn là cái biến thái chỉ có ta thì thì ta cũng thật thông minh nguyễn nguyệt tịch dựa vào thương yêu ngược thượng híp mắt nói chuyện thương yêu quanh thân hơi thở lạnh lẽo nhưng say rượu nguyễn nguyệt tịch hoàn toàn không biết nàng dựa vào chính là thương yêu Lại lần nữa ngẩng đầu, tả hữu nhìn nhìn thương yêu, nàng xem không rõ lắm bất quá nhìn qua người này khá xinh đẹp, ngươi người này lớn lên man không kém, so với kia vương bát dê con đẹp nhiều. Thương yêu, vương bát, dê con, ngữ khí lạnh leo đáng sợ. Nguyễn Nguyệt tịch gật gật đầu, không đề cập tới kia biên thái, nhắc tới hắn liền đen đuổi, ngươi lớn lên hảo xoài a, Ha ha a, Đối với hắn mặt lại lần nữa ngây ngô cười. Chân thúc, hắn cái gì đều nghe không thấy, nhìn không thấy, không biết. thương liêu đột đến khẽ cười một tiếng ta rất tuấn tú nguyễn nguyệt tịch thực chân thành gật đầu soái đáng tiếc ngươi chỉ xuất hiện ở ta trong ngộng trong ngộng ta cũng không thể bạc đái chính mình thấu tiến lên một chút nhào lên đi thôi tức một ngụm xoáy ca khuôn mặt thì thì đây là ta lần đầu tiên thân khắc phái tuy rằng ở trong ngộng nhưng là nói nói nguyễn nguyệt tịch cả người cùng cùng thương Liêu ngực chép vài cái miệng hôn mê qua đi thương yêu vô pháp hướng nàng phát hỏa bởi vì nguyễn nguyệt tịch ngã vào hắn trên người ngủ rồi rơi vào đường cùng đem trên người có chứa nhiệt độ cơ thể áo khoác khoác ở Nguyễn Nguyệt Tịch trên người. Trần Thúc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, tiên sinh này vẫn là hắn nhận thức tiên sinh sao? Ở Trần Thúc cùng Tiểu Phương khiếp sợ ánh mắt bên trong, Nguyễn Nguyệt Tịch bị Thương Liêu ôm vào phòng. Nguyễn Nguyệt Tịch bị mềm nhẹ đặt trên giường trung, nàng khó chịu trở mình, phòng trừng là có chút nhiệt, kéo ra cổ áo. Thương Liêu trong mắt cực nóng, cực lực cẩn nhẫn nào đó cảm xúc, xoay người ra phòng. Chờ hắn lại vào phòng thời điểm, mới ngồi ở mép giường. Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên ngồi dậy ôm lấy hắn tay, ngươi có phải hay không có bệnh? Một chút đem Thương Liêu phát gục ở trên giường, không đợi Thương Liêu phản ứng, cái chán của nàng một chút đánh vào Thương Liêu môi mỏng thượng. mùi máu tươi tràn ngập ở Thương Liêu trong miệng, Nguyễn Nguyệt Tịch nghiến răng nghiến lời quát. Nguyễn Nguyệt Tịch một chút không cảm giác đau, lại đã ngủ. Đến ngày hôm sau tỉnh lại khi, sọ náo một đốn đau, ôm đầu không ngừng xoa, nàng nhớ rõ nàng ở Ninh Trầm biệt thự uống lên hai ly rượu trái cây sau liền say đủ. lúc sau đã xảy ra cái gì nàng một chút đều không nhớ rõ, tê đầu đau quá, nguyễn nguyệt tịch nhẹ nhàng quăng một chút đầu, nằm ở trên giường nỗ lực hồi tưởng khởi tối hôm qua phát sinh sự tình, lại một chút đều nhớ không nổi, mặc danh cái gì, nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh vạch trần chân xem xét chính mình trên người quần áo, may mắn quần áo nhiễu chút, nhưng vẫn là đêm qua nàng xuyên kia kiện quần áo, ít nhất tự thân là an toàn, phòng lại chỉ có nàng một người, tối hôm qua nàng như thế nào trở về, nguyễn nguyệt tịch chống đầu đi toilet rửa mặt, xuống lầu khi. Tiểu Phương cấp Nguyễn Nguyệt Tịch chuẩn bị canh giải rượu, buồn đầu một ngủ uống lên. Nhiều ca ca đâu? Nguyễn Nguyệt Tịch không thấy được thương Liêu thân ảnh, hiện tại cũng không trở về sự sáng sớm đi. Phu nhân, thiên sinh ra cửa. Tiểu Phương cười cùng Nguyễn Nguyệt Tịch nói. Nguyễn Nguyệt Tịch bị nàng cười đến có chút lốc, sáng sớm có cái gì hỉ sự sao? Xem nàng cười đến thấy nha không thấy mắt, chính là vì phu nhân cao hứng. Thiên sinh cuối cùng trong mắt có phu nhân. Nguyễn Nguyệt Tịch vì nàng cao hứng. Vì cái gì? Ta như thế nào không biết ta có hỷ sự? Nguyễn Nguyệt Tịch khó hiểu nhìn phía tiểu phương. Đêm qua phu nhân uống say, vẫn là tiên sinh đem ngài ôm trở về, này canh giải rượu cũng là tiên sinh phân phó phải cho người chuẩn bị. Nguyễn Nguyệt Tịch ngây ngẩn cả người, này biến thái có lòng tốt như vậy. Có phải hay không có cái gì gian kế? Tiên nàng tối hôm qua có hay không đối thương liêu nói cái gì đó không nên lời nói? Nàng luôn uống, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyễn Nguyệt Tịch ôm đầu. Nàng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không nói bậy mê sảng, rốt cuộc uống say hoàn toàn không ký ức. Hắn nói cho ta chuẩn bị canh giải rượu. Nguyễn Nguyệt Tịch trực tiếp kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng không phải cảm thấy kinh hỉ, mà là kinh hách, sự ra khác thường tất cội yêu. Nàng nhưng không tin thương liêu người, người sẽ tốt như vậy, trước đó không lâu còn muốn đem nàng chết đối đâu. Ngược văn giá trị lâu lắm không chướng, Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, có thể là liêu ca ca muốn bồi thường ta đi. nàng làm bộ chiều trên mặt gật lệ một bộ mất mát bộ dáng tiểu phương tươi cười dừng lại tiên sinh bồi thường phu nhân có thể là đi ngày hôm qua nghiêu ca ca hắn không cẩn thận đem ta đẩy đến trên mặt đất đỡ một nữ nhân khắc lên có lẽ là hắn lương tâm băn khoăn nguyễn nguyệt tịch có chút tuyệt vọng nói tiểu phương nghe được thẳng lo lắng phu nhân trách không được tiên sinh như vậy khác thường thì ra là thế các nàng đều tưởng tiên sinh quay đầu lại là bờ nguyễn nguyệt tịch thở dài một tiếng ta không trách hắn thuyết minh hắn trong lòng vẫn là có ta Tiểu phương cảm thấy phu nhân quáng ngốc, tiên sinh làm như vậy là không đúng, ngươi. Đừng lại như vậy ngớ ngẩn. Nguyễn Nguyệt Tịch cười khổ lắc đầu, nào lại như thế nào, chỉ cần hắn có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái, cả đời này ta đều sẽ dùng hết toàn lực đi yêu hắn. Tiểu phương đều mau bị nàng cảm động khóc, này kinh thiên động địa tình yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch nói được trong lòng quả muốn buồn nôn, hết thảy đều là vì ngược văn giá trị, lúc này đây như thế nào cũng muốn trương cái vải phân đi. Chờ nàng bán xong thảm sau. Đạt được tiểu phương vô số lần an ủi Nguyễn Nguyệt tịch ám đạo một tiếng đại công cáo thành. Vào phòng, mở ra ngược văn hệ thống, ngược văn giá trị 79 phân. Nguyễn Nguyệt tịch thiếu chút nữa kinh hỉ đến thét trói thai. Tiểu phương cũng hảo cấp lực, thật là ít nhiều lý thúc cùng tiểu phương các nàng, nếu không phải bọn họ này ngược văn giá trị còn không biết khi nào mới có thể đến 79 phân. Nhưng vào lúc này, môn bị gõ vang, Nguyễn Nguyệt tịch thuận miệng vừa hỏi, Ai a Là ta, phu nhân? Là tiểu phương? Nguyễn Nguyệt Tịch mở cửa, làm sao vậy? Tiên sinh mới vừa rồi gọi điện thoại, ngày mai là lục tiên sinh sinh nhật, hỏi ngươi có cái gì muốn mua đồ vật sao? Nguyễn Nguyệt Tịch hết trô nói rồi, không phải đâu. Bọn họ hai người sinh nhật cách đến như vậy gần. Nàng thật không nghĩ lại đi. Người cùng Liêu ca ca nói, ta không nghĩ đi, lễ vật chính hắn giúp ta tuyển đi, từ hắn mang qua đi là được. Nguyễn Nguyệt Tịch không muốn lại hướng này đó địa phương phí tâm tư. Chứng không được ngược văn giá trị không nói, còn sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm giữa. Tiểu phương đành phải đồng ý, vội vàng chạy xuống lâu hồi phục thương liêu điện thoại. Nguyễn Nguyệt Tịch đóng cửa lại, nằm ở trên giường như đi vào coi thần tiên, nàng giống như quên mất chuyện gì, là chuyện gì đâu. Đột nhiên nàng từ trên giường nhảy lên, hạ dược. Đúng đúng, đại khái cốt chuyện nàng nhớ rõ không rõ, nhưng là lưu nhã nhiên hạ dược một chuyện, liền phát sinh ở nào đó người sinh nhật tiệc tối thượng. Nếu ninh trầm tiệc tối lưu nhã nhiên không có hạ dược, kia lục Dực lương sinh nhật sẽ thượng nàng có thể hay không động thủ Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ may mắn nàng cự tuyệt, chỉ cần nàng không tham gia, Lưu Nhã Nhiên căn bản không có cơ hội đem nắp nổi ở nàng trên đầu. Bất quá nàng không xác nhận rốt cuộc có phải hay không phát sinh ở Lục Dực Lương sinh nhật sẽ thượng, vạn nhất lại không phải Lục Dực Lương sinh nhật sẽ thượng đâu. Nguyễn Nguyệt Tịch bò xuống giường, cầm lấy di động gọi nổi lên thương liêu điện thoại. "Uy, Bí thư Phương, ta muốn hỏi một chút ngày mai là Lục Dực Lương sinh nhật phải không? Đúng vậy, phu nhân. Bí thư Phương thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. kia trong khoảng thời gian này trừ bỏ hắn còn có ai sinh nhật nguyễn nguyệt tịch muốn bài trừ một chút nếu nói gần nhất chỉ có lục dực lương cùng ninh trầm sinh nhật như vậy khẳng định chính là lục dực lương phu nhân ta cha xét một chút không chỉ là lục dực lương quá một cái tuần là phùng diệp cùng với diệp Di thâm sinh nhật bọn họ hai người cách xa nhau một ngày nguyễn nguyệt tịch như thế nào đều thấu cùng nhau kia hẳn là không phải là lục dực lương không phải lục dực lương lại là ai đâu là phùng diệp vẫn là bệnh tiểu diệp dĩ Di thâm bởi vì lục dực lương cùng lưu nhã nhiên cũng không quá quen biết ít nhất so với mặt khác hai người tới nói lưu nhã nhiên sẽ không ở không quen thuộc địa bàn cùng người cấp thương liêu hạ dược nguyễn nguyệt tịch ôm đầu rốt cuộc sẽ là ai a liền ở nàng nghi hoặc khó hiểu khi di động vang lên di động thượng biểu hiện chính là lục dực lương ba chữ tiếp khởi điện thoại uy lục tiên sinh nguyệt tịch ngươi ngày mai có thời gian sao lục dực lương ôn tồn lễ độ thanh âm chuyển vào nguyễn nguyệt tịch trong ốc. nguyễn nguyệt tịch biết hắn muốn nói cái gì ngày mai ta khả năng không có thời gian tuy rằng có khả năng không phải ở hắn sinh nhật sẽ thượng xảy ra chuyện nhưng phàm là có một tia khả năng nàng đều không nghĩ mạo hiểm điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây là có cái gì thực quan trọng sự sao thanh âm rõ ràng mất mát rất nhiều nguyễn nguyệt tịch nghe ra tới rốt cuộc đối phương đối nàng từng có ân cứu mạng còn cho nàng đương điện thịt tâm một chút mềm cũng không phải cái gì quá quan trọng sự kia lưu nhã nhiên tới ngươi sinh nhật sẽ sao nguyễn nguyệt tịch mơ hồ không rõ trả lời hắn đồng thời cũng ở hỏi thăm lưu nhã nhiên lưu nhã nhiên không tới ta cùng với nàng không quá quen thuộc lục dực lương như cũ ôn nhu trả lời nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch nghe được hắn trả lời thở dài nhẹ nhõm một hơi ngự khi vui sướng nói ta đột nhiên nhớ tới chuyện đó có thể chậm lại chút thời gian ngươi sinh nhật ta qua đi trước tiên chúc ngươi sinh mau lục dực lương phụt một tiếng cười cảm ơn kia ta chờ ngươi Này một tiếng ta chờ ngươi bao hàm nói không rõ tình tố Nguyễn Nguyệt Tịch tùy tiện không phát giác hắn nói, Hảo, ngày mai thấy. Cắt đứt điện thoại sau, Nguyễn Nguyệt Tịch lại bắt đầu muốn cho hắn đưa cái cái gì Hảo đâu. Nàng nhìn đến tủ quần áo, chạy đến tủ quần áo phiên tới phiên đi, cuối cùng lại bị nàng tìm được rồi một cái hộp quà. Nguyễn Nguyệt Tịch mở ra hộp quà, bao vây thật sự tinh xảo, là một cái đặt ở trên xe đồ vật, mặt trên đều là kim cương vụn, nhìn hẳn là thật sự kim cương. Rất đẹp, Nguyễn Nguyệt Tịch cầm lấy tả hữu nhìn kỹ, không tồi, đưa cho ân nhân cứu mạng tổng không thể quá keo kiệt. bất quá nguyên chủ rốt cuộc ở tủ quần áo thả nhiều ít hộp quả nàng là không đưa ra đi đâu vẫn là chưa kịp đưa mặc kệ tình nàng một phen tâm tư nguyễn nguyệt tịch đem hộp quả thả trở về ban đêm buông xuống thương Liêu lại dây dưa nàng tuy rằng trên mặt nhất quán lạnh nhạt nhưng nguyễn nguyệt tịch không có biện pháp thoái thác chỉ có thể tùy ý hắn không chạm vào nàng là được kết quả ngủ đến khuya khoát nàng nghe được cái gì tiếng vang mơ mơ màng màng rời giường phát hiện nàng mép giường không có một bóng người kỳ quái thương Liêu người đâu Toa lét đèn cũng là đóng lại nguyễn nguyệt tịch quá mệt nhọc không nghĩ quản hắn đến tột cùng đi nơi nào mới vừa nằm xuống ngăn tủ môn liền đã xảy ra một tiếng vang nhỏ thiếu chút nữa không đem nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức hồn phi phách tán mạnh đến ngồi dậy hai mắt chừng đến lão đại buồn ngủ toàn vô nguyễn nguyệt tịch trừng mắt tủ quần áo có thể hay không là tặc hoặc là người xấu cưỡng chế chấn định cầm lấy một bên đổ cổ bình hoa lặng lẽ hướng đi tủ quần áo nàng dán lô thai nghe xong hạng hiện tại lại không thanh âm bá một chút kéo ra tủ quần áo, tủ quần áo quần áo toàn bộ rơi xuống, bên trong người chính ôm đầu gối ngồi sổn ngồi ở tủ quần áo trong một góc. chương 35 lục dược lương sinh nhật sẽ, nguyên bản cao lớn nam nhân lúc này chính xúc thành một đoàn, ở tủ quần áo trong một góc vẫn không nứt đít. nguyễn nguyệt tịch dọa đến đồng thời lại khiếp sợ phi thường, nam chủ thương yêu. hắn làm sao vậy? nàng dám muốn mở miệng, thương liêu động, ngẩng đầu nhìn phía nguyễn nguyệt tịch, hai tròng mắt lạnh lẽo, ánh mắt rất là khiếp người, nguyễn nguyệt tịch vừa muốn nói ra nói. Nháy mắt lại nghẹn trở về, theo bản năng đem cửa tủ trực tiếp đóng lại. Đóng lại sau, Nguyễn Nguyệt Tịch lại cảm thấy không tốt lắm, thương yêu trong lòng không quá bình thường, nàng loại này hành động có thể hay không làm thương Liêu càng thêm chuyển biến xấu, vạn nhất đem nàng lộng chết chẳng phải là thực quan. Thật cẩn thận lại lần nữa mở cửa ra, thương Liêu như cũ ôm đầu gối xúc ở góc, Nguyễn Nguyệt Tịch có điểm xấu hổ, không người đi vào tủ quần áo. Ngồi xổm thương Liêu sườn biên cũng đi theo ngồi xuống, hắn không lại ngước mắt xem Nguyễn Nguyệt Tịch. Khu khu. Ngươi đã đói bụng không đói bụng? Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Thương liêu, Nguyễn Nguyệt Tịch không có ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Tiếp tục tiếp theo nói, muốn hay không tới cái nướng bờ bờ cờ uống cái bia đổ uống gì? Thương liêu đối mặt nàng nghi vấn, ánh mắt đều mau đồng phát ra sắc ý. ở hát cắm dưới, Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không có thấy. Kỳ thật này cũng không có gì đáng sợ, ta khi còn nhỏ gặp càng đáng sợ sự tình, ta đều trực tiếp khóc. Nguyễn Nguyệt Tịch vỗ vỗ chính mình cẳng chân. Giảm bất giảm bất ngồi đến có chút tê dại Thương Nghiêu lúc này mới ngước mắt xem nàng Nguyễn Nguyệt Tịch lo chính mình nói Lúc ấy ta còn như vậy tiểu Như vậy thiên chân Vì cái gì người kia muốn như vậy nhẫn tâm đối lại ta Nguyễn Nguyệt Tịch thở dài một tiếng phảng phất nhớ tới cái gì bi thương chuyện xưa Thương Nghiêu tắc lẳng lặng nhìn phía Nguyễn Nguyệt Tịch Cũng không ra tiếng Khó được nguyện ý đương một cái lắng nghe giả Vì cái gì Vì cái gì muốn nói cho ta trên thế giới này Căn bản là không có ủn trả mạn Nguyễn Nguyệt Tịch vì chính mình tức giận bất bình. Thương Liêu, Nguyễn Nguyệt Tịch, thanh âm khàn khàn đáng sợ. Nguyễn Nguyệt Tịch ra một tiếng, làm sao vậy? Vẻ mặt một bức Thương Liêu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể an tĩnh. Nguyễn Nguyệt Tịch gật gật đầu, hành hành, an tĩnh thực ok. Qua một lát, Niêu ca ca, bi thương sợ hãi không sai biệt lắm được, chúng ta ngủ đi thôi. Thương Liêu, câm miệng. Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ có thể câm miệng, bôi hắn ở tủ quần áo động kinh. nàng giật giật có chút tê dại cẳng chân một cái không ổn định thân mình cả người ngã xuống hắn trên người nguyễn nguyệt tịch kịp thời ôm lấy thương yêu hai người đều ngã xuống tủ quần áo ánh trăng xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở chiếu xạ ở hai người chi gian nguyễn nguyệt tịch môi thế nhưng trực tiếp dán ở thương Liêu trên môi nàng sợ tới mức lập tức muốn rút lui nhưng mà thương Liêu lại không chịu làm nàng nhúc nhích đại trưởng nắm lấy nguyễn nguyệt tịch cái ốp cạnh ra nàng môi răng tiếp tục thật sâu hôn lấy nàng nguyễn nguyệt tịch vô pháp dãy bị hắn thân đến đầu vóc phát trướng, thương liêu lại như cũ không chịu buông ra nguyễn nguyệt tịch, hôn môi cực kỳ kịch liệt, tủ quần áo nội không khí dần dần ái mội, nguyễn nguyệt tịch tránh không khỏi hắn hôn, chỉ có thể khẩn cầu hắn đừng hôn nàng lâu như vậy. thời gian một chút một chút quá khứ, thương liêu hôn nguyễn nguyệt tịch lại dần dần trầm mê, thật lâu không chịu buông ra nguyễn nguyệt tịch, cực nóng hô hấp đánh vào nguyễn nguyệt tịch cổ bên trong, thương liêu gắt gao ôm nguyễn nguyệt tịch, nguyễn nguyệt tịch hai mắt mê ly bị hắn ôm không thể nhúc nhích, thương liêu không có mặt khác động tác, chỉ là ôm nàng. Tựa hồ mới có thể tâm an. Nguyễn Nguyệt Tịch đẩy không khai hắn, "Đại ca, có thể hay không đừng ở tủ quần áo ôm, ta đều mau không thở nổi." Thương Liêu thật không có phản đối, mà là đem Nguyễn Nguyệt Tịch ôm ra tủ quần áo, Nguyễn Nguyệt Tịch ôm chặt cổ hắn, sợ ngã xuống đi. Nam ở trên giường, Nguyễn Nguyệt Tịch ôm lấy chăn lăn một vòng, ngủ ở nhất biên biên trên giường. Thương Liêu không có cưỡng chế muốn ôm lấy nàng, chậm rãi nằm nhập giường chung, chờ hắn đi vào giấc ngủ không bao lâu, một con cánh tay hoành ở hắn ngực, nháy mắt mở hai tròng mắt. Nguyễn Nguyệt Tịch chính đem tay đáp ở hắn ngực thượng, ngủ đến cực kỳ hương. Không tiếng động thở dài một tiếng, thương Liêu lại lần nữa nhắm mắt lại, tùy ý Nguyễn Nguyệt Tịch lúc này hành động. Mô căn biệt thự nội. Lưu ca, việc này liền làm ơn ngươi. Lưu nhã nhiên ngồi ở trên sofa. Yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình chưa bao giờ nuốt lời. Bất quá, ngươi cũng biết thương Liêu hắn người này khó đối phó, ngươi có phải hay không phải cho ta một chút ngon ngọt. Video kia đầu nam nhân ngữ khí hơi mang ái muội. Lưu Nhã Nhiên Lưu nhã cười, tiền muốn nhiều ít, ta cho ngươi. Lưu ca đi theo nở nụ cười, tiền ta không thiếu, chính là thiếu cái mỹ nhân, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, ta thỉnh ngươi uống cà phê. Lưu Nhã Nhiên không chút hoang mang, cũng không có bị Lưu ca nói dọa đến chờ ngươi xong xuôi sự, ta tự nhiên có thời gian. Hảo, sàng khoái, ta liền thích ngươi như vậy. Lưu ca hảo không che giấu đối Lưu Nhã Nhiên tiền. Lưu Nhã Nhiên cắt đứt điện thoại sau, nhìn phía ngoài cửa sổ ánh trăng, Nguyễn Nguyệt Tịch thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi thiên sấm như vậy cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác sáng sớm nguyễn nguyệt tịch xuống lầu ăn bữa sáng trong óc luôn là nghĩ đến hạ dược cấp thương yêu nguyên văn cốt truyện cụ thể thế nào nàng nhớ không được nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện ở lục dực lương sinh nhật sẽ thượng rốt cuộc cái kia lưu nhã nhiên lại không đi người cũng chưa ở như thế nào hạ dược cấp thương yêu nói nữa lục dực lương cũng sẽ không ngu như vậy làm không quen thuộc người loạn làm một ít lung tung rối loạn sự tình trong nguyên văn là thương liêu bị hạ dược sau đó vào trên lầu khách sạn phòng lục dực lương tổ chức sinh nhật sẽ khẳng định cũng sẽ ở biệt thự kết quả buổi chiều khi nàng đã bị vả mặt nhìn trước mắt xa hoa khách sạn nguyễn Nguyệt tịch trong lòng có loại mạc danh dự cảm bất hảo nhưng nàng không thể sảng lục dực lương ước nghiêu ca ca vì cái gì lục dực lương muốn ở khách sạn làm sinh nhật sẽ ninh trầm đều ở biệt thự làm một thân cao định âu phục thương yêu lạnh giọng hồi nàng hắn không mừng có người bước vào hắn bất luận cái gì một chỗ mà nguyễn nguyệt tịch trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án còn tưởng rằng lục rực lương tương đối bình thường xem ra không hổ là nam nhị thói ở sạch không phải giống nhau nghiêm trọng hào đi xem ra nàng chính mình muốn vạn phần chú ý không biết lưu nhã nhiên có thể hay không xuất hiện nói là không hợp ý nhau nhưng nàng giác quan thứ sáu nói cho nàng hôm nay tình huống không phải quá lạc quan nghiêu ca ca đừng dễ dàng uống rượu vạn nhất có người hạ dược làm sao bây giờ nguyễn nguyệt tịch nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở hắn một phen thương nghiêu bước chân dừng lại ngược lại nhìn phía nguyễn nguyệt tịch hạ dược hiển nhiên không rõ nàng trong óc lại suy nghĩ cái gì nguyễn nguyệt tịch thật mạnh gật đầu đúng vậy ngươi xem ngươi lớn lên nhiều soái có tiền có thế còn bá đạo tổng tài nhiều ít nữ nhân xem ngươi liền cùng lang nhìn đến dương giống nhau ước gì ngao ôm một ngụm đem ngươi ăn thương yêu thế nhưng không lời gì để nói sau đó nguyễn nguyệt tịch không ngừng chiều hắn thuyết minh đạo lý nàng cũng không phải phùng hắn nói đích xác thật là sự thật vạn sự tiểu tâm thì tốt hơn nguyễn nguyệt tịch tận tình khuyên bảo Đừng xảy ra chuyện lại trên người nàng liền thành, nàng nhưng đối hắn không bất luận cái gì hứng thú. Cầm miệng. Thương yêu tựa hồ bị nàng phiền thấu. Nguyễn Nguyệt Tịch nhún nhún vai không hề ra tiếng, hai người tiến đến khách sạn hội trường, sở hữu nữ tính ánh mắt đều đầu ở thương yêu trên người. Nguyễn Nguyệt Tịch lặng lẽ nhiên tới gần thương yêu, xem đi, ta đều nói, chú ý tới phía trước những cái đó nữ không có, xem các nàng xem ngươi ánh mắt, chật chật chật. Đôi mắt đều phát ra lục quang, hận không thể đem ngươi nuốt chi bụng. Thương Liêu tuy rằng sắc mặt thật không đẹp, nhưng không thể không thừa nhận Nguyễn Nguyệt Tịch nói chính là sự thật. Nguyễn Nguyệt Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, cẩn thận một chút ngươi, quá nhiều người nhìn trộm mỹ mạo của ngươi. Nam Hải Tử ra cửa bên ngoài nơi trốn chú ý an toàn. Thương Liêu, có bị mạo phạm đến? Nguyễn Nguyệt Tịch muốn đi trên sofa ngồi chờ Lục rực Lương xuất hiện, tay lại bị Thương Liêu bắt được, quay đầu nghi hoặc. Làm sao vậy? Đi đâu? Thương Liêu lưu ly li đôi mắt nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyệt Tịch, đi tìm một chỗ ngồi một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch không biết hắn giữ chặt nàng làm gì, Ngươi không bảo vệ ta. Thương Liêu đem nàng kéo gần hắn bên cạnh người, lời nói chi gian mang theo trêu chọc. Nguyễn Nguyệt Tịch quả thực thấy quỷ, ta bảo hộ ngươi. Ngươi có lầm hay không? Trừng lớn mắt không thể tưởng tượng hỏi hắn, thật đúng là đủ đầu. Ngươi đã là thê tử của ta, đương nhiên từ ngươi bảo hộ ta. Thương Liêu ngữ khí không nhẹ không nặng, càng như là ở chảo lộng nàng. Long ta có thừa mà lực không đủ, chờ ta khi nào có siêu năng lực, lại bảo hộ ngươi đi. Rốt cuộc ta này tế cánh tay như thế nào Ninh đến quá người khác đuổi Nguyễn Nguyệt Tịch trực tiếp cự tuyệt Nàng tỏ vẻ đời này cũng chưa gặp qua như vậy yêu cầu Thái quá Thương yêu lại đối nàng lý do thoái thác thờ ơ Nào đều không thể đi Liền ở ta bên người ngốc lánh mắt bén nhọn nhìn phía nào đó góc chỗ Nắm lấy Nguyễn Nguyệt Tịch tay nắm thật chặt mươi 36 nguy hiểm Nguyễn Nguyệt Tịch thức ngốc Nhận thấy được hắn đột nhiên có chút ngưng trọng biểu tình Chiều hắn tầm mắt xem qua đi Là một cái tương đối góc, tuy rằng ám. Nhưng Nguyễn Nguyệt Tịch vẫn là có thể nhìn đến trong một góc có hai cái nam nhân. Có phải hay không Thương Liêu đã nhận ra cái gì? Không chờ Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ nhiều, Lục Dực Lương đã đứng ở nàng trước mặt. Các ngươi tới? Lục Dực Lương lời này rõ ràng chính là đang hỏi Nguyễn Nguyệt Tịch, tựa hồ nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch xuất hiện, trong lòng ngăn không được cao hứng. Nguyễn Nguyệt Tịch thu hồi ánh mắt, "Lục tiên sinh, sinh nhật vui sướng, cấp." Đem trong tay lễ vật đưa cho Lục Dực Lương. Lục Dực Lương tiếp nhận nàng lễ vật, nhìn đến lễ vật khép lại tiêu chí. hắn sửng sốt một chút ngay sau đó càng là ý cười doanh doanh nguyễn nguyệt tịch xem hắn thích còn man cao hứng nho nhỏ tâm ý đừng ghét bỏ liền hảo như thế nào sẽ ta đặc biệt thích cực kỳ quý trọng phùng ở trong tay thương yêu sắc mặt đều tái rồi hắn cũng chú ý tới hộp quà thượng tiêu chí tức giận giải khai nguyễn nguyệt tịch tay nguyễn nguyệt tịch đột nhiên bị hắn mặt lạnh lấy đãi tình huống như thế nào người này như thế nào luôn đột nhiên biến sắc mặt bất quá nàng sắc thật là ước gì hắn không dắt tay nàng Lục dực lương như cũ cởi như xuân phong, liền dường như căn bản không chú ý tới thương Liêu sinh Nguyễn Nguyệt Tịch khí giống nhau. Nguyệt Tịch, uống điểm nước trái cây. Lục dực lương đem nước trái cây đưa cho Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch vui vẻ nhận lấy, cầm lấy nước trái cây uống lên lên, vẫn là lục dực lương chi kỷ. Thương Liêu mắt lạnh xem Nguyễn Nguyệt Tịch cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, lại ở nàng môi đụng tới nước trái cây khi đem nàng trong tay nước trái cây bất động thanh sắc đoạt lại đây. một bên nhìn chằm chằm lục dược lương một bên đem bị nguyễn nguyệt tịch uống qua nước trái cây uống một hơi cạn sạch lục dược lương ý cởi nháy mắt ngưng kết nguyễn nguyệt tịch nốc căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì vừa nhấc mắt thương liêu đã đem nàng nước trái cây cấp uống lên ngươi như thế nào đoạt ta nước trái cây a nàng này chính khắc đâu nguyễn nguyệt tịch trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thương liêu lục dược lương bị làm lơ thương liêu lạnh băng ánh mắt lại cầm lấy một ly cấp nguyễn nguyệt tịch uống nguyễn nguyệt tịch rất là phòng bị uống lên lên Lần này Thương Liêu thật không có đoạn. Hắn khả năng khác, ngươi không đừng nóng giận. Lục Dực Lương lại lần nữa cười khuyên giải Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy Lục Dực Lương người so Thương Liêu hảo không cần quá nhiều, ít nhất không có như vậy biến thái. Thương Liêu mặt vô biểu tình nhìn thẳng Nguyễn Nguyệt Tịch, cũng không có cùng Lục Dực Lương xé rách mặt, duỗi tay đem Nguyễn Nguyệt Tịch rắc lấy, lôi kéo nàng cùng Lục Dực Lương bảo trì nhất định khoảng cách. Nguyễn Nguyệt Tịch không có biện pháp phản kháng, dù sao lôi kéo liền lôi cả bái nàng cũng sẽ không thế nào, lại một cái hoặc là nguy hiểm nhất vị trí chính là an toàn nhất vị trí Tiếc tối nào đó góc đó chính là thương liều thế tử lưu ca vô cùng kinh ngạc cảm thán trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ nữ nhân hắn cơ hồ không rời được mắt đúng vậy lưu ca đó chính là thương liều thế tử hắn tiểu đệ ở một bên thế hắn xác nhận nói này có thể so lưu nhã nhiên đẹp không ngừng một chút căn bản vô pháp so a lưu ca híp mắt có chút đáng khinh đánh giá nơi xa nguyễn nguyệt tịch Nguyễn Nguyệt Tịch bề ngoài sắc thật rất ít người có thể đạt tới cái loại này tinh xảo trình độ, bất quá nghe nói nàng tính cách không tốt. Tiểu đệ là bị Nguyễn Nguyệt Tịch bề ngoài mê mắt, bất quá hắn đã từng may mắn gặp qua Nguyễn Nguyệt Tịch báo nổi bộ dáng, đến nay khó quên. Quả nàng tính cách không tính cách, thương liêu hạ dược, hắn thê tử tự nhiên không thể thiếu. Lưu Ca Miên Man bất định cười, này có thể so Lưu Nhã Nhiên còn muốn kích thích a. Liên ở bọn họ bên cạnh, chính cất giấu một nữ nhân, Đường Tình Tình đưa bọn họ nói toàn bộ thu vào trong thai. Thật là đạp mòn dày sắt không tìm được, nhất cử nhị đến. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không biết chính mình bị theo dõi, giờ phút này nàng đang bị Thương Liêu mang theo nơi nơi bị người kính rượu, tuy rằng nàng không cần uống, nhưng nàng không thích loại này không được tự nhiên tình cảnh. Cố tình Thương Liêu chính là muốn mang theo nàng, không một hồi, có một người bảo tiêu đi rồi tiến lên, ở Thương Liêu bên thai không biết nói chút cái gì, Thương Liêu tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng Nguyễn Nguyệt Tịch thế nhưng từ hắn trong thần sắc đã nhận ra lấy một cổ sắc ý. nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc bảo tiêu ở hắn bên thai nói chút cái gì theo lý mà nói nếu là hạ dược sự tình thương liêu hoàn toàn là không hiểu rõ trừ bỏ hạ dược nàng không biết còn có chuyện gì có thể làm thương liêu có loại vẻ mặt này chẳng lẽ là nữ chủ đã xảy ra chuyện lúc này người phục vụ bưng nước trái cây cùng rượu vang đỏ đã bị hạ dược nguyễn nguyệt tịch nhưng thật ra cẩn thận ly chung nước trái cây gần chỉ là nhấp thượng một ngụm thương liêu cũng không có đổi chén rượu ý tứ lưu ca an bài người phục vụ chỉ có thể vòng quanh đi Lưu ca ở một bên xem đến cũng là sốt ruột, hai người rượu cùng nước trái cây như thế nào còn không có uống xong. Người phục vụ vòng vài vòng, có mấy lần có khách khách nhân muốn bắt hắn bàn chung rượu, đều bị người phục vụ tránh thoát, đã khiến cho một chút nhìn chăm chú. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đổi một người tiếp tục vòng quanh Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Nhiêu đi. Đường tình tình lúc này đi rồi đi lên, Thương Nhiêu ca, Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch lười biếng nhìn nàng một cái, không nghĩ phản ứng nàng. Thương Nhiêu phản ứng cùng nàng thực tương tự. Đối mặt Đường Tình Tình bắt chuyện, lấy trầm mặt có lệ. Đường Tình Tình lại không bực, tiếp tục tiến lên, Nguyễn Tịch, ngươi nước trái cây không có. Nguyễn Nguyệt Tịch nhắc tới nước trái cây, nháy mắt cảnh giác trạng thái, không có việc gì, đợi lát nữa ta chính mình tụ. Đường Tình Tình cười khăng khăng cầm lấy người phục vụ bàn chung nước trái cây cấp đến Nguyễn Nguyệt Tịch, vị này tiểu ca sợ ngươi không rượu, đều ở bên cạnh ngươi vòng vài vòng. Nguyễn Nguyệt Tịch trong óc điên cuồng chuyển động, ngay sau đó rũ xuống mi mắt, thật sự liền tiếp nhận Đường Tình Tình trong tay nước trái cây. làm bộ muốn uống khi nước mắt liền chú ý tới đường tỉnh tỉnh không thích hợp ánh mắt nàng nghĩ tới cái gì ngửa đầu liền phải uống lên trong tay nước trái cây ngay sau đó trong tay nước trái cây bị thương liêu cấp đoạt đi thương liêu uống lên vài khẩu Khắc. thương liêu lạnh giọng cùng ngốc lăng trụ nguyễn nguyệt tịch nói nguyễn nguyệt tịch thật sự không biết nên làm cái gì phản ứng nàng vốn là tính toán giả uống không nghĩ tới cái này biến thái thật cấp uống lên nàng không đoán sai nói này ly nước trái cây bên trong khẳng định bị bỏ thêm liêu ngươi Người. nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức nói lắp đầu hóc điên cuồng nghĩ như thế nào đem chính mình phiết sạch sẽ nguyên văn cốt chuyện xem ra là không có cách nào né tránh đường tình tình rõ ràng bị thương Liêu cử chỉ cũng kinh sợ bất quá giây tiếp theo nàng liền nở nụ cười thương nhiêu ca muốn hay không lại uống hai khẩu thương Liêu thật sự liền uống nữa mấy khẩu nguyễn nguyệt tịch lúc này cảm thấy đường tình tình mới như là hạ dược người a nhưng nguyên văn cũng không phải đường tình tình hạ dược không chỉ nguyễn nguyệt tịch cảm thấy thái quá cực kỳ Ngay cả lưu ca đều bị đường tỉnh tình mê hoặc hành vi cấp sửng sốt một hồi lâu, này nữ có phải hay không lưu nhã nhiên phải tới. Quả nhiên không một hồi, thương Lưu cao lớn thân ảnh lung lay một chút, Nguyễn Nguyệt tịch chạy nhanh đỡ lấy hắn, nàng không đỡ cũng không được à, rốt cuộc tay nàng bị hắn nắm. Làm sao vậy? Nguyễn Nguyệt tịch biết rõ cố hỏi nói. Đầu đông nhiên có chút vựng. Thương yêu luôn luôn lạnh băng tiếng nói giờ phút này có chút suy yếu. Nguyễn Nguyệt tịch nghĩ nói làm hắn đi sofa hoặc là trước tiên hồi biệt thự. Đi trên lầu khách sạn nghỉ ngơi. Thương nghiêu chính mình đưa ra siêu chủ ý. Nguyễn Nguyệt Tịch, lang nhập dương khẩu, tuyệt. Người xác định, nếu không ở trên sofa nghỉ ngơi ngồi một hồi liền hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch còn ở thế hắn hấp hối dây ruột. Nhưng mà bị thương nghiêu một ngụm từ chối, Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ có thể làm bãi. Dù sao nàng cũng đưa ra mặt khác kiến nghị, là chính hắn kiên trì muốn vào khách sạn phòng. Chủ yếu cái này mấu chốt thượng nàng cũng không thể nhiều lời chút cái gì, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. đến lúc đó càng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. đến nỗi nam chủ thương liêu nàng nhưng quản không được làm hắn cùng nữ chủ tương ái tương sát đi. đường tình tình trong mắt đắc ý chi sắc càng thêm rõ ràng đi theo nguyễn nguyệt tịch cùng thương liêu phía sau liêu ca tức giận đến không được nguyễn nguyệt tịch thế nhưng không có bị mê đảo nguyễn nguyệt tịch đỡ thương liêu đi lên khách thang đường tình tình đi theo phía sau thương liêu ca có phải hay không không thoải mái ngươi một người có thể chứ lo lắng hỏi hướng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch gật gật đầu. Nhiêu ca ca hiện tại còn có thể đi, không nhọc phiền ngươi. Cự tuyệt đường Tinh tình. Ta còn là đuổi kịp đi, miễn cho thương Nhiêu ca ngất xỉu đi không ai giúp ngươi phụ một chút. Đường Tinh tình hảo tâm nói.